Quả nhiên, đương hai người vô hạn tiếp cận lộ tuyến trên bản vẽ mục đích địa khi, đều không tự chủ được hít sâu một hơi, hiên viên văn thần càng là một phen tún Điền Tú Vân tiến vào Long Hoàng Bỉ Cảnh. Này đó ác linh như thế nào đều sẽ tập trung ở chỗ này. Điển Tú Vân hình như có chút không phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn, kia thật là mênh mông một mảnh, toàn bộ đều là các loại cấp bậc ác linh. Mấu chốt nhất chính là, những cái đó cấp bậc cao ác linh thế nhưng ở không ngừng cắn nuốt cấp thấp á Này cũng khó trách bọn họ một đường đi tới không có gặp được một con ác linh, nguyên lai like chúng nó đều chạy tới cái này địa phương. Phòng trưng đây là vô vọng thiên phát sinh dị biến nguyên nhân, này đó ác linh ở thông qua cắn nuốt đồng loại tăng lên tự thân cấp bậc, hơn nữa ta phát hiện tận cùng bên trong có ma tộc hơi thở. Hiên viên văn thần mày nhữ chặt, hắn nhất lo lắng chính là hắn cảm nhận được kia cổ ma tộc hơi thở, phi thường hồn nhiên, này còn may mà trong long tộc vẫn luôn bảo tồn chứ ma tộc cao dai ma hoạch, cho nên mới có thể phân biệt ra ma tộc hơi thở Cũng lâm phía trước cũng nói qua, vô vọng thiên này đó ác linh xuất hiện biến dị, kia có thể hay không liền cùng ma tộc có quan hệ. Có thể hay không ma tộc còn có tàn lưu dư bộ. Điền Tú Vân không khỏi lớn mật suy đoán. Không bài trừ cái này khả năng, nhưng là long tộc ghi lại từng nói qua, lúc trước thượng cổ đại chiến, ma tộc cũng không có người sống. Hiên viên văn thần đầu tiên là tán đồng Điền Tú Vân suy đoán, lại nói cho nàng Long tộc lưu lại ghi lại. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ cũng là, không có người nguyện ý cho chính mình lưu có di hoạn. Nhưng phàm là loại này diệt tộc chiến tranh, kia khẳng định là sẽ nổ cỏ tận gốc phải biết rằng đối với tu sĩ tới nói, đồng tình tâm cùng mềm lòng chỉ biết ra tốc chính mình diệt vong, cho nên theo lý thuyết ma tộc khẳng định không có người sống lưu lại. Người còn nhớ rõ vị kia ma tộc tiên tri nói sao? Có lẽ này đó ma tộc hơi thở cũng không phải tới tự ma tộc tộc nhân, rất có khả năng là từ ma tộc tộc địa tiết lộ ra tới. Hiên viên văn thần phân tích đến. Ơn, kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Những cái đó ác linh đều vây quanh ở nơi này, chúng ta không hảo đi vào. Điên Tú Vân rồi rắm nàng nhưng không cảm thấy bằng bọn họ hai người năng lực có thể thông qua này một mảnh mê ngông ác linh, hơn nữa tận cùng bên trong không chừng đều là đỉnh cấp ác linh. Không có việc gì, ta tới nghĩ cách. Hiên viên văn thần nhịu như mày, túi đầu bắt đầu suy tư lên. Muốn bình yên vô sự tiến vào này đàn ác linh trung tâm, như vậy liền thế tất không thể khiến cho những cái đó cao cấp ác linh chú ý chỉ là những cái đó cao dai ác linh tính cảnh giác nhưng không yếu, húng chi bên ngoài có như vậy nhiều ác linh. Điền Tú Vân nhìn lầm vào trầm tư hiên viên văn thần không có ra tiếng quấy rời, nàng cũng bắt đầu thông qua ý thức tiến vào đến tinh vực trong không gian đi tìm ba vị trưởng lão tìm kiếm trợ giúp. Ba vị trưởng lão sau khi nghe xong Điền Tú Vân tự thuật sau, cũng đều bắt đầu suy tư biện pháp, chẳng qua bọn họ rốt cuộc không có tự mình tiếp xúc quá ác linh, cho nên cũng chỉ có thể từ từng người truyền thừa tìm kiếm biện pháp. chương 559 trang đột phá Bên ngoài ác linh càng tụ càng nhiều, không sai biệt lắm toàn bộ vô vọng thiên ác linh đều chạy tới nơi này. Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần hai người ở bí cảnh rảnh giật từng giây nghĩ biện pháp. Sử dụng ẩn thân thuật loại này biện pháp là không thể thực hiện được, bởi vì ác linh bản thân liền không phải rửa mắt đi phân biệt định nhân, cho nên dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ cần thiết nghĩ ra một cái càng an toàn biện pháp tới mới được. Cuối cùng Điền Tú Vân thông qua ý thức cùng tinh vực trong không gian ba vị trưởng lão cũng là hảo một trận giao lưu Tuy rằng còn không có thương lượng ra tương đối thực dụng biện pháp, nhưng là cũng không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Mà hiên viên văn thần bên này càng đơn giản, trực tiếp đi long hoàng thần điện trong mật thất bắt đầu tìm đọc tư liệu, nơi đó khuôn mặt đại tàng thư lượng bao quát thế gian vạn vật, liền tính này đó ác linh là vô vọng thiên đặc có sinh vật, cũng nhất định có thể từ này đó tư liệu tìm ra cùng loại. Cứ như vậy hai người cộng đồng xử lực, còn đừng nói, vô dụng bao lâu thời gian, thật đúng là khiến cho hai người nghĩ ra biện pháp Chủ yếu vẫn là điển tú vân bên này có cái ý nghĩ, hơn nữa hiên viên văn thần là xem những cái đó tư liệu, như thế một trình hợp, biện pháp tự nhiên liền ra tới. Hai người kế hoạch rất đơn giản, đó chính là điển tú vân tiếp tục lưu tại bí cảnh, mà hiên viên văn thần tác ngụy trang một phen đi ra ngoài. Đương nhiên, hiên viên văn thần ngụy trang nhất định là căn cứ ác linh tới làm cho, vì chính là lừa gạt trụ bên ngoài những cái đó ác linh. Ác linh giống nhau đều là căn cứ khí vị cùng đối phương truyền đạt nào đó tín hiệu xác nhận thân phận. Chúng nó mắt kỳ thật là vô pháp phân biệt sự vụ, cho nên hai người thảo luận ra tới kết luận cũng chỉ có Nguy Trang thành một con ác linh càng dễ dàng tiến vào đến trung tâm địa phương. Đến nỗi vì cái gì chỉ có hiên viên văn thần một người đi ra ngoài, kia cũng là suy xét đến Điển Tú Vân tu vi quá thấp, liền tính Nguy Trang lại thành công. Chính là đám kia ác linh trùng càng là tới gần nội vây, ác linh cấp bậc liền càng cao, cũng liền càng khó lừa gạt. Điển Tú Vân cũng không cảm thấy chính mình tránh ở bí cảnh có cái gì không tốt. Rốt cuộc nàng cũng là rất có tự mình hiểu lấy, vạn nhất cậy mạnh đi theo đi ra ngoài, một khi bại lộ, đó chính là hai người đều bại lộ, cùng với như vậy, chi bằng thành thành thật thật chờ ở bí cảnh. Hiên viên văn thần ngụy trang hảo lúc sau, lại làm điển tú vân kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm sao, liền ở điển tú vân dặn dò chung ra bí cảnh. Nói đến cùng, biện pháp này thật là có chút quá đơn giản, tuy rằng là tập hợp rất nhiều kiến nghị lúc sau xác định, nhưng là điển tú vân trong lòng vẫn là thực lo lắng. Cũng may từ bí cảnh là có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, cũng không xem như hoàn toàn hai mắt một bôi đen. Hiên viên văn thần từ bí cảnh ra tới sau, nhưng thật ra không có sốt ruột, rốt cuộc ngụy trang hay không thành công không phải hắn hòa điển Tú Vân nói tính, còn phải đi tìm này đó ác linh thử một chút. Thừa dịp bên ngoài ác linh cấp bậc đều không phải rất cao thời điểm, hiên viên văn thần thật cẩn thận hướng chúng nó tiếp cận, nguyên bản cũng có chút thấp thỏm lòng đang nhìn đến những cái đó không hề phản ứng ác linh sau, cũng dần dần yên lòng. Bất quá đối với luôn luôn cẩn thận quán Hiên Viên Văn Thần tới nói, liền Tính biết chính mình ngụy trang là có hiệu quả, cũng sẽ không hoàn toàn buông tâm, ngược lại là ở càng tiếp cận ác linh đàn trung tâm địa điểm thời điểm, hành động gian liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Điện Tú Vân ở bí cảnh nhìn Hiên Viên Văn Thần một đường bình yên vô sự hướng lộ tuyến đồ mục đích địa tiếp cận, mỗi lần nhìn đến những cái đó ác linh vô ý thức tiếp cận Hiên Viên Văn Thần khi, đều sẽ khẩn trương ngừng thở, tựa hồ là lo lắng cho mình tiếng hít thở hơi chút lớn một chút liền sẽ bị bên ngoài ác linh nhận thấy được giống nhau. Rốt cuộc, hiên viên văn thần đã vô hạn tiếp cận mục đích địa, chỉ tiếp đến lúc này vây quanh ở mục đích địa chung quanh ác linh, mỗi cái thực lực đều là so hiên viên văn thần muốn cao hơn rất nhiều, lúc này hắn liền không có biện pháp lại tiếp tục tiếp cận. Rốt cuộc liền tính hiên viên văn thần ngụy trang lại như thế nào thành công, hắn bản thân tu vi bãi tại nơi này, có thể đi đến hắn vị trí hiện tại cũng đã là thực hảo, lại tưởng tới gần một chút, vậy sẽ khiến cho nhất nội vây những cái đó đỉnh cấp ác linh chú ý, lúc này liền tính hắn lại xuất ruột cũng cần thiết muốn dừng lại suy tư đối sách. Rõ ràng mục đích địa đã gần ngay trước mắt, hiên viên văn thần càng là phát hiện này, đàn ác linh sở dĩ tập trung đến nơi đây đều là bởi vì chính giữa nhất kia khối tấm địa đá. Tuy rằng hắn không có đứng ở là bị trước mặt, nhưng là cũng có thể cảm nhận được bia đá kết giới. Lấy hiên viên văn thần phòng đoán, tất nhiên là bia đá kết giới có bưng lỏng, nếu không hắn cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng là có thể nhận thấy được này khối bia đá thế nhưng phụ có kết giới. Bất quá làm hiên viên văn thần cảm thấy tương đối hợp lý. Chính là càng là tới gần tấm bia đá, ma tộc hơi thở liền càng thêm nồng hậu, lại liên tưởng đến bia đá kết giới, cùng với phía trước ký ức thạch nội dung, thực hiển nhiên này khối tấm bia đá cùng ma tộc có quan hệ, nói không chừng đây là đi thông ma tộc nhập khẩu. Hiên viên văn thần đầu tiên là tại ý thức đem trước mắt tình huống cùng bí cảnh điển Tú Vân nói một chút, bao gồm hắn đối kia khối tấm bia đá suy đoán, tóm lại chính là bọn họ mục đích địa không có làm lôi, chẳng qua trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào tiếp cận tấm bia đá Cường công là không cần suy nghĩ, bởi vì vây quanh tấm bia đá chuyển động đỉnh cấp ác linh cũng không phải là một cái hai cái, thực hiện nhiên này đó ác linh ở lợi dụng tấm bia đá trung tiết lộ ra những cái đó ma khí ở tu luyện, này cũng tương đối phù hợp phía trước đối vô vọng thiên dị biến suy đoán. Tu luyện tài nguyên mặc kệ ở cái gì thời điểm, hoặc là cái kia tục đàn, kia đều là các loại tranh đoạt mục tiêu, cho nên hiên viên văn thần sẽ không cho rằng hắn có thể rửa cường công tiếp cận tấm bia đá bởi vì như vậy chỉ biết bị này đó ác linh coi như tranh đoạt tài nguyên đối thủ. Nói câu không dễ nghe, hiên viên văn thần thân là long tộc hoàng tử, bản thân thực lực tuy rằng cũng đủ cường hãn, nhưng là thật sự đi đối mặt này đàn đỉnh cấp ác linh nói, hắn thật đúng là không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui, nếu chỉ có ba lượng chỉ số lượng, hắn khẳng định sẽ đua một chút, chính là như thế nhiều chỉ đỉnh cấp ác linh, vậy chỉ có thể dựa dùng chí thắng được. Người nói chúng nó hiện tại nhất để ý chính là cái gì? Điên Tú Vân cũng biết bên ngoài tình huống không dung lạc quan, liền tính hiên viên văn thần ngụy Trang có thể đã lừa gạt sở hữu ác linh, chính là tiếp cận không được mục đích địa cũng là hưởng công. Cho nên ở hiên viên văn thần cùng nàng thuyết minh bên ngoài cụ thể tình huống sau, nàng liền bắt đầu thông qua ý thức đi tìm ba vị trưởng Lao xin giúp đỡ, đồng thời chính mình cũng suy nghĩ biện pháp. Hiện tại nói, hẳn là không có cái gì so ma khí càng thêm quan trọng. Hiên viên văn thần phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức phải trả lời đến. Đồng thời cũng ý thức được này có lẽ chính là một cái điểm đột phá. Ác linh vốn là không phải cái gì bình thường giống loài, lại là nảy sinh với thượng cổ chiến trường, cho nên chúng nó tu luyện phương thức tương đối tiếp cận với ma tộc tu la vực bộ lạc, cho nên từ tấm bia đá tiết lộ ra tới ma khí, tự nhiên là này đó ác linh đại bổ chi vật, phải biết rằng hiện tại hoàn hàn giới, chính là không có nhiều ít địa phương là có ma khí. Nếu có càng đầm hậu ma khí xuất hiện, như vậy này đó ác linh có phải hay không sẽ bị hấp dẫn qua đi? Điền Tú Vân tiếp tục nói, đồng thời ở trong lòng đã nghĩ tới một cái nhất thích hợp biện pháp. Tiêu này ma khí tất nhiên là muốn đủ để hấp dẫn đến này đó ác linh mới được. Hiên viên văn thần nhịu như mày, hắn đã đoán được Điền Tú Vân tính toán, cũng cảm thấy biện pháp này thực được không, nhưng là mấu chốt nhất chính là, bọn họ muốn từ nơi nào làm ra như vậy nồng hậu đến có thể hấp dẫn này đó ác linh ma khí đâu. Trước 560 ma giới nhập khẩu, hiên viên văn thần sẽ có như vậy lo lắng cũng thực bình thường, rốt cuộc ma tộc biến mất đã lâu. Trước không đề cập tới trước mắt ở toàn bộ hoàng giới, cũng rất khó tìm ra một chỗ có ma khí địa phương, liền tính là có, kia cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Cất chứa bổ trạm. Bí cảnh Điền Tú Vân nhìn cao mày Hiên Viên Văn Thần, mặc kệ đối phương rốt cuộc có hay không Hoa Vân Đảo ký ức, nhưng đều chưa bao giờ hướng nàng giấu giếm quá long hoàng bí cảnh tồn tại. Hoa Vân Đảo khi đó tự không cần nhiều lời, không giấu giếm là một chuyện, càng có hai người chi gian thâm hậu cảm tình làm cơ sở. Mà hiên viên văn thần lại là ở nàng vẫn luôn cự tuyệt tình huống của hắn hạ, kịp thời lúc ấy tình huống nguy cấp, chính là sau lại cũng không có ở lâu một tay, mà là hào phóng tùy ý nàng biết bí cảnh sự. Đương nhiên, điền thú vân như thế tưởng đảo không phải tính toán cũng đem chính mình tinh vực không gian cùng chung đi ra ngoài, mà là nàng ở cùng ba vị trưởng lao thảo luận xong lúc sau, đã biết tinh vực trong không gian có một chỗ địa phương là chuyên môn thừa thai ma tinh, loại này ma tinh phóng xuất ra tới năng lượng có thể vô hạn tiếp cận ma khí, cho nên là tốt nhất thay thế phẩm Điển tú vân tính toán chính là dùng này đó ma tinh tới hấp dẫn những cái đó ác linh lực chú ý, nếu biết đối mặt này đó ác linh không thể ngạnh kháng ngạnh, như vậy cũng chỉ có thể như vậy đường con cứu quốc. Điển tú vân đem tính toán của chính mình cùng hiên viên văn thần nói một lần, càng là lấy ra một khối ma tinh đặt ở tại chỗ, bên ngoài hiên viên văn thần thực mau liền thông qua ý thức đem kia khối ma tinh lấy ra tới, cẩn thận thực nghiệm một phên sau, quyết đoán xác định điển tú vân phương pháp này thực được không. Chỉ là thực mau, hiên viên văn thần lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là như vậy mà tinh điền tú vân bên kia có bao nhiêu, rốt cuộc nếu là số lượng quá ít nói, kia căn bản cũng là không có tác dụng, ngược lại còn sẽ tiện nghi mặt khác các linh, vậy có chút mất nhiều hơn được. Người yên tâm, như vậy mà tinh ta còn có, nếu là tạm thời đem này đó ác linh dẫn dắt rời đi, ta tưởng là không có vấn đề. Điền tú vân cũng không biết tinh vực trong không gian ma tinh có bao nhiêu, hơn nữa ba vị trưởng lao ý tứ, ma tinh là có thể tái sinh cho nên cũng chỉ là chắc chắn cấp hiên viên văn thần bảo đảm đủ dùng. Tuy nói Điển Tú Vân không có nói ra cụ thể số lượng, nhưng là hiên viên văn thần cũng nghe minh bạch, đó chính là Điển Tú Vân trong tay ma tinh cảm thấy cũng đủ bọn họ giải quyết trước mắt khó khăn, đến nỗi chờ rời đi thời điểm muốn làm sao bây giờ, vậy chờ đến lúc đó lại nói cũng không mượn Bí cảnh chung, Điển Tú Vân thấy hiên viên văn thần tán thành chính mình kiến nghị, liền bắt đầu thúc dục tinh vực trong không gian ba vị trưởng lao cho nàng đảo ma tinh, rốt cuộc trong không gian cũng không có ma t Cho nên này đó ma tinh nếu không phải Điển Tú Vân lần này gặp được sự, chỉ sợ vẫn luôn đều dùng không đến. Theo Điển Tú Vân móc ra một khối lại một khối ma tinh, cho dù hiên viên văn thần đã biết Điển Tú Vân cất chứa tuyệt đối không ít, nhưng là cũng bị như vậy dành tác cấp kinh tới rồi, tuy rằng rất tò mò Điển Tú Vân vì cái gì sẽ có như thế nhiều ma tinh, nhưng là cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi. Có đôi khi làm người chính là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng sợ hiên viên văn thần bản thân cũng không tính người mà là một cái thuần đến không thể lại thuần long tộc, chính là cũng rất rõ ràng, hai người chi gian ở chung, cũng không phải nhất định phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nếu đối phương tưởng nói, cho dù ngươi không hỏi, cũng sẽ nói cho ngươi, nếu đối phương không nghĩ nói, như vậy ngươi vẫn luôn tìm căn nguyên mạch rõ ngọn ngẳng, ngược lại sẽ ảnh hưởng hai người chi gian quan hệ. Cho nên Hiên Viên Văn Thần rất rõ ràng này bộ ở chung lý luận, cũng sẽ không tùy tiện đuổi theo hỏi quá nhiều, rốt cuộc hắn là có thể cảm giác ra Điền Tú Vân trên người có rất nhiều bí mật. Hắn cũng chờ mong có một ngày có thể hòa Điển Tú Vân quan hệ càng tiến thêm một bước, có lẽ khi đó Điển Tú Vân sẽ nguyện ý cùng hắn nói một ít. Như thế nhiều hẳn là đủ rồi, ta trước tìm một chỗ phóng hảo. Hiên viên văn thần ngăn trở Điển Tú Vân tiếp tục ra bên ngoài lấy ma tinh, liền trước mắt tới xem, nàng lấy ra tới số lượng hẳn là vậy là đủ rồi. Đến lúc đó bãi một cái tụ ma trợn, này đó ma tinh sinh thành ma khí hoàn toàn cũng đủ hấp dẫn này đó ác linh. Hiên viên văn thần đầu tiên là khắp nơi quan sát một lần. Cuối cùng quyết định ở một chỗ khoảng cách tấm bia đá có chút xa địa phương bắt đầu bố trí, trước hết bắt đầu là phân chia một cái đại khái phạm vi, sau đó bày ra ngăn cách trận, rốt cuộc muốn xử lý tốt này đó ma tinh cũng là yêu cầu thời gian. Chờ đến đêm này đó ma tinh đều bày biện hảo lúc sau, hiên viên văn thần lại lợi dụng ma tinh bố trí ra một cái tụ ma trận, này cùng tụ linh trận giống nhau, cho nên cũng không tốn công, thực mong này đó giai đoạn trước công tác liền ở hiên viên văn thần bận rộn hạ chuẩn bị ổn thỏa. Hảo Hiên viên văn thần khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, chỉ chờ hắn triệt ngăn cách trận sau, liền có thể ngồi chờ những cái đó ác linh lại đây. Người tiểu tâm chút. Điền Thú Vân cũng thấy được bố trí tốt tụ ma trận, tuy rằng hết thể đều đã kê hoạch hảo, nhưng vẫn là không quên dặn dò hiên viên văn thần tiểu tâm một ít. Hiên viên văn thần cũng biết này chấu ngăn cách trận một khi xóa, này đó ma khí liền sẽ bắt đầu hấp dẫn những cái đó ác linh tới rồi, cho nên ở kéo xuống ngăn cách trận sau, liền bằng mau tốc độ hướng tấm bia đá chỗ chạy đến. Bởi vì hắn chọn địa phương khoảng cách tấm bia đá có khoảng cách nhất định, cho nên Hiên Viên Văn Thần cơ hồ là dưới chân sinh phong hướng tấm bia đá chỗ chạy đến, hơn nữa này dọc theo đường đi còn phải chú ý cùng những cái đó hướng tụ ma trận chạy đến ác linh đều né tránh khai. Quả nhiên, Hiên Viên Văn Thần mau đến tấm bia đá nơi đó thời điểm, liền phát hiện nguyên bản hơn 10 chỉ ác linh đã đi thất thất bát bát, chờ Hiên Viên Văn Thần đến tấm bia đá nơi đó sau, đỉnh cấp ác linh đã liền dư lại 2 vẫn còn lưu lại nơi này. Đại khái là bởi vì đại bộ phận đối thủ đều rời đi, Dư lại hai chỉ đỉnh cấp ác linh đối với hiên viên văn thần đột nhiên tới gần không có tỏ vẻ cái gì bất mãn, đây cũng là bởi vì chúng nó không có nhìn ra hiên viên văn thần ngụy trang mới có thể trực tiếp làm lơ. Tuy nói này hai chỉ ác linh không có chú ý chính mình, hiên viên văn thần mỗi hành một bước như cũng là phi thường cẩn thận, cũng may hắn thực mau phát hiện tấm bia đá bí mật, cũng coi như là hắn hòa điển tú vân vận khí tốt, lúc trước kia viên ký ức thạch không đơn giản là ký lục đi trước ma tộc lộ tuyến đổ, cũng giảng đem ra vào biện pháp giữ lại Tuy rằng cái này kết giới yêu cầu dựa ma khí mới có thể mở ra, lúc ấy hai người còn đang suy nghĩ hẳn là như thế nào cởi bỏ phong ấn ma tộc kết giới, tới rồi lúc này, này lại không hề là khó xử hai người bọn họ vấn đề, ai kêu điển tú vân nơi đó liền có ma khí thay thế phẩm ma tinh. Bởi vì muốn phòng ngừa bị kêu hai chỉ ác linh phát hiện dị thường, hiên viên văn thần ở phát hiện mở ra kết giới địa phương sau, không có lập tức dùng ma tinh mở ra, mà là trước cẩn thận quan sát một chút bốn phía sau. Lại dặn dò bí cảnh Điển Tú Vân chú ý trong chừng lúc này mới móc ra một khối ma tinh nhanh chóng để vào tấm bia đá khe lõm. Đại khái là bởi vì kết giới bản thân liền bởi vì thời gian xa xăm duyên cớ bắt đầu xuất hiện vấn đề, nếu không cũng sẽ không tiết lộ ra ma khí tới, cho nên hiên viên văn thần ở để vào ma tinh sau, tấm bia đá lập tức có phản ứng, đồng thời cũng khiến cho kia hai chỉ ác linh lực chú ý. Cũng may hiên viên văn thần hảo vận còn không có kết thúc, liền ở hai chỉ ác linh bắt đầu hoài nghi hiên viên văn thần thời điểm. Kết giới mở ra một cái nhập khẩu, ở xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế, hiên viên văn thần dành trước tiến vào lối vào, hơn nữa ở đi vào trước lấy đi rồi ma tinh, không có ma tinh tác dụng, kết giới nhập khẩu thực mau liền lại lần nữa đóng cửa. Mà đã tiến vào kết giới hiên viên văn thần cũng không biết, hắn lấy đi ma tinh sau, cũng không biết có phải hay không kết giới bị một lần nữa mở ra lại lần nữa đóng cửa quá, nguyên bản đã bắt đầu tiết ra ngoài kết giới đột nhiên khôi phục dị vãng hiệu quả, không hề có ma khí tiết ra ngoài không nói. Kia tấm bia đã càng là biến mất không thấy. Cái này chính là thọc tổ ông bà vẽ, bên ngoài những cái đó ác linh đều cùng táo, cho dù là đã có trí lực đỉnh cấp ác linh, cũng thực mau minh bạch này hết thể biến hóa khẳng định liền cùng vừa mới kia chỉ cần thất ác linh có quan hệ, bất quá nhậm chúng nó như thế nào phỏng đoán, cũng không thể tưởng được kia chỉ ác linh là hiên viên văn thần giả trang. Chương 561 Ma tộc tộc địa. Nơi này là vẫn luôn ở bí cảnh không có ra tới Điền Tú Vân, xuyên thấu qua bí cảnh nhìn đến trước mắt cảnh tượng một chốc khiếp sợ đã làm nàng có chút thất ngữ. Ma giới, nơi này đó là thượng cổ ma giới, ma tộc tộc địa. Hiên viên văn thần hít sâu một hơi, nói thật, hắn cũng vì trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ. Nếu nói văn hiến trong truyền thuyết ma giới là như thế nào tràn ngập ám hắc cùng thương gì, như vậy trước mắt hiện ra ở bọn họ trước mắt ma giới liền có bao nhiêu tuyệt đẹp tươi đẹp, những cái đó xanh mượt thực vật tựa hồ cũng không có thụ phong lớn ảnh hưởng mà trở nên khô vàng thảm đạm, trong không khí tuy rằng không phải tràn ngập linh khí Nhưng là có vừa mới trải qua, hiên viên văn thần rõ ràng, nơi này ma khí dư thừa tuyệt đối tính thượng là ma tộc tu luyện thánh địa. Điền tú vân cấp khó dằn nổi muốn đi ra ngoài tự mình cảm thụ, thấy hiên viên văn thần đang nhìn cách đó không xa phát ngốc, không khỏi ở bí cảnh bắt đầu vội vàng kêu gọi. Nghe được điền tú vân kêu gọi thanh sau, hiên viên văn thần mới nhớ tới chính mình quên đem điền tú vân thả ra, cũng may ở chỗ này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng long hoàng bí cảnh, điền tú vân thực mau đã bị phong ra. Nơi này thật đẹp Một chút đều không nghĩ là ma giới Liên tính điển tú vân phía trước chưa bao giờ gặp qua ma giới Chính là về ma giới truyền thuyết cũng cũng không có thiếu nghe qua Cho nên nhìn đến trước mắt này cùng truyền thuyết rời bỏ cảnh tượng Nói khiếp sợ đều khó có thể miêu tả nàng giờ phút này nội tâm Đặc biệt là thông qua bí cảnh đi xem Hòa thân thân đứng ở chỗ này là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ Trong không khí phong phú ma khí cơ hồ làm điển tú vân thiếu oxy Cũng may hiên biên văn thần cũng phát hiện vấn đề này Kịp thời cho điển tú vân một khối Linh Châu Này viên huyễn Linh Châu có thể đem ma khí tận khả năng chuyển hóa vì linh khí. Hiên viên văn thần tuy rằng là yêu tộc, nhưng là cũng là dựa vào linh lực tu luyện, chẳng qua trải qua tu luyện sau, hắn là đem linh lực tự động chuyển hóa thành yêu lực, bởi vậy đối với ma khí cũng phi thường không thích ứng. Nơi này đã có mấy vạn năm không có bất luận kẻ nào đặt chân, đã trải qua như thế nhiều năm phong ấn, ma khí chỉ biết càng ngày càng nhiều, mặc kệ ngươi chờ hạ phải làm cái gì, huyễn Linh Châu đều cần thiết tùy thân mang theo hảo. Vi phong ngựa trong chốc lát hai người khả năng sẽ tách ra, huyên Viên Văn Thần không thể không trước tiên nhắc nhở một chút Điền Tú Vân. "Ân, ngươi yên tâm." Điền Tú Vân dơ dơ lên treo ở trên cổ Huyễn Linh Châu, vốn là huyện Mỹ Bảo Châu, dùng một cây thiên tơ tầm cột lấy treo ở trên cổ, trừ phi là dùng cực phẩm linh khí đi phá hư, nếu không liền rất khó tách ra. "Chúng ta trước khắp nơi nhìn xem, tốt nhất là có thể tìm được vị kia tiên tri chỗ ở, có lẽ có thể tìm được cùng cựu du tộc diệt đàn tương quan đồ vật." Đối với ma giới, Bọn họ trước mắt chỉ biết vị kia lưu lại ký ức thạch tiên tri, hiên viên văn thần cảm thấy nhất bảo hiểm vẫn là trước tìm được vị này tiên tri lại nói. Ơn ơn, nghe ngươi, bất quá ngươi cảm thấy nơi này còn có thể hay không có ma tộc. Điền tú vân đầu tiên là tán thành hiên viên văn thần án bài, tiện đà lại bắt đầu mở rộng ra náo động, rốt cuộc nơi này hết thể nhìn đều quá tốt đẹp, một chút cũng không nghĩ phủ đầy bùi đã lâu địa phương. Có lẽ đi, cho nên chúng ta phải cẩn thận một ít. Hiên Viên Văn Thần cho dù không cho rằng nơi này còn có ma tộc tồn tại, nhưng là Tiểu Tâm xử đến bạn năm Thuyền, tổng hội có một ít vượt qua thưởng thức tình huống, cho nên hắn liền tính cảm thấy không có khả năng, cũng sẽ không thật sự thả lỏng cảnh giác. "Hảo." Điền Tú Vân gật gật đầu, bọn họ hiện tại nơi chính là ma tộc địa bàn, mặc kệ nơi này còn có hay không ma tộc tồn tại, đều hẳn là tiểu tâm vì thượng, mấu chốt nhất chính là Điền Tú Vân tổng cảm thấy nơi này nhìn có chút rất kỳ quái. Hai người đều không phải thô tâm đại ý người cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng trước mắt cảnh tượng hoặc là tiền nhân lưu lại cái gọi là truyền thuyết, cho nên ở khắp nơi tìm kiếm vị kia tiên tri cho ở khi, cũng không quên tiểu tâm cẩn thận xem xét bốn phía. Cũng may vị kia tiên tri ở lưu lại ký ức thạch cũng nhắc tới một ít ma tộc nếm thử, biết giống tiên tri như vậy tồn tại, là không thuộc về bất luận cái gì một cái bộ lạc, hắn cùng toàn bộ ma tộc tộc trưởng sinh hoạt ở một chỗ, địa vị cũng chỉ này với tộc trưởng chi vị. Chỉ là vị kia tiên tri cũng không có đem toàn bộ ma giới bản đồ lưu lại cho nên Điền Tú Vân hai người còn phải dựa vào chính mình đi tìm lộ cùng phát hiện lộ. Mấu chốt nhất chính là, toàn bộ ma giới cũng không tiểu, phải biết rằng là cất chứa 18 cái bộ lạc trung tâm ma tộc, địa bàn tiểu một chút đều không đủ dùng. Cũng không biết vị kêu tiên tri như thế nào tưởng, sở hữu tư liệu đều để lại, kết quả lại không lưu lại nơi này bản đồ. Đã không biết để bao nhiêu lần tìm lầm địa phương Điền Tú Vân, không cấm bắt đầu phun tảo khởi vị kia tiên tri lên, người nói người đều lưu lại như vậy nhiều mấu chốt tính tư liệu Như thế nào liền không thể lưu lại nơi này bản đồ đâu. Nơi này là ma tộc tộc địa, liền tính hắn suy nghĩ lưu lại cái gì tư liệu, cũng muốn băn khoăn đến này chỗ tộc địa có thể hay không bị phá hư, hơn nữa cũng có khả năng là nơi này có cái gì cơ quan bấy giờ, vẫn là cái loại này chỉ có ma tộc biết đến, cho nên mới không có lưu lại bản đồ. Hiên viên văn thần tuy rằng đối vụ tổng là tìm không thấy địa phương cũng có chút không kiên nhẫn, chính là nhìn đến điển tú vân cái dạng này, cũng không khỏi lại hạ tính tình giải thích nói. ta biết Chính là phun tàu một chút. Điền Tú Vân sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới hiên viên văn thần sẽ như thế nghiêm trang cho nàng giải thích. Kỳ thật ở tổng cũng tìm không thấy vị kia tiên tri cho ở khi, Điền Tú Vân liền ở suy xét vì cái gì tiên tri không có lưu lại tộc địa bản đồ, này thực hiển nhiên là có nguyên nhân, rốt cuộc mặt khác tư liệu đều cho, không đạo lý không lưu nơi này bản đồ. Như vậy liền cùng hiên viên văn thần theo như lời giống nhau, bằng không chính là lo lắng người khác bắt được bản đồ sau đối nơi này tùy ý phá hư cùng cấp h Bằng không chính là nơi này nhất định che giấu này cái gì bí mật, chỉ có ma tộc biết đến bí mật, cho nên vì bí mật bị ngoại tộc người biết, lúc này mới không có ở ký ức thạch lưu lại tộc địa bản đồ. Hiên viên văn thần hòa Điền Tú Vân tuy rằng đều đoán được đại khái, cho dù còn không quá có thể xác định, nhưng là ở kế tiếp tìm kiếm chung, đều không tự chủ được càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên, cũng là lo lắng nơi này có thể hay không thật sự có cái gì bây giờ. Đã có phòng bị, tự nhiên liền rất khó lại chúng chiêu. Hơn nữa cũng sẽ theo bản năng bắt đầu đi chú ý một ít phía trước không quá chú ý địa phương, thật đúng là đừng nói, Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần hai người, thật đúng là liền phát hiện vài chỗ có chút quái dị địa phương. Chẳng qua Vâng chịu rời xa không biết nguy hiểm tín nghiệm, hai người đều không có chủ động đi tiếp xúc những cái đó quái dị địa phương, vạn nhất chạm được cái gì khó làm cơ quan, kia chẳng phải là muốn phiền thoái. Người xem phía trước có phải hay không một cái hẻm núi. Điền Tú Vân chỉ vào cách đó không xa to lớn hình dáng hô. Một màn này tựa hồ cùng lúc trước phát hiện phản thánh thần miếu thời điểm giống nhau, cũng là trải qua một mảnh hẻm núi, sau đó mới phát hiện thần miếu càng tao chính là thần miếu còn ẩn tàng rồi một cái thực lực siêu cao ác linh. Hiên viên văn thần nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy nhiều, chỉ là theo điển tú vân ngón tay phương hướng xem qua đi, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, hiên viên văn thần nhìn đến lúc sau, cũng không cảm thấy kia sẽ là một chỗ hẻm núi. Trước tới gần một chút lại nói, hiên viên văn thần không có cái gì nắm chắc, Hắn thần thức ở chỗ này phi thường chịu hạn chế, cho dù có huyện Linh Châu chuyển hóa, chính là cũng không có biện pháp đem thần thức triển khai qua xa. Điền Tú Vân không có nghe được hiên viên văn thần trong lời nói chần chờ, nàng hiện tại mãn đầu vóc đều nghĩ đến kiểu lưu tục diệt đan sự tình, đặc biệt là nàng ở nhìn đến nơi xa hình dáng khi, trước tiên cảm thấy là hẻm núi, cũng là suy nghĩ vị kia tiên tri có lẽ liền sẽ thích như thế một hoàn cảnh lưu tính hẻm núi, cũng phương tiện hắn vì ma tộc bói toán tương lai, đương nhiên, này cũng chỉ là Điền Tú Vân cá nhân suy đoán thôi Trước 562 trông coi ma yêu À đây là cái gì đồ vật Điền Tú Vân nguyên bản còn ôm có một tia chờ mong Kết quả đang tới gần lúc sau Lại kinh ngạc phát hiện này nơi nào là cái gì hẻm núi Rõ ràng là hai đầu tương đối mà nằm to lớn quái thú Hư, trước đừng nói chuyện Hiên viên văn thần nhẹ nhàng lôi kéo Điền Tú Vân lại sau này Lui một khoảng cách Chờ tới rồi hắn cho rằng an toàn khoảng cách sau mới dừng lại Vừa mới hắn đã quan sát qua Kia hai chỉ quái thú nhưng đều là bị một cái siềng xích khóa trụ Hành động phạm vi đều là hữu hạn. Này hai chỉ biết sẽ không chính là ma tộc. Điền Tú Vân nhưng thật ra không có chú ý tới xiềng xích, ngược lại là cảm thấy này hai chỉ ngoại hình kỳ quái quái vật khả năng chính là ma tộc. Hẳn là không phải, ta xem qua một ít về ma tộc 18 bộ lạc tư liệu, này hai đầu quái vật cùng tư liệu ma tộc ngoại hình tất cả đều bất đồng, hơn nữa ngươi nhìn xem chúng nó cổ đều bị xiềng xích bộ. loại này tình hình càng không thể là ma tộc. Hiên Viên Văn Thần lắc đầu, bọn họ hiện tại chính là ở ma tộc tốc địa. Cái nào chủng tộc sẽ đem tộc nhân của mình dùng siềng xích khóa trụ? Đặc biệt là tại đây hai đầu quái vật phía sau, hiên viên văn thần ở phía sau lui thời điểm, còn thấy được một đống kiến trúc từ ngoài, chỉ là hắn không có thể nhìn kỹ thanh, hiện giờ lại cách khá xa, cho nên cũng không thể xác định này hai đầu quái vật mặt sau là cái gì. Hiên viên văn thần hướng bốn phía đều nhìn một vòng, phát hiện nếu muốn xác nhận mặt sau có phải hay không kiến trúc, cũng chỉ có thể từ nào hai đầu quái vật trung gian xuyên qua, chẳng qua vừa mới hắn đã nhìn đến Này hai đầu quái vật là vật còn sống, chẳng qua bọn họ tới xảo, đại khái này hai đầu quái vật đang ở nghỉ ngơi. Tựa hồ chỉ có một cái lộ đi thông mặt sau. Chứ bỏ ngay từ đầu không có chú ý tới hai đầu quái vật trên cổ siềng xích ngoại, mặt khắc tình huống điển tú vân nhưng thật ra không có thiếu chú ý tới, cũng phát hiện trước mắt tưởng tiếp tục đi phía trước nói, cũng chỉ có một cái lộ. Không tồi, chỉ là này hai đầu quái vật đều là vật còn sống, cho nên ta không dám xác định chúng ta một khi tới gần có thể hay không tỉnh lại cho nên đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Hiên viên văn thần lại nhìn mắt kia hai đầu quái vật, lúc này mới bắt đầu nói. Dung ẩn thân phủ thử xem như thế nào. Điền tú vẫn hỏi, rốt cuộc bọn họ đối này hai đầu quái vật hoàn toàn không hiểu biết, như vậy cũng chỉ có thể thử thăm dò tiến hành rồi. Như thế có thể, bất quá chúng ta trước đừng chính mình thí, để cho ta tới tưởng cái biện pháp. Hiên viên văn thần nhịu như mày, thực mau lại dãn ra, chỉ thấy hắn từ bí cảnh trảo ra một con tiểu thú. Nay chỉ tiểu thú là long hoàng bí cảnh số lượng nhiều nhất một loại yêu thú, cả đời đều không thể mở ra linh trí, chỉ có thể làm thấp kém nhất yêu thú, cho nên hiên viên văn thần lợi dụng lên một chút cũng không nương tay. Chỉ thấy hắn sách theo tiểu thú nhanh chóng tiếp cận kia hai đầu quái vật, sau đó cấp tiểu thú mang lên ẩn thân phủ, vì phòng ngừa bọn họ cũng nhìn không tới tiểu thú, liền ở tiểu thú thân thượng làm đánh dấu, loại này đánh dấu rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng là lại là ẩn thân phủ đều che giấu không được. Làm tốt này hết thảy sau, Hiên Viên Văn Thần liền đem đã ẩn thân tiểu thú dùng sức ném hai đầu quái vật trung gian, đại khái là quán tính cho phép, lại hoặc là mới tới xa lạ địa phương tính cảnh giác, tiểu thú một chút cũng không có làm dừng lại liền xuyên qua hai đầu quái vật thấp đạt mặt sau kiến trúc. Cũng là vì đưa tiểu thú lại đây thực nghiệm ẩn thân phù, Hiên Viên Văn Thần lại lần nữa cẩn thận đánh giá một phen, xác nhận kia hai đầu quái vật phía sau chính là một tòa đại điện, chẳng qua đại điện mơ hồ nhìn tương đối đơn giản, trang trí cũng không hoa lệ. Môn đầu treo thẻ bài trên có khắc tiên tri điện ba chữ, có thể nói phi thường đơn giản sáng tỏ. Đại xác định ẩn thân phù có thể sử dụng sau, Hiên Viên Văn Thần liền lại xoay người về tới Điền Tú Vân bên người, chỉ là đã xoay người Hiên Viên Văn Thần cũng không có nhìn đến, phía bên phải kia đầu quái vật cái mũi giật giật, nhưng thật ra bên trái kia đầu quái vật như cũng không có cái gì phản ứng. Như thế nào? Hữu dụng sao? Điền Tú Vân khẩn trương hỏi, nàng nơi vị trí cũng không thể thấy rõ ràng Hiên Viên Văn Thần thí nghiệm cho nên cũng chỉ có thể dò hỏi đối phương kết quả. Không có vấn đề, kia chỉ tiểu thú thực an toàn thông qua, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít. Hiên viên văn thần nói không rõ trong lòng kia cổ sao động, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh xa lạ mới có thể làm tâm tình đã chịu ảnh hưởng, bất quá vì không cho Điền Tú Vân lo lắng, hắn cũng không có nói cái gì khác lời nói. Hảo, chúng ta đây qua đi đi. Điền Tú Vân đã biết ẩn thân phụ có thể dùng sau trong lòng phi thường cao hứng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, bất quá có thể không có phiền thoái, nàng tự nhiên cũng là cao hứng. Hai đầu quái vật mặt sau chính là tiên tri điện, ta đoán đó chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Hiên viên văn thần vừa đi một bên nói. Thật sự, kia thật tốt quá, tiên tri trong điện khẳng định có chúng ta muốn đổ vật. Điền tú vân phi thường chắc chắn nói, đại khái là xuất phát từ giác quan thứ 6, nàng liền cảm thấy tiên tri trong điện mặt nhất định có nàng muốn kiểu lưu tục diệt đan, liền tính không phải đang lược. Cũng là cùng một nhịp thở đồ vật Hiên viên văn thần cũng cảm thấy trước đây Biết điện khẳng định có thể có thu hoạch Bất quá hắn từ trước đến nay thích cẩn thận Đối với hết thể không biết sự tình Đều không thích đem nói mãn Cho nên cũng chỉ là nhìn điển tú vân một mình cao hứng Chính hắn ngược lại không có tỏ thái độ cái gì Ở tới gần hai đầu quái vật thời điểm Hiên viên văn thần hòa điển tú vân Hai người bắt đầu hướng từng người trên người Gián ẩn thân phụ Vì để người vạn nhất còn đem từng người vũ khí Lấy ở trong tay Đây cũng là vì an toàn suy nghĩ Cẩn thận một chút." Hiên Viên Văn Thần nhẹ giọng dặn dò nói. Vì phương tiện hành tẩu, Hiên Viên Văn Thần cũng không có lôi kéo Điền Tú Vân tay, bất quá nhưng thật ra vì bảo hộ nàng, làm nàng đi ở chính mình phía trước, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, cũng có thể trước đem Điền Tú Vân đưa đến an toàn địa phương. Điền Tú Vân nào còn nhìn không ra Hiên Viên Văn Thần ý tưởng, trong lòng cảm động rất nhiều, cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, mặc kệ Hiên Viên Văn Thần còn có hay không hoa văn đảo ký ức, đều trước sau đem nàng bãi ở đệ nhất vị. Này kỳ thật cũng coi như là một loại an ủi. Liên ở hai người sắp xuyên qua hai đầu quái vật khi, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy phía trước kia chỉ giật giật cái mùi yêu quái đột nhiên mở mắt ra, thật lớn thân thể từ trên mặt đất đứng lên, hung ác ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hai người vị trí, trực tiếp chính là một móng đốt bắt đầu hướng hai người đỉnh đầu chụp được. Hiên viên văn thần thầm kêu không tốt, lập tức vận khí đem phía trước điển tú vân đi phía trước tặng đưa, sau đó chính mình xoay người chặn kia một vuốt Cũng may kia đầu quái vật vốn chính là dựa vào khí vị phán đoán phía trước có người, mà không phải thật sự nhìn đến, cho nên kia một móng bước chụp cũng có chút lệ lạc. Cẩn thận! Điên Tú Vân biết chính mình không thể giúp cái gì vội, chỉ có thể tận lực đi phía trước chạy, đồng thời còn muốn chú ý phía sau hiên viên văn thần động tính. Chạy mau! Hiên viên văn thần cũng không tính toán quái vật cứng đối cứng, rốt cuộc này đầu quái vật thực lực so với hắn cường rất nhiều, hơn nữa bọn họ mục đích cũng không phải vì diệt trừ quái vật, mà là phía sau tiên tri điện cho nên ở ngăn lại kia một móng đút sau, cũng nắm chặt thời gian đi phía trước chạy tới. Chỉ là hai người vận khí tựa hồ không ra sao, nguyên bản chỉ đã tỉnh một con quái vật, kết quả bởi vì này con quái vật công kích, nhưng thật ra đánh thức mặt khác một con, mà lúc này, Điền Tú Vân còn không có hoàn toàn vứt ly quái vật công kích phạm vi, như thế rất tốt, hai đầu đồng thời tỉnh lại, chính là hiên viên văn thần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. chương 563 dùng trí thắng được biện pháp. Cẩn thận! Hiên viên văn thần kinh hồn táng đảm tún quá Điển Tú Vân, còn hảo hắn ra tay nhanh chóng, nếu không Điển Tú Vân đã bị mặt sau kia chỉ tỉnh lại quái vật cấp một móng vuốt trục thật. Cảm ơn. Vội vàng nói tạ, Điển Tú Vân lại tiếp tục đi phía trước chạy tới, vừa mới bởi vì bị tún trở về, lại ly tiên tri điện xa một ít. Này hai con quái vật hẳn là giữa khí vị phân rõ hương chúng ta, chúng ta tiên tiến bí cảnh lại nói. Hiên viên văn thần một phen giữ chặt muốn đi phía trước tiếp tục hướng Điển Tú Vân, biết rõ hai đầu quái vật thực lực quá cường Hiện tại nhất nên làm chính là làm rõ ràng này hai đầu quái vật rốt cuộc là như thế nào phân biệt ra tới bọn họ. Điên Tú vẫn ở bị mang nhập bí cảnh sau, cũng phản ứng lại đây, đánh bừa khẳng định là không được, nguyên tưởng rằng dựa vào ẩn thân phù có thể đã lừa gạt này hai đầu quái vật, không nghĩ tới lại căn bản không có dùng, không, cũng coi như hữu dụng, chúng nó đích xác nhìn không tới, nhưng là giống nhau có thể cảm ứng được. Nếu là khí vị nói, vậy nếu muốn biện pháp đem khí vị cùng chúng nó đồng hóa mới được, Điền Tú Vân cũng cảm thấy rất có khả năng là dựa vào khí vị phân biệt bọn họ. ân có thể thử một chút, nếu có thể lộn tới một ít kia hai ngày quái vật phân bố vật tốt nhất. Hiên viên Văn Thần Trầm Tư nói. Phân bố vật. Điền Tú Vân không khỏi nhăn lại cái mũi, chẳng lẽ phải dùng hai đầu quái vật phân bố vật đồ trên người không thành. Tuy rằng không biết chúng nó rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng là có thể khẳng định là một loại ma tộc mới có thú loại, mà mặc kệ là cái gì thú loại, phân bố vật đều là khí vị nhất dày đặc Nếu có thể lộng tới phân bố vật, liền có thể mang theo ở trên người, như vậy có lẽ là có thể đã lừa gạt kia hai con quái vật. Hiên viên văn thần giải thích nói. Chính là vừa mới ở bên ngoài giống như không có nhìn đến phân bố vật, này đó quái vật chẳng lẽ đều không bài tiết sao. Điên tú vân hồi tưởng khởi ở bên ngoài nhìn đến, tựa hồ không có chú ý tới có cùng loại phân bố vật tồn tại. Hẳn là bị chúng nó sự hậu xử lý, cho nên chúng ta không có nhìn đến, bất quá không quan hệ, cũng phân bố vật tìm không thấy. Vậy làm chúng nó một lần nữa bài tiết phân bố vợ. Hiên viên văn thần trong mắt quang mang lập lòe, trong lòng tựa hồ đã có chủ ý. Nhìn hiên viên văn thần bộ dáng, điền tú vân biết hắn hơn phân nửa là có cái gì thiết tưởng, nếu không sẽ không nói như vậy tự tin, trong lòng cũng không khỏi chờ mong lên. Hiên viên văn thần như thế tự tin cũng không phải bắn tên không đích, thật đúng là đừng nói, ở tiến vào bí cảnh sau, hắn trước tiên liền nghĩ tới nên như thế nào ứng đối bên ngoài hai đầu quái vật rốt cuộc đánh cũng đánh không lại. Cũng chỉ có thể trước sau như một dùng trí thắng được. Bí bảo, đi lấy hai châu nhữ dịch thảo tới. Hiên viên văn thần ở trong lòng kêu gọi bí bảo. Hảo lặng, chủ nhân. Đang ở một mình chơi đùa bí bảo đột nhiên nghe được chủ nhân nhà mình phân phó, lập tức liền nghe lời thẳng đến huyện thu rừng rậm cấp hiên viên văn thần thải nhữ dịch thảo. Không bao lâu, điên tú văn nguyên bản còn ở tò mò hiên viên văn thần như thế nào nói xong lời nói liền đứng chờ bất động, chờ thấy được bí bảo trong miệng sủi cảo hai cây thảo thời điểm, mới hiểu được lại đây. Nguyên lai like, hiên viên văn thần đây là đang đợi bí bảo. Chủ nhân, a bí bảo vốn định nói nó đã thải tới rồi như dịch thảo, kết quả một trương miệng như dịch thảo liền từ trong miệng rớt ra tới. Hiên viên văn thần ở bí bảo mới vừa một mở miệng thời điểm liền rỗi tay tiếp được như dịch thảo, đối với này chỉ có chút buồn bí cảnh chi linh cũng là vâu ngự đến cực điểm, rõ ràng trong miệng có cái gì, còn muốn mở miệng nói chuyện, cũng may nó trong miệng ngẩm chỉ là thảo. Đây là cái gì? Điên Tú Vân nhìn hiên viên văn thần trong tay như dịch thảo hỏi Nhìn có chút quen mắt, bất quá trong trí nhớ tựa hồ cũng không có tiếp xúc quá. Như dịch thảo, sở hữu thú loại yêu nhất, đồng thời cũng là sở hữu thú loại hận nhất. Hiên viên văn thần cười có chút ý vị thanh trường. Cái gì ý tứ? Điền tú vẫn có chút lốc, như thế nào lại là yêu nhất lại là hận nhất đâu. Như dịch thảo hương vị phi thường hấp dẫn thú loại, nhưng là một khi ăn sau liền sẽ tiêu chảy. Hiên viên văn thần sắc mặt có chút kỳ quái, tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt đẹp hồi ức. Người ăn qua. Điền Tú Vân nhanh nhất hỏi ra tới, thật sự là hiên viên văn thần biểu tình quá buồn cười, vừa thấy chính là thâm chịu này hại. Khu khu, nghiên thiếu thời điểm không hiểu chuyện. Hiên viên văn thần che giấu tính cụ hai tiếng, nhưng thật ra không có dấu giếm chính mình đã từng trải qua. Hiên viên văn thần sở dĩ có thể trước tiên nghĩ đến nhứ dịch thảo, chính là bởi vì hắn khi còn nhỏ liền ăn qua nhứ dịch thảo mệt, lại còn có không phải ăn một cây thảo. Khi đó hắn liền náo loạn vài thiên bụng, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền đối nhứ dịch thảo chung bước Điêu Đỗ Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua có chút biệt Lữu Yên Viên Văn Thần, thật sự không nghĩ tới Yên Viên Văn Thần còn có như thế xuẩn manh trải qua, tiêu chảy loại chuyện này nhất khó chịu, nàng kiếp trước hàng năm trong bụng thiếu nước luộc, lại một lần người khác xem nàng đáng thương cấp ăn mấy khối thịt mỡ, cũng ngày liền náo loạn bụng, nhưng đem nàng khổ sở hỏng rồi. Ân, chúng ta dùng như dịch thảo làm một ít thức ăn quăng ra ngoài, nhìn xem chúng nó có thể hay không ăn. Yên Viên Văn Thần phía trước liền quan sát quá bên ngoài, ở hai đầu quái vật hoạt động phạm vi có không ít thực vật nghĩ đến những cái đó cây xanh nhất định là chúng nó không có tích cốc trước duy trì sinh tồn. Hảo, ta tới làm đi. Điền tú vân từ hiên viên văn thần trong tay lấy quá hiên viên văn thần, làm thức ăn nàng thực sở trường, tuy rằng là phải cho quái vật ăn, nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chờ điền tú vân dùng như dịch thảo làm ra một đống thức ăn sau, hiên viên văn thần liền bắt đầu lợi dụng bí cảnh hướng ra phía ngoài mặt ném, thẳng đến đem điền tú vân chế tác thức ăn đều ném văng ra sau, liền bắt đầu chặt chẽ chú ý bên ngoài động Điền Tú vẫn nhìn bên ngoài hai đầu quái vật, trong lòng cũng có chút khẩn trường. Tuy rằng nàng đối chính mình làm thức ăn thực tự tin, nhưng là rốt cuộc đối bên ngoài quái vật không hiểu biết, cho nên nàng không dám bảo đảm chính mình làm phù hợp chúng nó khẩu vị. Cũng may có nhứ dịch thảo thêm vào, hy vọng có thể quá có hiệu quả. Lúc này bên ngoài hai đầu quái vật, vốn đang ở vì đột nhiên mất đi tung tích xâm nhập giả cảm thấy nghi hoặc phẫn nộ. Kết quả không trong chốc lát thế nhưng hỏi một cổ phi thường hương hỏi, hai đầu quái vật đều không khỏi tủng tủng cai mũi Theo hương, khí tìm qua đi. Bởi vì này hai đầu quái vật hành vi, hiên viên văn thần hòa Điển Tú Vân càng thêm xác định chúng nó chính là rửa khí vị tới phát giác tung tích, cũng may bọn họ hiện tại tìm được rồi ngọn nguồn. Chúng nó ăn. Điền Tú Vân kinh hỉ nói. Ấn, còn muốn lại chờ một lát mới có thể có phản ứng. Hiên viên văn thần rất có kinh nghiệm nói. Điển Tú Vân liếc mắt một cái hiên viên văn thần, thầm nghĩ ngươi nhưng thật ra hiểu biết rõ ràng, đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Thật sự là rất khó tưởng tượng hiên viên văn thần tiêu chạy là cái dặng gì. Hiên viên văn thần bất đắc dĩ sở sở cái mũi, điên tú vân ánh mắt quá có thực chất tính, chính là hắn nói chính là sự thật, như dịch thảo thật là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể phản ứng. Thức mau, không làm hai người chờ lâu lắm, bên ngoài hai đầu quái vật quả nhiên ở ăn sở hữu quăng ra ngoài thức ăn sau, liền bắt đầu có phản ứng, thật lớn hình thể bắt đầu quái dị văn mẹo, còn phát ra từng trận thống khổ giống lên một tiếng, Hiển nhiên đây là khởi phản ứng Bí cảnh hai người đều có chút kích động, này hai đầu quái vật vừa thấy chính là tiêu chảy, liền này hình thể vừa thấy phân bố vật liền không ít, liền tính hai đầu quái vật xử lý lại kịp thời, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội cướp về một ít, không tồi, chính là đoạt lại một ít phân bố vật. chương 564 hiệu quả thành lần, người ở bên trong chờ ta đi lấy. Mắt thấy hai đầu quái vật đã bắt đầu tìm địa phương bài tiết, hiên viên văn thần công đạo một câu sau, liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội ra không gian đi ăn cắp phân bố vật. Người tiểu tâm chút, tuy rằng hiên viên văn thần kế tiếp muốn trộm chính là quái vật phân bố vật, nhưng là bên ngoài quái vật chính là thật đánh thật lợi hại, liền tính hiện tại đang ở tiêu chảy, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng nó thực lực, cho nên Điển Tú Vân vẫn là có chút lo lắng dặn dò nói. ân yên tâm. Hiên viên văn thần cười cười, thật cao hứng Điển Tú Vân đã bắt đầu theo bản năng quan tâm hắn. Lúc này bên ngoài hai đầu quái vật đã bắt đầu tiêu chảy, như dịch thảo huy lực bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại cho dù là này trưởng kỳ canh giữ ở ma giới không biết quái vật, cũng khó thoát như dịch thảo mị lực. Kỳ thật một cây như dịch thảo cũng đã có thể làm hai đầu quái vật có phản ứng, chẳng qua hiên viên văn thần cũng không hiểu biết này hai đầu quái vật, cho nên đa dụng một cây, như vậy cũng là vì phòng ngừa hai đầu quái vật sức chống cự quá cường. Hiên viên văn thần sau khi rời khỏi đây, lặng lẽ vòng tới rồi trong đó một đầu quái vật phía sau, bởi vì đang ở bài tiết quá trình, phân bố vật khí vị thật sự là đại cho nên trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có lập tức nhận thấy được đột nhiên xuất hiện hiên viên văn thần. Chờ đến quái vật phát hiện không đối khi, hiên viên văn thần đã lấy đi rồi cũng đủ nhiều phân bố vật trốn vào bí cảnh trung, bởi vì xuất hiện đột nhiên biến mất cũng thực mau cho nên không có quá khiến cho quái vật chú ý, chỉ cho là chính mình coi như ảo giác, lại tiếp theo đem lực chú ý đặt ở tiêu chạy thượng. Gì, này hương vị, điền thú vẫn có chút ghét bỏ bắp mũi, Bất quá cũng biết một hồi bọn họ muốn bình an vượt qua liền trờ dựa này đó khí vị khó nghe phân bố vật. Trước nhịn một chút, chờ tới rồi tiên tri điện liền an toàn, này hai đầu quái vật là không có biện pháp tới gần tiên tri điện. Hiên viên văn thần cũng cảm thấy này hương vị có chút khó nghe, thực có thể lý giải Điển Tú Vân ghét bỏ. ân không có việc gì, đến đây đi. Điền Tú Vân lắt đầu, ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng là so với bảo mệnh tự nhiên là có thể xem nhẹ, nói nữa, bọn họ thân là tu sĩ thật sự chịu không nổi cũng là có thể đóng cửa khiếu giác. Hiên Viên Văn Thần ôn nhu cười cười, sau đó lấy ra hai đỉnh đấu lập tới, cẩn thận đem quái vật phân bố vật bôi trên đấu lập thượng, sau đó đem trong đó đỉnh đầu đái ở điển Tú Vân trên đầu. "Hảo, này đó cũng đủ mê hoặc bên ngoài kia hai đầu quái vật." Hiên Viên Văn Thần nói xong, lại đem mặt khác đỉnh đầu đấu lạp đái ở trên đầu mình. Điền Tú Vân lấy ra ẩn thân phủ đưa cho Hiên Viên Văn Thần một trường, như cũng ở từng người trên người để lại có thể phân rõ đối phương phương vị đánh dấu. Sau đó liền nắm tay ra bí cảnh. Lúc này vừa lúc đuổi ở hai đầu quái vật bài tiết thời khắc vốn là bởi vì tiêu chảy dẫn tới cảm giác lực biến yếu, cho nên hai người lúc này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng thông qua con đường này, biết đứng ở tiên tri trong điện, Điền Tú Vân đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không thể tưởng được này đó phân bố vật như thế hữu dụng, chúng ta trong chốc lát rời đi còn có thể tiếp tục dùng. Điền Tú Vân Cao Hưng nói, lúc này cũng không chê phân bố vật khó nghe. Ấn. Hiên viên văn thần gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Hai người thu hồi trên đầu đấu lạc, sẽ đi ẩn thân phụ sau, mới bắt đầu yên tâm đánh giá khởi điểm biết điện tới, bởi vì chỉ có một cánh cửa, cho nên hai người trực tiếp liền tiến vào tiền tri điện chủ điện, bất quá thông qua trong điện trang trí, không khó coi ra mặt sau còn có phụ điện. Người nói kia trên tường treo bức họa có thể hay không chính là vị kia tiên tri. Điền tú vân chỉ vào đối diện đại môn kia mặt trên tường nhân vật bức họa hỏi. Không phải, người xem bức họa góc phải bên dưới là khoảng Hiên viên văn thần lắp đầu, chỉ vào bức họa góc phải bên dưới một hàng chữ nhỏ nói. Giờ phút này hiên viên văn thần không cấm có chút may mắn, ma giới tuy rằng biến mất đã lâu, nhưng là sử dụng văn tử vẫn là hoàn giới thông dụng văn tự cho nên này dọc theo đường đi nhìn đến tự đều ở nhận thức trong phạm vi. Tinh họa với khải mãng nam dụ phong chân dung. Điền Tú Vân lúc này mới phát hiện kia hành chữ nhỏ, nhưng là trong lòng càng hồ đồ, này hai người rốt cuộc là ai nha? Người còn nhớ rõ cái kia tiên tri tên sao? Hiên viên văn thần nhìn ra tới Điền Tú Vân nghi hoặc, sau đó hỏi ngược lại. Tiên tri tên. Điền Tú Vân nhìn mắt kia trên bức họa hai cái tên, tựa hồ minh bạch một ít. tình đây là vị kia tiên tri tên, bất quá ở ký ức thạch chỉ nhắc tới một lần. Hiên viên văn thần giải thích nói, cũng là hắn nghe tương đối cẩn thận, cho nên mới sẽ chú ý tới cái này chỉ để ra một lần tên. Khó trách, ta thật đúng là không có chú ý tới. Điền Tú Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Xem ra vị này dụ phong hẳn là cùng cái kia tiên tri quan hệ phi thường hảo. Hiên viên văn thần phân tích nói. Ấn. Chúng ta đến mặt sau nhìn xem đi, này trước điện không có cái gì đồ vật. Điền tú vân nhưng thật ra không chú ý này dụ phong cùng tinh là gì quan hệ, nàng nhất quan tâm vẫn là có thể hay không thuận lợi tìm được kiểu đu tục diệt đan. Hảo. Hiên viên văn thần đáp. Hai người cùng đi mặt sau phụ điện, so với trước điện vừa xem hiểu ngay, mặt sau phụ điện tổng cộng có 3 cái phòng, hai người đơn giản thảo luận một chút. Từng người vào một phòng kiểm tra Điền Tú Vân trực tiếp vào đệ nhị gian Liếc mắt một cái xem qua đi là có thể đoán được đây là thư phòng Trang hoàng phong cách như cũng là ám hắc hệ Nhưng thật ra rất phù hợp ma tộc đặc điểm Hai bài trên kệ sách nhưng thật ra thả không ít đồ vật Bất quá không có phát hiện trang đan dược vật chứa Tuy rằng không có phát hiện kiểu ưu tục diệt đan tung tích Nhưng là Điển Tú Vân vẫn là không có từ bỏ đem Hai bài kệ sách đều kiểm tra rồi một lần Liền tính tìm không thấy thành đan nàng cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được kiểu cựu tục diệt Đan Đan phương, nếu cuối cùng tìm không thấy thành đã nói, liền chính mình thu thập Đan phương thượng tài liệu chính mình nếm thử luyện chế. Mà Hiên Viên Văn Thần tiến chính là đệ nhất gian phòng, nhìn dáng vẻ là vị kia tiên tri phòng ngủ, bên trong bảy biện đều là đồ dùng sinh hoạt, từ phòng bố trí thượng không khó đoán ra vị kia tiên tri thân hình cũng không phải thực khổng lồ, hẳn là loại người hình thể, cho nên nghỉ ngơi giường kích cỡ cùng nhân tu giống nhau. Bởi vì phòng ngủ là hoàn toàn tư nhân lãnh địa, Cho nên hiên viên văn thần cảm thấy nơi này nhất định sẽ có thu hoạch, vì thế liền tỉ mỉ cha tìm lên, trong phòng mỗi một tốc địa phương đều dùng thần thức cẩn thận tra xét hai lần mới bỏ qua. Thư phòng bên này điền tú vân phiên hoàn chỉnh cái thư phòng sau, nhưng thật ra thật sự tìm được rồi kiểu ưu tục diệt đan đan Vương Tuy rằng mặt trên bảy ra những cái đó linh thực rất nhiều cũng chưa gặp qua, nhưng là cũng đoán được hơn phân nửa là ma tộc đã có, cho nên nhưng thật ra không có quá lo lắng, rốt cuộc bọn họ hiện tại liền ở ma tộc tốc địa. Hẳn là có thể tìm đủ Đan phương thượng đồ vợ Cha xong rồi thư phòng sau Điền tú Vân trực tiếp đi hướng cuối cùng một gian phòng So với thư phòng bố trí còn muốn đơn giản Không có nhìn đến hiên viên văn thần thân ảnh Xem ra hắn hẳn là còn ở đệ nhất gian phòng Nay cuối cùng một gian phòng liếc mắt một cái xem qua đi Nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay thực Bất quá nhìn bố trí thật đúng là đoán không ra nơi này là làm gì dùng Bất quá dựa theo tiên tri thân phận Điền tú Vân suy đoán khả năng cùng biết trước có quan hệ Lại lại kiểm tra xong một lần sau, điền tú vân lúc này mới từ bỏ rời đi này gian nhìn không ra cái gì tên tội phòng, nghĩ đến hiên viên văn thần vẫn luôn không có xuất hiện, trong lòng không cấm bắt đầu chờ mong, có thể hay không để nhất gian phòng sẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch. Trước 565 quan trọng thu hoạch Trong phòng ngủ, hiên viên văn thần ở cha xét hoàn chỉnh cái phòng sau chuẩn bị rời đi khi, vừa lúc dư quang ngắm tới rồi giường, nguyên bản không có để ở trong lòng giường, hiên viên văn thần đột nhiên phát hiện một tia không khỏe cảm. Quả nhiên ở cẩn thận kiểm tra mấy lần sau, thật đúng là khiến cho hiên viên văn thần phát hiện rường hạ bí mật. Điền Tú Vân đi tìm tới thời điểm, hiên viên văn thần vừa vặn mở ra rường hạ mật thất cơ quan, vừa mới chuẩn bị đi xuống tìm tòi đến tột cùng thời điểm, liền thấy được Điền Tú Vân. Người đã đến rồi, với lúc cùng nhau đi xuống nhìn xem. Hiên viên văn thần chỉ chỉ mật thất nhập khẩu nói. Hảo! Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới hiên viên văn thần bên này thực sự có thu hoạch, trong lòng không khỏi chờ mong trong mật thất rốt của giấu cái gì bà bối nhập khẩu làm như vậy bí ẩn. Từ Hiên Viên Văn Thần đi đầu, Điền Tú Vân theo sát ở hắn phía sau, hai người một trước một sau vào mật thất, đừng nhìn mật thất nhập khẩu là trên dương hạ, nhưng là trong mật thất không gian phi thường đại. Bởi vì Điền Tú Vân đã tra xong rồi mặt khác hai gian phòng, cho nên ở nhìn đến mật thất toàn cảnh sau, trước tiên liền nhìn ra này gian mật thất hẳn là liên thông mặt trên ba cái phòng, chẳng qua Điền Tú Vân cũng không có phát hiện nhập khẩu. Trong mật thất bố trí tương đối mặt trên tam gian phòng muốn đơn giản một ít. Quan xem bố trí đều là đoán không ra này, gian mật thất là dùng để làm cái gì? Bất quá hai người, nhưng thật ra phát hiện vài bài bãi đầy dương hộp cái giá, không cần tưởng liền biết này, đó hẳn là chính là tiên tri tinh cất chứa. Đi trước bên kia nhìn xem. Trong mật thất vừa xem hiểu ngay, Hiên Viên Vân Thần chỉ chỉ kêu mấy bài cái giá nói: "Ân." Điền Tú Vân gật gật đầu, đi theo Hiên Viên Vân Thần đi qua, nàng tuyệt đối này đó dương hộp, khẳng định có nàng muốn đổ vật. Sự thật chứng minh, mật thất kiến như vậy bí ẩn, Bên trong cất chứa nhất định sẽ không bình thường, giống kiểu đu tục diệt đan như vậy cao cấp giải độc đan, tự nhiên cũng là không thể thiếu, tuy rằng chỉ tìm được rồi một bình nhỏ, nhưng là bên trong cũng có 10 viên nhiều, đối với cởi bỏ mạc diệt lâm trong cơ thể kích độc, một viên cũng như vậy đủ rồi. Nhưng xem như tìm được rồi, cái này cũng lâm được cứu rồi. Điên tú vân cao hứng cầm trang có kiểu đu tục diệt đan bình ngọc nói, vừa mới nàng đã mở ra xác nhận qua, đan dược là không có vấn đề, hơn nữa nàng từ trong thư phòng tìm ra đan phương đối lập có thể xác định đây là bọn họ muốn cửu ưu tục diệt đan. Đi thôi. Hiên viên văn thần nói. Trình gian mật thất đều điều tra hoàn thành, cửu ưu tục diệt đan cũng tìm được rồi, đến nỗi những cái đó hữu dụng tất chứa hai người cũng đều không khách khí thu lên, đến nỗi dùng không đến, liền tiếp tục lưu tại nơi này. Không bao lâu hai người từ phụ điện ra tới, lại ở bốn phía chuyển động một vòng, xác định chỉ có thể từ đường cũ phản hồi sau, hai người lúc này mới một lần nữa ra chủ điện, đến nỗi lại như thế nào quay trở lại. Đối với hai người tới nói đã không là vấn đề. Như cũ đem đồ đầy quái vật phân bố vật đấu lạp mang ở trên đầu, dán lên ẩn thân phụ sau, hai người liền một trước một sau hướng đường cũ phản hồi, mà kia hai đầu quái vật lúc này còn ở tiêu chạy, có thể thấy được kia như dịch thảo vi lực thật sự là quá mánh. An toàn về tới chỗ cũ, điền tú vân đề nghị lại đến nơi khác nhìn xem, tuy rằng kiểu lưu tục diệt đan đã tìm được, nhưng là điền tú vân còn tưởng lại tìm một chút vị diện truyền tông trợn. Nguyên bản tìm kiếm vị diện truyền tông trận mới là nàng đi vào vô vọng thiên mục đích, chỉ là không nghĩ tới trung gian mọc lan tràn gọn sóng, kết quả lại là bởi vì thế mặc diệt lâm tìm kiếm giải dược mới vào nơi này. Hiên viên văn thần đối với Điển Tú Vân đề nghị cũng không phát biểu cái gì ý kiến, kỳ thật rất sớm phía trước hắn cũng đã đoán được Điển Tú Vân đi vào vô vọng thiên cũng không phải mặt ngoài rèn luyện như vậy đơn giản, chỉ là hắn từ trước đến nay liền không thích đi thâm đảo riêng tư của người khác, chẳng sợ người này là Điển Tú Vân Hắn cũng chỉ là sẽ trước sau như một tôn trọng, nhưng là sẽ không cố tình đi thám tính đối phương bí mật. Điền Tú Vân cũng không tính toán giải thích, những việc này tổng phải đợi hiên viên văn thần thật sự khôi phục hoa văn đảo ký ức mới có thể nói được không? Hiện tại nói lại nhiều cũng là không hề ý nghĩa, ít nhất không có hoa văn đảo ký ức, hiên viên văn thần cũng sẽ không rời đi hoàng giới. Ở tìm kiếm thư phòng thời điểm, Điền Tú Vân liền phát hiện một trường ma giới bản đồ, căn cứ bản đồ thượng đánh dấu, nàng có thể rất rõ ràng nhận rõ bọn họ nơi vị trí Bất quá trên bản đồ cũng không có về vị diện truyền tống trận đánh dấu, cho nên chỉ có thể dựa nàng chính mình căn cứ bản đồ tới suy đoán. Cũng may trên bản đồ tuy rằng không có về vị diện truyền tống trận đánh dấu, nhưng là lại có quan hệ với một ít cấm địa đánh dấu. Điển Thú Vân tính toán chính là trước từ này đó đánh dấu cấm địa bắt đầu tìm kiếm, nói không chừng vị kia mặt truyền tống trận liền ở những cái đó cấm địa. Mà dưới bản đồ hiên viên văn thần cũng xem qua, hơn nữa thực cẩn thận ghi tạc trong đầu. Đối với những cái đó trọng điểm đánh dấu cấm địa cũng phi thường có ấn tượng, cho nên ở Điển Tú Vân nói ra cái thứ nhất địa điểm thời điểm, hắn liền biết đối phương là muốn đi này đó cấm địa. Tuy rằng tò mò vì cái gì Điền Tú Vân sẽ muốn đi này đó cấm địa, bất quá hiên viên văn thần rốt cuộc không có đối miệng hỏi ra tới, trong lòng âm thầm quyết định, chờ tới rồi này đó địa phương, nhất định phải bảo vệ tốt Điển Tú Vân. Có lẽ ma giới chúng đã không có ma tộc tồn tại, chính là những cái đó vốn là tồn tại nguy hiểm lại không thấy được cũng không còn nữa. Thật giống như bọn họ phía trước trước đây biết điện tiền gặp kia hai đầu quái vật giống nhau. Ở hiên viên văn thần xem ra, này đó bị trọng điểm đánh dấu cấm địa, nếu nguyên bản chính là có nguy hiểm địa phương, như vậy mặc kệ thời gian như thế nào biến thiên, nguy hiểm khẳng định là sẽ không thay đổi, cho nên hắn trước mắt nhất quan tâm chính là như thế nào bảo vệ tốt Điền Tú Vân. Nhưng thật ra Điền Tú Vân tuy rằng cảm thấy vị diện truyền tống trận liền ở này đó cấm địa, nhưng là cũng không có bởi vì nguyên nhân này liền đi xem nhẹ này đó cấm địa tính nguy hiểm cho nên một đường đi tới cũng cũng không có thiếu cảnh giác. Phía trước chính là hắc vong lầm, trên bản đồ không có bất luận cái gì miêu tả, cho nên chúng ta nhất định phải tiểu tâm một ít. Hai người một đường đi bộ tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến bọn họ cái thứ nhất mục đích địa, cũng chính là cách bọn họ gần nhất một cái cấm điệu hắc vong lầm. Điền Tú Vân nhìn mắt bản đồ lại nhìn nhìn phía trước cách đó không xa xương đen lượn lờ cánh rừng, trong lòng cũng có chút đáng tiếc bản đồ không có hắc vong Lâm thuyết minh, ở hết thể không rõ dưới tình huống. Hiên viên văn thần nhắc nhở vẫn là rất cần thiết, bọn họ cần thiết phải cẩn thận cẩn thận một ít. Vì phong ngừa hắc vong trong rừng có độc khí, Điền Tú Vân Trước lấy ra hai viên giải độc đàn tới, để một viên cấp hiên viên văn thần dùng, sau đó lại cho chính mình bỏ thêm một tầng phong ngự cháo, lúc này mới cùng đồng dạng chuẩn bị tốt hiên viên văn thần cùng nhau hướng hắc vong lâm phương hướng đi đến. Cũng không biết này hắc vong lâm vì cái gì sẽ là cấm địa nhưng là hai người cũng không có phát hiện có thủ hộ thú loại này đồ vật. Cho nên trong lúc nhất thời hai người đều suy đoán có thể là hắc vong lâm vốn là phi thường có nguy hiểm, cho nên cũng không cần thêm vào trong coi. Hai người thực thuận lợi liền tiến vào hắc vong trong rừng, nồng hậu xương đen phi thường ngăn cản tâm mắt, thần thức cũng không có biện pháp vận dụng, điền tú vân cùng hiên viên văn thần hai người không thể không lợi dụng ngoại vật tới chiếu sáng lên dưới chân lộ. Hắc vong trong rừng trừ bỏ có xương đen ngoại, đó là các loại hình thù kỳ quái cây cối, này đó cây cối thân cây cơ hồ đều là màu nâu phiến lá cũng không phải cái loại này sáng bóng màu xanh lục ngược lại là có chút phiếm hắc Hai người bởi vì có phòng ngự tráo nguyên nhân, nhưng thật ra không có cảm nhận được nơi này không khí là như thế nào. Bất quá huyên viên văn thần nhưng thật ra lấy ra một con tiểu thú ra tới thực nghiệm, quả nhiên tiểu thú mới ra tới còn có thể chạy hai bước, nhưng không trong chốc lát, tiểu thú liền toàn thân biến thành màu đen ngã trên mặt đất đã chết, có thể thấy được này hắc vong trong rừng quả nhiên là tràn ngập độc khí. chương 566 bảo hộ đại trận Nơi này độc khí quá cường, cũng may chúng ta trước tiên ăn giải độc đan. Điền tú vân kinh hãi nhìn đã toàn thân phát cương tiểu thú, độc phát trước sau không có khoảng cách bao lâu, có thể thấy được độc khí lợi hại trình độ. Này đó xương đen đại khái chính là độc khí. Hiên viên văn thần trước tiên liền suy đoán, độc khí là đến từ chính này đó mắt thường có thể thấy được xương đen, rốt cuộc trừ bỏ xương đen tương đối phù hợp ngoại, hắn tạm thời không có phát hiện khác gì thường. ân Điền tú vân hạ quyết tâm. Đợi lát nữa cách một đoạn thời gian liền cùng hiên viên văn thần dùng một lần giải độc đan, tuy rằng bọn họ còn cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng ngự cháo, nhưng là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, đối với ma giới bọn họ đều là ngoại tộc người, cho nên hết thể tình huống đều không thể dựa theo lẽ thường phòng đoán. Bất quá làm hai người ngoại ý muốn chính là, toàn bộ hắc vong lâm cũng không tính quá lớn, hai người tất cả đều đi song sau, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, càng kỳ quái chính là, ở cái này hắc vong trong rừng. Hai người cái gì thu hoạch đều không có, nơi này giống như chính là một cái đơn thuần độc khí lâm. Có thể là bởi vì chủng tộc bất đồng nguyên nhân, hơn nữa hai người vốn là đối ma giới không quen thuộc, cho nên không còn có tư liệu thêm vào dưới tình huống, hai người cũng chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc rời đi hắc vong lâm. Rời đi hắc vong lâm sau, Điên Tú Vân lại lựa chọn một chỗ cấm điện, lần này không có dựa theo khoảng cách lựa chọn, mà là ở cố ý nhìn bản đồ sau lựa chọn, trên bản đồ đánh dấu chỉ là nói nơi này là cấm điện. Nhưng là chưa nói nơi này là cái gì địa phương. Càng là kỳ quái Điển Tú Vân liền càng tò mò, cho nên lập tức liền đem cái này địa điểm làm cái thứ hai mục đích địa, mà hiên viên văn thần đối với Điển Tú Vân lựa chọn cũng là không hề ý kiến, tóm lại đi theo cùng nhau là được. Cái thứ hai mục đích địa có chút xa, ở trình trương bản đồ góc vị trí, nhìn tự hồ cũng không bị coi trọng địa phương, nhưng là lại bị cố ý làm đánh dấu, nghĩ đến nhất định sẽ không như vậy đơn giản là được, chỉ tiếp như cũng không có văn tự giải thích. Ngay cả tên cũng không có. Chờ hai người thật vất vả tìm được địa phương sau, lại phát hiện cái này không có tên cấm địa, thế nhưng thật sự thực không bình thường, bởi vì bọn họ trước mắt liền gặp khó khăn, nguyên lai like này chỗ cấm địa thế nhưng có trận pháp bảo hộ. Đây là cái gì lại trận? Điện Tú vân Cao mày nhìn trước mắt cảnh tượng, sở dĩ xác định nơi này có trận pháp, còn may mà cùng nàng ngày thường không thiếu học tập trận pháp nguyên nhân, lúc này mới có thể ở trước tiên phát hiện không đúng, nếu không một khi dễ dàng vào trận, vậy sẽ thực phiền toái. Này không giống như là công kích tính đại trận, khả năng chỉ là vì mê hoặc dùng. Hiên viên văn thần cũng là am hiểu trận pháp, cho nên xem muốn so Điền tú vân càng thêm cẩn thận, cũng có thể phát hiện đại trận nào đó thu tính. Bất quá hai người rốt cuộc là đứng ở ngoài trận phán đoán, cho nên suy đoán căn nguyên đều là hữu hạn nếu muốn chân chính làm rõ ràng này tòa đại trận đặc điểm, vẫn là muốn vào đi mới được, hướng hộp bọn họ nếu muốn phá giải đại trận, nếu không vào trận cũng không có biện pháp tìm ra mắt trận. Người ở bên ngoài chờ, ta vào xem. Hiên viên văn thần tính toán chính mình tiến trận đi xem. Không được, ta và ngươi cùng nhau. Điền Tú Vân không yên tâm yêu cầu cùng nhau cùng tiến, mặc kệ như thế nào, hai người cùng nhau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiên viên văn thần nhìn ánh mắt kiên định Điền Tú Vân, cũng biết mặc kệ chính mình nói cái gì nàng đều sẽ kiên trì cùng tiến trận, suy nghĩ một chút cũng liền không lại cự tuyệt. Vì thế, hai người trước tiên ở ngoài trận chuẩn bị một phen lúc này mới để trình tiến vào đại trận, cùng hiên viên văn thần suy đoán không sai biệt lắm. Hai người tiến trận đều đích xác không có gặp được nguy hiểm, chẳng qua này đại trận chung mỗi cách một đoạn thời gian cảnh tượng liền sẽ thay đổi một lần. Hiên viên văn thần hòa Điền Tú Vân đều không có sốt ruột loạn đi, mà là trước cẩn thận quan sát một chút đại trận các loại biến hóa, thẳng đến đại trận trung biến hóa lại bắt đầu một cái tuần hoàn sau, hiên viên văn thần bắt đầu động, Điền Tú Vân theo sát sau đó đi phía trước đi đến. Nếu hai người có ma tộc truyền thừa, như vậy đi ra đại trận cũng không khó, chỉ tiết hai người đối ma tộc biết rất ít. Đối này đại trận cũng càng là hoàn toàn không biết, cho nên nếu muốn xuất trận, cũng chỉ có đem đại trận cấp phá hư mới được. Cũng mất công hiên viên văn thần ở trận pháp thượng có nhất định tạo nghệ, ở hơn nữa này đại trận cũng trải qua mấy và năm, cho nên hiên viên văn thần thực mau liền phát hiện cùng loại mắt trận địa phương, bất quá bởi vì có chút do dự, cho nên hiên viên văn thần không có suốt ruột công kích cái này cùng loại mắt trận địa phương. Phá trận yêu cầu chính là kiên nhẫn, ở hiên viên văn thần lại hoa một ít thời gian xác nhận mắt trận vị trí sau. Dặn dò Điền Tú Vân một câu sau, liền bắt đầu đối với mắt trận công kích. Cũng may này tòa đại trận bản thân mục đích cũng không phải công kích, cho nên cho dù là mắt trận bị công kích, cũng không có sinh ra cái gì có uy lực phản kích tới, chẳng qua dùng để mê hoặc hai người tình cảnh nhưng thật ra trở nên càng lúc càng nhanh, bất quá lại mau cũng mau bất quá Hiên Viên Văn Thần một chút một chút công kích. Rốt cuộc mắt trận ở Hiên Viên Văn Thần kiên trì không ngừng công kích hạ bỏ mình, đại trận cũng tùy theo mất đi tác dụng, hai người trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt. Không có vừa mới cái loại này áp lực cảm. Đại trận mất đi tác dụng sau, hiện ra ở hai người trước mắt đó là nguyên bản cảnh tượng, một chỗ phi thường yên tinh hẻm núi, bốn phía đều là xanh đun tươi tốt cây cối hoa cỏ, trên mặt đất có một cái đường nhỏ thẳng tắp đi phía trước kéo dài. Hiên viên văn thần hòa điền tú vân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, quyết đoán đi lên này đường nhỏ, hai sườn phong cảnh hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải trước mắt cảnh tượng ở biến, hai người thiếu chút nữa cho rằng bọn họ lại lâm vào một cái khác đại trận chung cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương, nhìn giống như không có cái gì nguy hiểm. Điển Tú Vân tâm tình pha dai nhìn bốn phía nhất thành bất biến phong cảnh, trong lòng đối với nơi này nhưng thật ra càng ngày càng tò mò. Chỉ tiếp Điền Tú Vân vừa dứt lời, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đầu hình thể thật lớn yêu thú, và mặt tới quá nhanh, Điền Tú Vân thậm chí đều có chút không kịp phản ứng. Nhưng thật ra vẫn luôn cảnh giác bốn phía hiên viên văn thần trước tiên mang theo Điển Tú Vân lùi về sau vài bước. Đồng thời không quên cẩn thận quan sát này đầu đột nhiên xuất hiện yêu thú, cùng phía trước trước đây biết điện tiền quái vật hoàn toàn không giống nhau, này chỉ vừa thấy chính là bị nhân tinh tâm chăn nuôi yêu thú. Đây là một con có chủ yêu thú, chúng ta phải cẩn thận. Hiên viên văn thần đối với điền tú vân nhắc nhở đến. Có chủ yêu thú, chẳng lẽ nơi này thật sự còn có ma tộc. Điền tú vân trong lòng cả kinh, nàng rất rõ ràng có chủ ý tứ. Chỉ là có khả năng. Hiên viên văn thần cũng như như mày. Nay đại khái là bọn họ tiến vào ma giới sau phát hiện nhất không tốt tin tức. Ma giới lúc trước là như thế nào biến mất, chẳng sợ trong lịch sử lưu lại ghi lại không nhiều lắm. Chính là bọn họ Long tộc nhưng vẫn có tương quan truyền thừa. Ma giới tiêu vong cơ hồ là hiện tại hiện có mấy cái chủng tộc hợp lực tạo thành. Nếu nơi này còn có ma tộc, như vậy đối với bọn họ hai người tới nói nhất định không phải một chuyện tốt. Mặc kệ, trước đêm này chỉ yêu thú giải quyết lại nói. Đều đã muốn chạy tới này một bước. Điền Tú Vân cũng không nghĩ liền như thế nhân khó mà lui, nói nữa, mặc kệ này chỉ yêu thú chủ nhân là cái gì, bọn họ đều phải thử xem lại nói. Hiên Viên Văn Thần cũng biết trước mắt trừ bỏ lui, chính là tiếp tục đi tới, muốn đi phía trước, như vậy thế tất là muốn giải quyết trước mắt này đầu chặn đường yêu thú, cho nên cũng không có nhiều lời, chủ động tiến lên hướng kia chỉ yêu thú công kích qua đi. Chương 567 thần bí tiểu viện. Hiên Viên Thần tưởng chính là xuất kỳ bất ý công kích, ít nhất không cho này chỉ yêu thú quá nhiều phản ứng cho nên vừa ra tay hoàn toàn không có giữ lại. Mà Điền Tú Vân ở một bên nhìn đến hiên viên văn thần đã bắt đầu công kích sau, cũng không có nhà hàng dối. tuy nói nàng tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn không ít, kia chỉ yêu thú cấp bậc không thấp, thực lực càng là không yếu, vì có thể thuận lợi thông qua, nàng cũng là suy nghĩ vài cái quấy nhiều đối phương công kích phương án. Có Điền Tú Vân từ bên hiệp trợ, hiên viên văn thần bên này công kích càng thêm thuận tay, kia chỉ yêu thú cũng bị hai người hợp lực làm đến có chút hối loạn, Cuối cùng ở hiên viên văn thần lại một lần toàn lực một kích hạ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy yêu thú đã mất đi lực công kích, hiên viên văn thần cũng không có tính toán đem này hoàn toàn lộng chết, ngược lại là dùng để thuật trói buộc đem yêu thú bó hảo phóng tới một bên đi. Này không phải hiên viên văn thần quá độ thiện tầm mà là ở không xác định này chỉ yêu thú sau lưng chủ nhân dưới tình huống, tốt nhất là không cần làm chút vô pháp vãn hồi sự tình, có nói là đánh chó còn cần xem chủ nhân, bọn họ đã làm yêu thú đánh mất công kích năng lực liền không cần thiết lại sạch sẽ sát tuyệt, ít nhất bây giờ còn chưa được. Điền Tú Vân cũng minh bạch hiên viên văn thần ban khoan, bọn họ đều không phải cái loại này cuồng vọng tự đại người, biết cái gì thời điểm nên làm cái gì, cho nên trước mắt bọn họ yêu cầu làm không phải cùng này chỉ yêu thú phân cao thấp, mà là tiếp tục hướng trong xuất phát. Phía trước bị yêu thú chặn đường đi, hai người còn không có tới kịp cẩn thận quan sát, hiện tại yêu thú bị giải quyết, hai người nhưng thật ra có thời gian hảo hảo thưởng thức một phen, so với cửa cốc phong cảnh. Càng đi chỗ sâu trong đi, liền càng thêm tự nhiên. Theo quanh co lòng vòng đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi, hai người thực mau liền tới tới rồi một mảnh thanh triệt thấy đáy tiểu hồ bên. Ở tiểu hồ bên cạnh còn có một tòa cây trúc làm tiểu viện, đi thông tiểu viện đại môn là một cái đường lát đá. Vòng quanh bên hồ đi đến trên đường lát đá, hai người đều không tự chủ được nhìn thoáng qua thanh triệt dị thường đáy hồ, bất quá thực mau lại đem ánh mắt phóng tới tiểu viện thượng. Khấu khấu không xác định nơi này có hay không người, Dù sao Huyên Viên Văn Thần hai người trước lễ phép tính go go cửa. Ở viện ngoại đợi trong chốc lát sau, phát hiện trong viện không hề động tính, Huyên Viên Văn Thần hòa Điển Tú Vân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lập tức đẩy ra viện môn, cũng may đại môn chỉ là hờ khép, nhưng thật ra không có khóa lại. Hai người đẩy cửa đi, vào ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là giàn nho hạ hình tròn bàn đá, mặt trên bãi một bộ trà cụ, nhìn mặt trên phủ hôi, hiển nhiên đã thật lâu không ai dùng qua, lại hướng trúc cốc nhìn lại, môi đạo môn đều là nhắm chặt. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới, như cũng một người một gian kiểm tra, có cái gì tình huống lập tức lớn tiếng kêu gọi. Hiên Viên Văn Thần nói: "Hảo." Điền Tú Vân gật gật đầu, dẫn đầu chọn một phòng đi đến. Đừng nhìn này đó chúc ốc đều là đại môn nhắm chặt, nhưng là bên trong cánh cửa kỳ thật không có khóa lại, Chúc môn nhẹ nhàng đẩy liền đẩy tới, một chút phù hôi bởi vì đẩy cửa động tính rơi xuống, sớm tại vào cửa trước, Điền Tú Vân liền đóng cửa ngũ cảm, chính là phòng ngừa hút vào này đó phù hôi. Điên Tú Vân tiến vào phòng là một gian phòng ngủ, vào cửa đó là phòng khách, bãi một trường chân dài bàn, trước bàn bãi một cái đệm hương bù, phía bên phải có một cánh cửa động liên tiếp trong nhà, đi vào đi vừa thấy, quả nhiên bên trong mới là nghỉ ngơi địa phương. Cùng chúc Úc một cái phong cách giường che ghế che Trúc Bàn, có thể thấy được chủ nhân hồi lâu không có trở về, chăn chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở một bên, có thể thấy được chủ nhân rời đi trước nhất định là thu thập hảo mới đi, lại hướng rửa cửa sổ Trúc Bàn đi đến, mặt trên phóng một sấp giấy. Mặt trên tràn ngập đổ vật. Ly gần vừa thấy, điển tú vân thiếu chút nữa thét trói hai ra tiếng, hảo ra hỏa, này trên giấy viết tràn đầy không nói, càng quan trọng là, này đó tự đều không phải là là hoàn giới thông dụng văn tự, ngược lại là có chút giống là điển tú vân nơi không gian cổ đại chữ phồn thể. Tự thể phân biệt cũng không phiền thoái, tuy rằng chữ phồn thể chiếm đa số, bất quá cũng không đến mức hoàn toàn xem không hiểu, một ít lạ văn tự liên hợp trên giới văn, đảo cũng làm điển tú vân đem này một sắp giấy nội dung đều nhìn cái minh bạch Nói vị này lưu lại thư từ người đúng là dụ phong, chính là bức họa bị tiên tri tinh treo ở chủ điện đại sảnh người. Theo dụ phong lưu lại thư từ nộp lên đại, hắn ban đầu là một cái võ giả đại lục võ giả, bởi vì một lần ngoài ý muốn thành ma tộc thánh giả chuyển thế. Bởi vì chủng tộc hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, lại rời xa quê nhà, dụ phong tỉnh lại sau một lần không có hoán lại đây, sau lại vẫn là niên thiếu tiên tri tinh thường thường lại đây tìm hắn, dần dần hắn cũng coi như là tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Chỉ là theo ma tộc các đại bộ lạc trương dương hành sự, làm đã từng nhân tộc, dù phong rất rõ ràng ma tộc lại như thế phát triển đi xuống, tương lai tất nhiên sẽ chọc phải đại phiên thoái, vì thế xuất phát từ đối tộc nhân quan tâm, dù phong liên hợp tinh bắt đầu khuyên bảo ngay lúc đó ma tộc tộc trưởng. Nhưng mà, dù phong cùng tinh khuyên bảo không chỉ có không có khởi đến tác dụng, dù phong càng là bị nốt ở nơi này trở thành cấm địa bảo hộ, tinh bởi vì là tiền tri hậu đại, nhưng thật ra không có đã chịu trừng phạt, rốt cuộc cái gọi là thánh giả thế Nếu là không có người ủng hộ, cùng tiên tri hậu đại đó là vô pháp so Ở bị hạn chế tự do nhật tử, chỉ có tinh sẽ thường thường tiến đến thăm hắn Còn cho hắn mang đến một con từ bên ngoài tìm thấy tiểu thú Dù phong có tiểu thú làm bạn nhật tử đảo cũng quá ăn ổn Thẳng đến có một ngày, tinh đầy mặt bi thương tìm lại đây Không có cùng hắn nói cái gì Liền như thế cùng hắn ở trong sân uống lên non nửa thiên trà Sau đó liền rời đi Tinh rời đi làm dù phong đã nhận ra sự tình không đúng Hắn đem chính mình biết nói hết thảy đều viết xuống dưới Hy vọng nếu có một ngày có người có thể đủ nhìn đến, có thể biết hắn cả đời. Dù phong nhắn lại cũng không có nói hy vọng hậu nhân có thể vì hắn làm cái gì, rốt cuộc rời đi nơi này trước, hắn thậm chí cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ để lại lúc trước tiểu thu ở chỗ này khán hộ, mà chính hắn còn lại là muốn đi bên ngoài tìm kiếm tinh. Xem xong rồi này đó nhắn lại nội dung, điên tú vân thầm than cái này dù phong cùng tinh chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít, phỏng trừng trong thư nhắc đến tinh đột nhiên không nói một lời tìm tới. Chỉ sợ cũng là thượng cổ đại chiến mở ra thời điểm, có lẽ khi đó tinh làm tiền tri đã tính tới rồi mọi người tương lai. Lại ở trong thư phòng cha tìm một fan trừ bỏ kia phong lưu tin, còn có một khối ký ức thạch, dư lại cũng chỉ là dụ phong sinh hoạt dụng cụ, không có cái gì giá trị lợi dụng Ra phòng ngủ sau, điên tú vẫn lại nhấc chân đi hướng một khắc gian không mở ra phòng, nơi này tổng cộng có bốn cái phòng, trừ bỏ nàng vừa mới đi vào chính là phòng ngủ ngoại, còn có chính là hiên viên văn thần đi vào phòng. Mặt khác hai gian đều là nhắm chặt cửa phòng. Lần này Điền Tú Vân đi vào chính là một gian phòng cho khách, nhìn bố trí nhưng thật ra có vài phần phía trước trước đây biết điện nhìn đến phong cách, có thể thấy được này gian phòng cho khách hẳn là trưởng kỳ vì tinh chuẩn bị. Nguyên tưởng rằng không có gì quan trọng đồ vật, lại không nghĩ ở giường che nội sừng nhưng thật ra nhặt được một phần thư tín, không sai, chính là một phong thơ kiện, xuất phát từ nào đó nói không rõ lòng hiếu kỷ, Điền Tú Vân ma xuôi quỷ khiến mở ra thư tín. Sách thư tín mở đầu khiến cho Điền Tú Vân cầm lòng không đầu khơi màu lông mày, khó trách nàng tổng cảm thấy này tình cùng dụ phong quan hệ như vậy thân mật. chương 568 đáy hồ bí mật. Từ phía trước dụ phong lưu lại thư từ nàng nhưng thật ra không thấy ra cái gì, nhưng là trên tay này một phong bị tinh lưu lại tới thư tử, bên trong tràn ngập đối dụ phong tình yêu, có lẽ là đều là ma tộc quan trọng chức vụ hậu đại, một cái là thánh giả chuyển thế, một cái là tiền tri hậu đại, đều có áp lực cực lớn, hai người hàng năm ở chung. Nhưng thật ra làm tinh dần dần dâng lên đối dụ phong ái mộ chi tâm. Chỉ tiếc không biết kia dụ phong đối tinh là cái dạng gì cảm tình, bất quá căn cứ hắn phía trước lưu lại thư tử, suy đoán hẳn là cũng rất thâm hậu, chỉ là không biết có phải hay không cùng tinh giống nhau, đều thuộc về tình yêu. Đơn giản xem xong rồi này phong thư tình, điền tú vân căn cứ mặt trên dấu vết, suy đoán này phong thư hẳn là bị mở ra quá, chỉ là không biết là tình chính mình mở ra, vẫn là lúc sau dụ phong phát hiện mở ra. Từ phòng cho khách ra tới khi Bên kia huyên viên văn thần cũng đã bắt đầu siêu tầm cuối cùng một gian phòng, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng có thể nhìn đến bên trong bố trí, là một gian phòng bếp, nhìn dáng vẻ rụ phong từ trước nhưng không thiếu xuống bếp. Điền Tú Vân không có đi theo tiến vào phòng bếp, mà là chờ ở trong viện, nhìn trong viện phong cách người thời nay tộc bài trí, thầm nghĩ cái này rụ phong tuy rằng ngoài ý muốn biến thành ma tộc, nhưng là trong xương cốt nhưng vẫn đem chính mình coi như nhân tộc đối đãi Hảo! Điền Tú Vân vừa lúc quay đầu lại, Liên nhìn đến đã từ trong phòng bếp đi ra hiên viên văn thần Ân, thu hoạch rất lớn Hiên viên văn thần khỏe miệng ức chế không được hơi hơi nhét lên Cũng là vì hắn vừa mới từ trong thư phòng tìm được đồ vật Mới bắt đầu đối điển tú vân tiếp tục lưu lại nguyên nhân có suy đoán Có thể xem ra tới điện tú vân chỉ là thông qua đối phương biểu tình liền biết lần này thu hoạch không nhỏ Nghĩ đến nàng chính mình từ trong phòng ngủ tìm được đồ vật Cũng không khỏi nghĩ đến này dụ phong khẳng định không thiếu tàng đồ vật Vừa mới ở hắn thư phòng tìm được rồi một ít có ý tứ tin tức, ta tưởng ngươi hẳn là rất muốn biết. Hiên viên văn thần rơ rơ lên trong tay gia thú, bên trong ghi lại không ít hữu dụng tin tức. Nga. Điền tú Vân có chút kinh ngạc, nàng muốn biết tin tức, trừ phi là cùng chuyển tống trận có quan hệ. Chính ngươi xem đi. Hiên viên văn thần chủ động đem ra thú đưa cho điền tú vân, không tính toán tiếp tục bán kiện tụ. Điền tú vân không nói gì, mà là tiếp nhận ra thú trước mở ra nhìn thoáng qua, chờ thấy rõ bên trong nội dung sau. Nàng là thật sự kinh hỉ nơi này thật là nàng nhất muốn biết nội dung, tuy rằng mặt trên viết chính là về vị diện truyền tống trận định kỳ giữ gìn, nhưng là điển tú vân muốn tin tức một kia cũng không kém. Nhìn dáng vẻ, ngươi lưu lại, quả nhiên là vì tìm cái này, ngươi muốn rời đi sao? Hiên viên văn thần trong mắt vui sướng chậm rãi biến đạo, ngựa khí cũng có chút rét run. Ấn, lúc trước cho rằng văn đảo đã chết, cho nên liền tưởng rời đi nơi này, lúc trước tới thời điểm, sử dụng chính là đơn hướng truyền tống trận, cho nên muốn phải đi về Nhất định phải tìm được có thể duy trì không gian truyền tống, tống trận, nơi này là ta có thể trở về duy nhất hy vọng. Điền Tú vẫn không nói ra lời là, nếu nàng tu vi đạt tới nhất định yêu cầu, nhưng thật ra có thể trực tiếp sáng lập ra thông đạo trở lại nàng nguyên bản thế giới. Nhưng là nàng không thể xác định chính là, hai cái không gian chi gian hay không tồn tại thời gian kém, vạn nhất chờ nàng tu luyện thành công lại trở về, còn không biết hàn ra những cái đó thân hữu hay không còn sống, cho nên vì để người vạn nhất, vị diện truyền tống trận chính là nàng đầu tuyển. Hiên viên văn thần rất muốn nói hắn còn sống, chính là hắn cũng biết chính mình hiện tại không có tìm về hoa văn đảo ký ức, cho nên cũng vô pháp nói quá nhiều, bất quá trong lòng lại không có từ bỏ trước làm nàng lưu lại ý tưởng. Mặc kệ như thế nào nói, ít nhất ở hắn tìm về thiếu hụt nguyên thần trước, Điền Tú Vân không thể rời đi, đương nhiên hiên viên văn thần không biết chính là, ở nhìn đến Long Hoàng Bí cành sau, Điền Tú Vân cũng đã quyết định chờ đến hiên viên văn thần khôi phục ký ức lại nói. Ta sẽ mau chóng khôi phục ký ức. Hiên viên văn thần hứa hẹn đến. Hiện tại hắn có thể nói cũng chỉ có cái này. Cũng may Điền Tú Vân trong lòng sớm có tính toán, lần này sẽ lưu lại tìm kiếm vị diện truyền tống trận, hoàn toàn là vì về sau làm chuẩn bị, nàng tính toán nhớ kỹ bên này truyền tống trận truyền tống điểm, về sau liền tính không ở vô vọng thiên nơi này, cũng có thể thông qua mặt khác truyền tống trận đến bên này. Gia thú thượng nội dung rất nhiều, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ công đạo vị diện truyền tống trận hết thảy tin tức, Điền Tú Vân sau khi xem xong, lại đem gia thú giao về tới Hiên Viên Văn Thần trong tay. Nói nói người mặt khác thu hoạch đi. Không lại tiếp tục rồi dám rời đi lưu lại đề tài. Điền tú vân nghị đến phía trước hiên viên văn thần biểu tình. Thực hiện nhiên thu hoạch không ngừng này đó. ân ta còn tìm tới rồi ma giới phong ấn đại trận sử dụng phương pháp. Chờ chúng ta muốn rời đi khi. Có thể từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài. Như vậy là có thể tránh cho lại bị ác linh vây công. Hơn nữa phong ấn còn có thể lại tiếp tục gia tăng. Vô vọng thiên dị biến cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Này xem như hiên viên văn thần lớn nhất thu hoạch cho nên mới sẽ như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Điên Tú Vân gật gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên thu hoạch rất lớn, đối với hàng năm đóng tại vô vọng thiên thủ tướng tới nói, không có gì so có thể không ngủng một binh một tốt, đặt tới giải quyết vấn đề thu hoạch muốn càng khả quan. Bởi vì có kia trương gia thú công đạo, hai người đã biết vị diện truyền tống trận liền ở sân phía trước đáy hồ, khó trách hai người tới thời điểm, đều cảm thấy này đáy hồ quá mức thanh triệt, nhìn dáng vẻ, hẳn là có trận pháp duyên cớ. Điện Tú Vân kết hợp chính mình ở trong phòng ngủ phát hiện, đã biết dụ phòng sau lại là bị phạt tới rồi nơi này trông coi truyền tống trận, cũng trách không được trên bản đồ không có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, dù sao cũng là có thể cùng mặt khác không gian đại lục lui tới quan trọng truyền tống trận, cho dù dụ phong bởi vì ngôn ngữ vấn đề đắc tội lúc ấy ma tộc tộc trưởng, nhưng là địa vị như cũ không thấp, nếu không cũng sẽ không bị phái lại đây hàng năm trông coi truyền tống trận, còn muốn nếu không định kỳ giữ gìn. Chỉ là Điện Tú Vân có chút lo lắng chính là Tiêu dụ phong biến mất đã lâu, cũng không biết, vị này mặt chuyển tống trận còn có thể hay không bình thường sử dụng. Bất quá lại một tự hỏi, mặt khác ba chỗ truyền tống trận sở dĩ không thể sử dụng, đó là bởi vì bị phá hư, nhưng là thực hiện nhiên. Này chỗ ma giới nhưng không có đã chịu một tia phá hư. Hai người ở trên bờ đơn giản làm một phen chuẩn bị, liền trực tiếp dấn thân vào đáy hồ. Lần này có ra thú nội dung chỉ điểm, hai người thực nhẹ nhàng phá bên ngoài đại trận, đại trận sau lưng là một tòa dưới nước cung điện. Vừa thấy chính là vì truyền tống trận mà kiến tạo. Làm hai người cao hứng chính là, nơi này không có phiền nhân thủ hộ thú, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dù sao lúc này nhưng thật ra phương tiện hai người. Tiến vào cung điện sau, hồ nước cũng không có đi theo rót vào trong điện, đại điện trung thập phần khô giáo, nhất hấp dẫn người lực chú ý chính là chính giữa truyền tống trận, hòa Điền tú vân từ trước nhìn đến quá truyền tống trận đều không giống nhau, trước mắt truyền tống trận cho nàng cảm giác càng thêm thần bí cổ xưa. Nhìn dáng vẻ, người muốn tìm chính là cái này Hiên viên văn thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy truyền tống trận, hắn trong trí nhớ, dường như yêu tộc cũng có như vậy địa phương, bất quá hắn chưa bao giờ gặp qua. ân Điền tú vân một chút cũng không nghi ngờ trước mắt truyền tống trận chính là chính mình muốn tìm, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn xác định này chỗ truyền tống trận còn có thể hay không bình thường sử dụng. Trước 569 giờ đi ma giới, thực nghiệm biện pháp có rất nhiều loại, điền tú vân tuyển trực tiếp nhất, trực tiếp lấy một viên linh quả bãi ở truyền tống trận nội. Sau đó rửa theo mặt trên chỉ thị thuyết minh ở mỗi cái khe lõng để vào Ma Tinh, cuối cùng khởi động truyền thống trận đương nhiên quan trọng nhất vẫn là muốn đưa vào đối ứng vị diện trận điểm. Hồi Trinh trận điểm Điền Tú Vân đã sớm từ Mạc Diệp Lâm bên kia hỏi ra tới, lúc trước nàng chỉ lo đi tìm Hoa Văn Đảo, những việc này đều không có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, sau lại vẫn là tìm được rồi Mạc Diệp Lâm lại xác nhận một lần mới tính nhơ kỹ. Điền Tú Vân thuần thục đưa vào địa cầu trận điểm, này đó nội dung nàng từng vô số lần ở trong Nàng khất vọng trở về thật lâu, cũng may trước mắt hy vọng vẫn luôn không có tan biến. Truyền tống trận ở chằm mặt trong chốc lát sau, rốt cuộc tản mát ra lóe mắt qua mang, Điền Tú Vân khẽ miệng nhịn không được dơ lên, quả nhiên nơi này truyền tống trận còn có thể dùng. Chờ quang mang chợt lóe mà qua sau, truyền tống trận kia viên linh quả quả nhiên biến mất không thấy. Xa ở một không gian khác một chỗ nguyên thủy rừng sâu, cũng chính là điển Tú Vân ban đầu nơi vị diện, đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống một viên linh quả kích khởi cánh rừng trùng chim bay minh. Chỉ tiếc này hết thẻ không người thấy. Tuy rằng không biết kia viên linh quả hay không thành công đến mục đích địa nhưng là điển tú vân biết này chỗ truyền tống trận là không có vấn đề, đến nỗi trận điểm hay không sẽ có lệnh lạc, điểm này nàng nhưng thật ra thực yên tâm, quay đầu lại nàng lại hồi trong không gian tìm một cái tinh tế trận điểm bản thực nghiệm một chút thì tốt rồi. Nguyên bản Điền tú vân ở còn không có cùng mặc diệt lâm gặp mặt thời điểm, cũng đã suy xét đến, ngày đó nếu là tưởng trở về nói, liền dùng tinh tế trận điểm bản tới xác định về nhà Phương vị Nàng hiện tại nơi hoàn giới cùng nguyên bản vị diện đều ở vào cùng cái thời không, chẳng qua giữa hai bên không phải một cái tinh cầu thôi, cho nên tinh tế trận điểm bản tác dụng chính là vì xác định giữa hai bên khoảng cách, cùng với từng người trận điểm, hảo phụ trợ người sử dụng đi đến các tinh cầu vị. Diện Nhìn Điền Tú Vân có chút kích động biểu tình, hiên viên văn thần cũng thực buồn giàu chính mình vì cái gì liền một chút ký ức cũng không có, cũng may Điền Tú Vân cũng không phải tính toán hiện tại liền rời đi, ít nhất có thể chờ đến hắn tìm được rồi nguyên thần lại nói. Rơi đi đáy hồ truyền tống sau điện, Điền Tú Vân ở bên ngoài lại dùng trận pháp ra cố một lần, vì phương tiện về sau tùy thời lại đây, nàng ở bên hồ cách đó không xa thiết một chỗ song hướng truyền tống trận, này vẫn là ít nhiều ở tới ma giới thời điểm, nàng khiến cho tinh vực trong không gian ba vị trưởng lão bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa nàng yêu cầu cũng bất quá là cự ly ngắn truyền tống trận, tính toán chờ trở, trở về thời điểm, đem một cái khắc truyền tống trận đặt ở hiên viên văn thần lá dụng hiên, toàn bộ vô vọng thiên lý, hẳn là không có so lá dụng hi Bất quả vì an toàn, Điền Tú Vân làm 3 vị trưởng lao chuẩn bị cái này hành trình ngắn truyền tống trận, cũng không phải ai đều có thể sử dụng. Hơn nữa ma giới này chỗ trận điểm nàng cũng là cố ý thiết trí, cho nên người bình thường liền tính tìm được rồi lá dụng hiên truyền tống trận, nhưng là cũng không thể thông qua nó đi vào ma giới. Kỳ thật ở Điền Tú Vân xem ra, nơi này vẫn là tiếp tục bảo trì nguyên dạng hảo. Tuy rằng nàng không biết này đó ma tộc người có phải hay không đều biến mất, chính là nàng tổng cảm thấy một chủng tộc tộc địa là quan trọng nhất Húng chi nơi này đối nàng cùng hiên viên văn thần tới nói đều không có cái gì tác dụng, chi bằng làm nó vẫn luôn trở thành hoàn giới bí mật cũng không tồi. Tính tính rời đi thời gian, hơn nữa đã tìm được rồi chuyển tống trận, điền tú vân liền không tính toán lại tiếp tục tìm tòi bí mật đi xuống, mặc kệ nơi này còn có bao nhiêu bí mật, bọn họ cũng đều cần phải trở về. Hiên viên văn thần bản thân liền đối ma giới không có gì quá lớn hứng thú, sẽ đi theo lại đây, một là không yên tâm điền tú vân an nguy, nhị là tưởng biết rõ ràng vô vọng thiên dị biến nguyên nhân. Hiện giờ đệ nhị điều đã tra ra nguyên nhân, hơn nữa có thể ước chế vô vọng thiên tiếp tục dị biến, như vậy cũng cũng chỉ dư lại bồi Điển Tú Vân. Nếu Điển Tú Vân nói phải rời khỏi, hiên viên văn thần tự nhiên cũng là không có hai lời, hắn mang theo Điển Tú Vân tìm được rồi phong ấn một cái khác xuất khẩu rời đi ma giới, ra ma giới sau, lại lợi dụng từ dụ phong nơi đó được đến làm phát, lại đem ma giới phong ấn ra cố một lần. Đi thôi. Hiên viên văn thần làm tốt này hết thẻ sau, liền dắt Điển Tú Vân tay chuẩn bị thuấn di rời đi. Bọn họ lựa chọn này chỗ xuất khẩu tiếp cận vô vọng thiên biên giới, cho nên ở chỗ này sử dụng thuấn di, đối với hiên viên văn thần như vậy tu vi tới nói áp lực không lớn. Trong lòng biết bằng vào thực lực của chính mình còn không biết đi trở về đi muốn nhiều chậm trễ sự tình, cho nên ở hiên viên văn thần rỗi ra tay lại đây thời điểm, Điền Tú Vân lập tức cũng không tính toán cự tuyệt. Và lại, hiện giờ nàng cũng biết hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn họ chi gian cũng liền kém một cái ký ức cùng một cái chân tướng thôi. Nàng cũng sẽ không tiếp tục làm một ít làm ra vẻ sự tình Hai người một đường an toàn trả lời lá dụng hiên Ở tới trên đường Cũng phát hiện biên giới chiến sự còn chưa kết thúc Bất quá nhìn tình huống cũng không giống phía trước bên kia rằng Có không có cách nào Nhìn dáng vẻ các nàng phía trước tiến vào ma giới Cũng đích xác đối bên ngoài sinh ra một chút ảnh hưởng Lúc này long áo chính nôn nóng canh giữ ở lá dụng hiên ngoại Ú minh cung bên kia đã 5 lần 7 lượt phái người lại đây muốn người Trước vài lần đều làm hắn tìm các loại lý do qua loa lấy lệ qua đi Hơn nữa Long Tộc cùng U Minh Cung Chi Gian cũng xác thật không có bất luận cái gì mâu thuẫn, đảo cũng làm hắn lửa gạt đi qua, chính là theo thời gian càng ngày càng lâu. U Minh Cung người cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, này không hắn vừa mới lại chắn một đợt U Minh Cung người, chỉ sợ chờ tiếp theo. Bọn họ lại đây, liền sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Long áo này xương một bên phát sầu tiếp theo như thế nào ngăn cản U Minh Cung người, một bên lo lắng nhà mình tam điện hạ hiện tại như thế nào. Vô vọng thiên lý chính là những cái đó thực lực cao cường đại tu đều rất ít có người dám tùy ý đặt chân, trong lúc nhất thời lại hối hận chính mình vì cái gì như thế nghe lời không có ngăn đón đối phương. Hiên viên văn thần hòa Điền Tú Vân trở lại lá dụng hiên thời điểm, vừa lúc nhìn đến long áo mãn viện tử loạn chuyển, chán thượng đều xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, biểu tình cũng phi thường khẩn trương. Trong lúc nhất thời, Điền Tú Vân trong đầu các loại không tốt ý niệm hiện lên, có phải hay không mặc diệt lầm tình huống có dị có phải hay không độc tố gia độ Lại hoặc là đã không hảo, tức khác, dưới chân bước chân cũng bắt đầu có chút hốn đột lên. Bất đắc dĩ nhìn bị một phen ném ra bàn tay, hiên viên văn thần cũng phát hiện long áo biểu tình có chút không đúng, nhưng là hắn nhưng thật ra không có giống điển tú vân như vậy, náo bổ ra như vậy nhiều không tốt sự tới. Rốt cuộc mặc diệt lâm trong cơ thể phong ấn là hắn làm, có hay không không hảo hắn cũng sẽ trước tiến biết, cho nên lập tức liền tính cảm thấy đã xảy ra cái gì sự tình, cũng không phải là mặc diệt Lâm xuất hiện vấn đề. Điện hạ, ngài rốt cuộc đã trở lại Ở điên tú vân trước một bước vọt vào sân sau, Long Áo cũng ở trước tiên phát hiện nhà mình chủ tử, lập tức liền vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ chính mình không tính quá xui xẻo. Ra cái gì sự tình? Hiên viên văn thần trầm rõ hỏi. Long Áo là hắn tùy thân thị vệ trưởng làm bạn hắn thời gian dài nhất, có thể làm Long Áo sắc mặt trở nên như vậy không tốt, khẳng định là phi thường khó xử sự tình. Hồi điện hạ, ngài đã trở lại sự tình liền không có việc gì, trong khoảng thời gian này u minh cung người vẫn luôn muốn mang mặc thiếu công chủ trở về. Nhưng là thuộc hạ ghi nhớ ngài phân phó, vẫn luôn đều ở qua loa lấy lệ U Minh cung người. Này không, hôm nay U Minh cung người đã phát tối hậu thư, thuộc hạ lúc này mới có chút sốt ruột. Long áo có chút bất đắc dĩ trả lời. Chương 570 giải độc thành công. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân Tẩu chính văn cuốn chương 570 giải độc thành công lúc này, điện tú Vân đã đi nhanh đẩy ra đặt mặc Diệp Lâm phòng đại môn, như cũng là lần trước mở ra ký ức thạch kia gian phòng tu luyện, hiên viên văn thần cũng mang theo Long áo theo sát sau đó. Ở bước nhanh đi tới thời điểm, Điền Tú Vân cũng đem long áo giải thích một chữ không rơi nghe xong hoàn chỉnh, cũng biết chính mình là não bổ quá mức, dưới chân bước chân cũng không hề xuất ruột. Nhìn đến thần sắc như cũ cùng rời đi sai giờ không nhiều lắm mặc Diệp Lâm, tuy rằng mắt nhắm chặt, nhưng là hơi hơi nhăn lại mày, có thể thấy được ở hôn mê chung, cũng như cũ thâm chịu độc tố xâm hại, để cho ta tới cho hắn giải độc đi. Hiên viên văn thần không muốn làm Điền Tú Vân cùng mặc Diệp Lâm như thế gần tiếp xúc, Cho nên ở Điển Tú Vân còn không có phản ứng trước khi đến đây, trước một bước tiến lên đem mặc diệt lâm nâm dậy. Giải độc quá trình nhưng không đơn giản chỉ đem kiểu ưu tục diệt đang cấp chúng độc giả ăn vào là được, còn phải phối hợp linh lực sơ giải mới có thể trừ tận gốc độc tính, nếu không này thận ma đằng lại như thế nào có thể ổn ngồi hoàn giới đệ nhất kịch độc đứng đầu bảo tòa đâu. Đối với hiên viên văn thần chủ động, Điền Tú Vân cũng không nghĩ nhiều, ở nàng xem ra, làm hiên viên văn thần giúp mặc diệt lâm giải độc, khẳng định là muốn so nàng tới làm muốn ổn thỏa rất nhiều Nhưng thật ra một bên long áo, từ nhỏ vẫn luôn đi theo ở nhà mình chủ tử tà hưu, nào còn nhìn không ra nhà mình chủ tử tiểu tâm tư, đồng thời trong lòng lại cảm thấy, tựa hồ lần này chủ tử Hòa Điển Tú Vân rời đi một đoạn thời gian sau khi trở về, dường như bọn họ chi gian quan hệ lại thay đổi rất nhiều. Lại nói hiên viên văn thần bên này, đem mặc diệt lâm nâng dậy tới bãi chính, liền từ Điển Tú Vân trong tay tiếp nhận kiểu đu tục diệt đan vì mặc diệt lâm ăn vào một viên. Sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi vào hắn phía sau vì hắn trải vướt trong cơ thể độc khí, còn có nguyên nhân vì bị độc khí xâm nhiễm mà có chút nhứ loạn đan điển. Tuy rằng mặc diệt lâm là ma tu, mà hiên viên văn thần lại sẽ yêu tu, nhưng là đại đạo cùng về, cho dù một cái dùng chính là ma nguyên lực, một cái là dùng yêu nguyên lực, nhưng là ở chuyển hóa châu dưới sự trợ rút, lần này giải độc quá trình còn tính phi thường thuận lợi. Nguyên bản hiên viên văn thần hòa điền tú vân trở về thời điểm sắc trời cũng đã không còn sớm. Hơn nữa hai người vừa trở về liền thế mặc diệt lâm giải độc, chờ đến mặc diệt lâm khôi phục bình thường sau, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Hiên viên văn thần kết thúc công việc sau, chỉ cái chán có chút mồ hôi mỏng, nhưng mà chỉ chấp mắt nhìn đến ngồi ở cách đó không xa điền tú vân khi, cũng không biết trong lòng lúc ấy suy nghĩ cái gì, dù sao vẫn luôn chặt chẽ chú ý nhà mình chủ tử long áo. Liền phát hiện, nguyên bản sắc mặt bình thường nhà mình chủ tử, đột nhiên đầy mặt tái nhuận, mồ hôi trên chán cũng nhiều rất nhiều. Không biết gì long áo còn tưởng rằng hiên viên văn thần đây là xảy ra chuyện gì, lập tức khiếp sợ, lập tức nôn nóng hồ, điện hạ, điện hạ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì. Long áo này một tiếng nôn nóng hô to, nhưng đem cách đó không xa điển tú vân cấp dọa tới rồi, hảo gia hỏa, vốn dĩ nàng cũng chỉ là có chút lo lắng mặc diệt lâm, rốt cuộc mặc diệt lâm là chúng độc giả, không nghĩ tới lại nghe tới rồi long áo thanh âm. Bước nhanh đi vào hai người bên cạnh khi, điển tú vân theo bản năng trước hướng hiên viên văn thần nhìn lại. Ta tứ nàng quên mất Mặc Diệp Lâm, thật sự là long áo nôn nóng ngự khí quá đột đột. Quả nhiên Điền Tú Vân như thế vừa thấy qua đi, thật đúng là liền phát hiện Hiên Viên Văn Thần sắc mặt có chút không đúng, lúc này mới nhớ tới không biết có hay không giải độc thành công Mặc Diệp Lâm, cũng may Mặc diệt Lâm liền nằm ở nơi đó, túi đầu vừa thấy, còn hảo, thần sắc đã khôi phục bình thường. Lại một liên tưởng Hiên Viên Văn Thần tình huống, Điền Tú Vân tự động náo bổ ra, Hiên Viên Văn Thần vì cấp Mặc diệt Lâm giải độc, kết quả chính mình yêu lực tiêu hao quá nặng. Giờ khắp này, Điền Tú Vân nhìn bị long áo đỡ hiên viên văn thần, trong lòng tràn ngập ấy nấy, cũng là vì trong lòng ấy nấy, Điền Tú Vân lập tức lựa chọn đi tiếp nhận long áo động tác, hơn nữa đem mặc diệt lâm dao cho long áo chăm sóc. Lại nói tiếp, Điền Tú Vân như thế theo bản năng lựa chọn, trừ bỏ bởi vì lòng mang đối hiên viên văn thần ấy nấy, cũng vẫn là bởi vì nàng đã đem hiên viên văn thần cho rằng hoa văn đảo, cho nên ở trượng phu cùng bạn tốt chi gian lựa chọn một người chiêu cố, nàng tự nhiên là sẽ lựa chọn trượng phu. Hiên viên văn thần nguyên bản làm hết thể cũng không tính toán muốn làm cái gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, nội tâm nhưng thật ra phi thường hưởng thụ lúc này điển tú vân quan tâm cùng điểm điểm ấy nấy chi ý. Không biết bị hiên viên văn thần vô ý thức chơi một phen phúc hắc, lúc này điển tú vân đã đỡ hiên viên văn thần vào hắn phòng ngủ, nghĩ hiên viên văn thần có thể là bởi vì tiêu hao yêu lực quá mức dẫn tới suy yếu, liền nghĩ nên như thế nào cho hắn bổ trở về. Điển tú vân đầu tiên là đem hiên viên văn thần an bài đến trên giường nằm. Sau đó liền bắt đầu tự hỏi hẳn là như thế nào chiếu cô hắn, cuối cùng thật sự nghĩ không ra hẳn là như thế nào giúp hắn khôi phục, liền lại lặng lẽ hỏi tinh vực không gian ba vị trưởng lao. tựa hồ trong khoảng thời gian này, nàng luôn là lấy các loại vấn đề đi cố vấn ba vị trưởng lao, cũng may ba vị trưởng lao vẫn luôn không có phiền chẳng quá, hơn nữa trong không gian cùng ngoại giới sai giờ thật lớn, đảo cũng làm điển tú vân vẫn luôn như thế ra mặt dày dùng sức làm phiền khởi này ba vị trưởng lao tới. Từ ba vị trưởng lão trong miệng biết được nên như thế nào trợ giúp Hiên Viên Văn Thần khôi phục yêu nguyên lực sau, Điền Tú Vân liền đi ra ngoài tìm Long Áo mượn lá dụng Hiên phòng bếp nhỏ, nói thật, nếu không phải nàng ôm thử một lần tâm thái hỏi Long Áo, thật đúng là không biết nơi này sẽ có phòng bếp nhỏ tồn tại. Nguyên bản Điền Tú Vân đều tính toán hảo, nếu là nơi này không có phòng bếp nói, nàng liền trực tiếp ở trong sân A Hoàn Tản Huệ nói mua tuấn hoán thiểm nị cục sinh tuồng tạo. Nói này phục nguyên canh đối với yêu tu tới nói khá vậy xem như lại bổ chi vật đặc biệt là nhằm vào hiên viên văn thần loại này yêu nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, tóm lại hiệu quả đó là tuyệt đối tốt. Nam ở trong phòng hiên viên văn thần thường thường sẽ dùng thần thức quan sát Điển Tú Vân ở làm cái gì, đương biết được Điển Tú Vân phải vì chính mình ngao chế phục nguyên canh khi, trong lòng lại là cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Cảm động là bởi vì Điển Tú Vân hiện tại toàn tâm toàn ý đều ở vì hắn bận rộn, bất đắc dĩ còn lại là bởi vì hắn cũng không phải yêu nguyên lực hao tổn quá nặng dẫn tới thân thể không khỏe Có thể nói thân thể hắn trạng thái một chút vấn đề đều không có, cho nên kia chén phục nguyên canh với hắn mà nói, thật sự là không như vậy thích hợp, cũng may liền tính căng ra đầu uống xong, nhiều lắm cũng chính là thượng đốt lửa, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Điên tú vân chính là một chút cũng không biết hiên viên văn thần lúc này thân thể trạng thái, phải nói nàng căn bản liền không khả năng sẽ nghĩ đến hiên viên văn thần sẽ cố ý đem chính mình chỉnh thẳng tới tranh thủ chú ý, lúc này nàng đang ở hết sức chuyên trú ngao nấu phục nguyên canh. Tài liệu đều là tinh vực không gian tốt nhất linh thực. Chờ Điền tú Vân rốt cuộc Ngao Hảo phục nguyên canh đoan tiến vào sau, Hiên Viên Văn Thần nhìn nàng mãn hàm chờ mong ánh mắt, chỉ phải căng da đầu đem chỉnh chén phục nguyên canh uống cái chạy nhanh, đồng thời kia phản ứng cũng là nháy mắt, chỉ thấy Điền Tú Vân bất quá xoay người đưa cái chén công phu, Hiên Viên Văn Thần cũng đã bắt đầu chảy máu mũi, vừa thấy chính là bổ quá độ. Thừa dịp Điền Tú Vân rời đi thời điểm, Hiên Viên Văn Thần chạy nhanh thu thập hảo tự mình, cũng cho chính mình ăn một viên giải hỏa khí đan dược. Lúc này mới đuổi ở Điển Tú Vân trở về trước khôi phục bình thường. Cũng may biết chính mình không thể lại bán thảm đi xuống, cho nên ở Điển Tú Vân trở về thời điểm, sắc mặt của hắn cũng khôi phục hồng nhuận rất nhiều, cũng may mắn hắn cho dù sửa đúng, nếu không Điển Tú Vân khẳng định cho rằng một chén phục nguyên canh không đủ, còn sẽ tiếp tục ngao nấu đi xuống. Sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều, này phục nguyên canh quả nhiên danh bất hư truyền, người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Điển Tú Vân cũng thực vừa lòng phục nguyên canh hiệu quả. Cũng là hiên viên văn thần ngày thường hình tượng quá mức nghiêm cẩn, nếu không Điền Tú Vân cũng sẽ không như thế ngốc liền tin loại này tiểu siếp. chương 571 Bình Yên Vô Sự Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 571 Bình Yên Vô Sự mặc diệt lâm lại lần nữa tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Hiên viên văn thần cũng trong lúc này thực sự qua một phen suy yếu ảnh, mỗi ngày lôi đã bất động là muốn rót một chén phục nguyên canh. Nguyên bản ở lần đầu tiên uống qua phục nguyên canh sau. Điền Tú Vân xem hiên viên văn thần sắc mặt đánh hảo liền không tính toán tiếp tục ngao đấu, rốt cuộc nàng tốt xấu cũng là y học viện tốt nghiệp, cũng là sẽ xem sắc mặt, nhưng ai biết, vừa lúc mặc diệt lâm chậm chạp không có tỉnh lại, điền Tú Vân không yên tâm, hiên viên văn thần vì thế lại cấp đưa vào vài lần yêu nguyên lực. Cũng nguyên nhân chính là vì có cái này tiểu nhạc đệm, dẫn tới hiên viên văn thần rất là thuận buồm xuôi gió chơi hai ngày yêu lực tận háo suy yếu siếp, vốn là quan tâm sẽ bị loạn điền Tú Vân cũng vẫn luôn không có chú ý tới Bất quả hiện tại Mạc Diệp Lâm cũng tỉnh táo lại, hơn nữa hai ngày này trang ốm yếu đã là cực hạn, hiên viên văn thần cũng sẽ không vì nhất thời bị chiếu cố, mà hỏng rồi chính mình ở Điển Tú Vân trong lòng hình tượng, cho nên ở Long áo lại đây thông chi Mạc Diệp Lâm tỉnh lại sau, liền cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Không biết gì Điền Tú Vân, liền nói ngày này là cái ngày lành, không chỉ có là Mạc Diệp Lâm rốt cuộc đã tỉnh, hơn nữa hiên viên văn thần cũng không cần lại hao phi yêu lực làm chính mình thân thể bị hao tổn. Mạc Diệp Lâm tỉnh lại sau. Đầu tiên là xác nhận thân thể không ngại, ở biết được chính mình hôn mê như thế lâu sau, liền chủ động đưa ra phản hồi U Minh Cung nơi dừng chân, hắn biết rõ, trong khoảng thời gian này chính mình không ở, không chừng trong cung người có bao nhiêu nô nóng. Mạc diệt Lâm phải đi về, điên tú Vân tự nhiên sẽ không nhiều hơn ngăn trở, hơn nữa Mạc diệt Lâm thân thể xác thật đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên cũng liền không lại nhiều lo lắng. Lại nói khôi phục bình thường hiên viên thần, ở Mạc Lâm tỉnh lại sau, hắn cũng bắt đầu xuống tay tham dự biên giới chiến sự. Bất quá trải qua như thế lâu thời gian, biên giới chiến sự cũng là tới gần kết thúc, phần lớn là một ít việc vặt kế tiếp an bài phải làm. Điển Tú Vân cũng ở mặt diệt lâm rời đi sau, lại tiếp tục về tới long tộc tác chiến tiểu đội, tuy rằng trung gian có một đoạn thời gian Điển Tú Vân bởi vì Tu Vi quá thấp không lại tham gia biên giới chiến sự, bất quá chiến sự càng là đến mặt sau, ngược lại xuất hiện cấp thấp hác linh càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng liền có Điển Tú Vân dùng võ nơi. Nhật tử thực mau liền khôi phục bình thường uyên viên văn thần mỗi ngày hối hạ với biên giới cùng lá dụng hiên chi gian, bất quá mỗi ngày mặc kệ vội có bao nhiêu mượn, đều sẽ tìm Điển Tú Vân trò chuyện. Mà Điển Tú Vân ở chiến sự sắp kết thúc thời điểm, tu vi cũng là cọ cọ thẳng thẳng, thực mau liền phải đột phá nguyên anh kỳ, chỉ là vô vọng thiên nơi này thật sự không phải cái gì tốt đột phá địa điểm, không chỉ là linh khí loãng, nơi này cũng loạn tàn nhẫn, cho nên Điển Tú Vân ở biết chính mình tu vi càng ngày càng tiếp cận kim Đăng kỳ báo hòa khi, cũng bắt đầu chuẩn bị phản hồi kiếm tông độ kiếp. Hiên Viên Văn Thần mỗi ngày đều đến thăm Điển Tú Vân, chứ bỏ muốn làm Điển Tú Vân dần dần thói quen hắn tồn tại ngoại, càng là bởi vì mỗi ngày nhìn không tới người, trong lòng liền thập phần không dễ chịu, cho nên, bởi vì gặp mặt thường xuyên, hắn cũng phát hiện Điển Tú Vân trong cơ thể linh lực báo hòa vấn đề. Hiên Viên Văn Thần có nghĩ thầm mang Điển Tú Vân đi yêu giới độ nguyên anh kỳ tiểu thiên tiếp, chỉ là bởi vì biên giới còn có một ít vụn và sự tình không có xử lý, vẫn luôn không có thể mở miệng để chuyện này. Nhưng thật ra thân thể đã hoàn toàn rất tốt mặc Di Lâm. Ở một lần phát hiện Điển Tú Vân thế nhưng cố tình áp chế linh lực thời điểm, lập tức liền minh bạch Điển Tú Vân lo lắng, cũng đề ra muốn đưa Điển Tú Vân đi an toàn địa phương độ kiếp, bất quá vẫn là bị Điển Tú Vân bị cự tuyệt. Điển Tú Vân cự tuyệt nguyên nhân cũng rất đơn giản, thật sự là trong khoảng thời gian này bởi vì Mạc Diệp lâm mất tích sự tình, làm ưu minh cùng đóng quân ở bên này một chúng trưởng lão cung chúng đối nàng tâm sinh bất mãn. Điển Tú Vân nhưng thật ra không thèm để ý người ngoài ánh mắt. Chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình thật sự là phiền toái mặc diệt lâm quá nhiều, độ kiếp chuyện như vậy, nói lớn không lớn, nhưng cũng không phải một hai phải dựa vào người khác, cho nên Điền Tú Vân hạ quyết tâm chờ bên này chiến sự một kết, nàng liền phản hồi kiếm tông đi. Nay cũng ít nhiều Điền Tú Vân Tu Vi không có đạt tới cần thiết độ kiếp đột phá giai đoạn, cho nên nàng như thế tạm thời áp chế nhưng thật ra còn có thể rất thượng một đoạn thời gian, nếu không nàng nhất định sẽ không như thế làm ra vẻ cự tuyệt mặc diệt lâm hảo ý. Nhưng thật ra hiên viên văn thần ở biết được Điển Tú Vân cự tuyệt mặc diệt Lâm sau, ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là đáy lòng rốt cuộc là có chút cao hứng, hắn thật sự là không muốn Điển Tú Vân cùng mặc diệt Lâm chi gian liên lụy quá nhiều, thật cũng không phải hắn cố kỵ cái gì, chỉ là đơn thuần ghen, bất quá đối với Điển Tú Vân hiện tại thân thể chạm huống hắn sâu trong nội tâm vẫn là có chút lo lắng. Chờ đến tiền tuyến chiến sự chính thức sau khi chấm dứt, Điền Tú Vân bên này cũng cùng hiên viên văn thần thuyết minh tình huống. Bởi vì biết huyên viên văn thần khẳng định phải đi về cha tìm mất trí nhớ nguyên nhân, cho nên nàng chủ động đưa ra đi kiếm tông chờ tin tức kiến nghị. Tuy nói huyên viên văn thần phi thường tưởng đem Điển Tú Vân cùng nhau đóng gói mang đi mang về yêu giới, chính là ở hòa Điển Tú Vân một lần nói chuyện lúc sau, không thể không thừa nhận, Điển Tú Vân suy xét vẫn là đối, rốt cuộc hắn nguyên thần thiếu hụt vấn đề này, không phải là việc nhỏ. Lại một cái, chuyện này như thế nào xem đều lộ ra một cổ quỷ dị, lấy Điển Tú Vân tu vi theo tới yêu giới. Liên tính hiên viên văn thần tự tin chính mình có thể hộ hảo nàng, chính là hiên viên văn thần cũng không nghĩ làm điển tú vân thiệp hiểm, hướng chi điển tú vân cũng không cho phép chính mình trở thành hiên viên văn thần liên lụy. Ngươi lần này trở về là làm chính sự, ta tu vi còn chưa đủ, đi theo ngươi chỉ biết liên lụy ngươi. Đây là điển tú vân nguyên lời nói, không thể không nói, điển tú vân đối tự mình nhận chi là phi thường rõ ràng. Điển tú vân nói đều nói cái này chiều sâu, hiên viên văn thần cũng không có khả năng tiếp tục ủng cố điển tú vân ý nguyện Cho nên ở biên giới chiến sự một bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị từng người trở về công việc. Lần này ta không có biện pháp đổi người cùng nhau đi trở về, bất quá có tam điện hạ đưa người trở về, ta cũng có thể yên tâm một ít. Mặc diệt lâm ở tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện điển Tú Vân cùng hiên viên văn thần tri gian quan hệ càng gần một bước. Tuy rằng không nghe được điển Tú Vân nói lên chi gian sự tình, chính là đáy lòng cũng minh bạch, hơn phân nửa vẫn là hòa điển Tú Vân chấp niệm có quan hệ. Trong khoảng thời gian này, Ngươi vì giúp ta nhưng thật ra chậm trễ ngươi không ít chính sự, lần này sau khi trở về, ta sẽ ở trong tông dừng lại một đoạn thời gian, chờ ngươi từ bên này trở về, chúng ta lại hảo hảo tụ tụ. Điền Tú Vân cười nói, nếu là có thể, ta nhưng thật ra không ngại vẫn luôn như thế giúp ngươi, chỉ tiếc ngươi hiện giờ hẳn là không cần ta. Cho dù lại như thế nào báo cho chính mình muốn bông, thật tới rồi giờ khắp này, mặc diệt lâm trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, cũng không biết từ khi nào khởi. Cái này quật cường nha đầu liền chôn sâu ở hắn đáy lòng. Mặc thiếu cung chủ nói đùa, bổn điện hạ người đều có bổn điện hạ chiếu cố. Hiên Viên Văn Thần thật sự không nhịn xuống chen vào nói nói, chẳng sợ hắn cũng nghe Minh Bạch Mạc diệt Lâm trong giọng nói từ bỏ chi ý, còn là Mạc danh khó chịu. Điên Tú Vân rất muốn nói chờ ngươi tìm về ký ức rồi nói sau, chính là đột nhiên phát hiện Hiên Viên Văn Thần này ghen bộ dáng nhưng thật ra cùng Hoa Văn Đào giống nhau như lúc, trong lúc nhất thời cũng liền không có nói cái gì. Xác định Mạc Diệp Lâm nhưng thật ra không có để ý hiên viên văn thần thái độ, ngược lại là quan tâm nổi lên Điền Tú Vân quyết định. ân Cho dù hiên viên văn thần còn không có khôi phục hoa văn đảo ký ức, nhưng là rất nhiều chuyện đã có thể xác định, cho nên Điền Tú Vân ở trả lời thời điểm, một chút cũng không do dự. chương 572 ngoại ý muốn dính. Người cuối cùng là Như Nguyện. Mạc Diệp Lâm không có đi hỏi Điền Tú Vân là bằng vào cái gì xác định hiên viên văn thần thân phận, hai người đối này kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng. Bao gồm mặc diệt lâm chính mình cũng biết, thế gian này vốn là không có như vậy nhiều trùng hợp, chẳng qua có đôi khi kỳ vọng sẽ tạm thời che giấu nhân tâm thôi. Tuy rằng hai người lời nói rất là không đầu không đuôi nhưng là khôn khéo như hiên viên văn thần vẫn là nghe minh bạch, cũng đúng là nghe minh bạch, cho nên lập tức liền nết môi cười một chút, cũng may cô kỵ đến hắn dị vãng hình tượng, thực mau liền thu liễm nổi lên cao hứng biểu tình. Hiên viên văn thần này một phụ dung sớm nở tối tản ngây ngô cười, tuy rằng thu liễm thực mau. Nhưng là điển tú vân vẫn là bắt giữ tới rồi, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười, bọn họ hai người chi gian kỳ thật vẫn luôn không có chính thức liêu quá cái này đề tài, lẫn nhau cũng đều là đem rất nhiều chuyện đều chôn ở đáy lòng, đều đang chờ hiên viên văn thần ký ức khôi phục ngày đó. Đồng dạng nhìn đến này một nụ cười mặc diệt lâm, giấu đi có chút hạ xuống tâm tình, bất quá vẫn là tự đáy lòng hy vọng hai người chi gian đừng tái xuất hiện như vậy chắc chở, tu sĩ chi gian muốn có được chân chính tình yêu, thật sự quá khó được. đi thôi ca đưa đưa các ngươi. Mặc diệt Lâm điều chỉnh tốt tâm thái, lại khôi phục hắn U Minh cung thiếu chủ phong phạm, nhìn dừng lại ở cách đó không xa thuộc về long tộc to lớn phụ thuyền, sau đó đối Điển Tú Vân cùng Hiên Viên Văn thần nói: Bởi vì Điển Tú Vân phải nhanh một chút trở về đột phá nguyên anh kỳ, cho nên lần này trở về không có lại lựa chọn tới khi biện pháp, mà là đi theo long tộc phụ thuyền cùng nhau trở về, đến lúc đó phụ thuyền sẽ ở Kiếm Tông dừng lại một chút. Thằng đến long tộc sở hữu muốn phản hồi tộc điệu thành viên đều thượng phù thuyền. Điện Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần hai người mới cuối cùng một cái đổ bộ, mà Mạc Diệp Lâm liền đứng ở phu thuyền phạm vi ngoại nhìn theo hai người rời đi. "Thiếu chủ, cần phải trở về." Long tộc phu thuyền đã sớm biến mất ở phía chân trời, nhưng nhà mình thiếu chủ còn cùng hòn vọng phu giống nhau ngẩn đầu nhìn phu thuyền rời đi địa phương, thân là Lâm Thời bị phế đến Mạc Diệp Lâm bên người người hầu, đấy lòng không khỏi có chút lo lắng lên. Lại nói tiếp, toàn bộ U Minh cung đều biết nhà mình ngàn năm không có thông suốt thiếu chủ, ở mất tích một đoạn thời gian sau khi trở về, Đột nhiên liền thông suốt, chỉ tiếp thông suốt đối tượng là một người tiền tu không nói, hiện tại xem ra, càng là có khả năng là Long tộc Tam Điện hạ bạn nữ Đương nhiên, về Long tộc Tam Điện hạ bạn nữ suy đoán, vẫn là đóng tại vô vọng thiên bên này cung nhân lén chuyển lên, rốt cuộc bọn họ ở bên này tiếp xúc cơ hội nhiều, ngẫu nhiên gặp được một lần, cũng đều không khó coi ra kia long tộc Tam Điện hạ đối vị này tiền tu nữ tử sủng nịch chi tình. Kỳ thật đây cũng là hiên viên văn thần hòa điền tú vân tử ma giới trở về lúc sau mới biểu hiện ra ngoài Phía trước hai người chính là rất ít đơn độc ở chung, càng đừng nói còn sẽ kết bạn ở vô vọng thiên thành trì đi dạo. Cũng là sau lại điền tú vân trong lòng nửa thừa nhận hiên viên văn thần thân phận, lúc này mới sẽ thưởng thưởng tiếp thu cùng hiên viên văn thần một chỗ, bao gồm ngẫu nhiên ra cửa ở trong thành đi dạo như vậy đề nghị, cũng vừa lúc số lượng không nhiều lắm vài lần, gọi được U Minh cùng người đụng phải. Mặc diệt lâm nghe được phía sau người hầu nói, chậm rãi thu hồi ánh mắt, giơ tay nhìn mắt trên cổ tay ấn ký, đó là hắn ở hoàn toàn luyện hóa kình cao sau Liền xuất hiện ấn ký cũng là đại biểu hắn sớm nên buông tay ký hiệu mà đã bước lên phủ thuyền Điền Tú Vân hai người cũng không biết mặc diệt Lâm nhìn bọn họ cưới này còn Ph phủ thuyền thiếu chút nữa nhìn chằm chằm thành hòn vọng phu giờ phút này hiên viên văn thần chính tích cực vì điển Tú Vân chuẩn bị lâm thời phòng cho khách phu thuyền làm có thể hành xử với vô vọng thiên bên này to lớn tái người phi hành khí Tuy rằng có thể chịu tải rất nhiều người nhưng là tốc độ thượng lại là không có giống nhau tàu bay mau bất quá cũng may phòng ngự thượng muốn so tàu bay cường một ít Bất quá đây cũng là cùng thống nhất cấp bậc phụ thuyền tường so, nếu là gặp được cái loại này chuyên môn dùng cho chiến đấu tàu bay, kia cũng là có chút nguy hiểm. Cũng may như vậy to lớn phụ thuyền, giống nhau đều là thế lực lớn mới có, giống điển tú vân bọn họ ngồi này con phụ thuyền, mặt ngoài chính là trói lọi có khắc long tộc đánh dấu, giống nhau không trung đạo tặc lại như thế nào thích đoạt lấy, cũng sẽ không lựa chọn công kích long tộc phụ thuyền, phải biết rằng long tộc bên vực người mình đó là ở hoàn giới trung bài đệ nhất danh. ta liền ở tại ngươi cách vách Có cái gì sự tình đã kêu ta, nếu là nhàm chán, cũng có thể tìm ta bồi người đi mặt trên thưởng vân cảnh, hoặc là tìm ta nói chuyện phiếm đều có thể. Phong đã thu thập sẵn sàng, chính là hiên viên văn thần vẫn là cọ tới cọ lui không muốn rời đi. Ta đã biết, người đi về trước nghỉ người đi. Điền Tú Vân biết phù thuyền muốn chạy rất nhiều thiên tài có thể đến kiếm tông, cho nên nhìn đến hiên viên văn thần như vậy bộ ráng, cũng không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng nhìn đến điền Tú Vân trong mắt ý cười, hiên viên văn thần giờ khắc này cũng có chút ngượng ngủng cuối cùng đành phải sờ sờ cái mũi rời đi điền tú vân phòng cho khách. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa long áo, thật muốn thuyết phục chính mình đây là đang nằm mơ Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì hắn phía trước cảm thấy có chút quái gì, nguyên lai là từ nhà mình chủ tử rời đi một đoạn thời gian sau khi trở về, cùng vị này điển cô nương chi gian quan hệ, đó là tiến bộ vượt bậc chặt chẽ rất nhiều. Đặc biệt là hắn tổng hội thường thường phát hiện nhà mình chủ tử dính người thuộc tính, rất nhiều thời điểm, đều hận không thể nhà mình chủ tử là bị cái gì Chính là long áo trong lòng biết rõ ràng, đường đường long tộc tam điện hạ, vẫn là điều bốn chảo kim long, càng là lôi thuộc tính, như thế nào khả năng sẽ bị tà ám thượng thân, cho nên này hết thảy đều là nhà mình chủ tử chân thật biểu hiện. Hiên viên văn thần ra điền tú vân cửa phong sau, mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái long áo, sau đó liền trực tiếp vào chính mình phòng, đừng nhìn hắn kia liếc mắt một cái liếc nhẹ nhàng băng quơ, chính là tiếp thu đến này liếc mắt một cái long áo, tắt vội vàng thấp đầu, trong lòng ám tự trách mình lại quên làng tránh. Tiến đi huyên viên văn thần, Điền Tú Vân buồn cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn mắt huyên viên văn thần tỉ mỉ bố trí phòng, kỳ thật nàng cũng liền ở tạm mấy ngày, đảo cũng không cần như thế chú ý, nề hà huyên viên văn thần muốn như thế làm, cũng liền tùy hắn đi. Đầu tiên là như cũ cấp phòng thiết hạ ngăn cách trận, Điền Tú Vân nhưng thật ra không lo lắng sẽ có người dình coi nàng phòng, cho nên liền trực tiếp tiến vào không gian tu luyện, bởi vì biết trở lại kiếm tông đại khái thời gian, cho nên Điền Tú Vân cũng có thể yên tâm tiếp tục tu luyện mà liên ở Điền Tú Vân cách vách hiên viên văn thần, nhưng thật ra không có muốn đi nhìn trộm Điền Tú Vân, bất quá như cũ ở nàng thiết hạ ngăn cách trận trước tiên phát hiện, trong lòng tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không hướng địa phương khắc tưởng, chỉ tưởng Điền Tú Vân ngày thường bên ngoài tiểu tâm cẩn thận quán, vì thế hắn còn cố ý lại đi ra ngoài phân phó long áo, làm người không được đến nơi đầy quay rời. Được phân phó long áo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng trước kia không cần chủ tử phân phó hắn cũng sẽ làm người canh dự ở bên ngoài không cho chủ tử địa bàn bị quấy rời, chẳng qua lần này là chủ tử chủ động phân phó thôi. Cứ như vậy, phu thuyền ngày đầu tiên, Điền Tú Vân vẫn luôn ở trong không gian tu luyện, mà hiên viên văn thần ở xác định Điển Tú Vân sẽ không ra cửa sau, cũng đã ở chính mình phòng bắt đầu tu luyện, trong lúc nhất thời hai người chi gian nhưng thật ra vẫn luôn không có cái gì giao lưu. Bất quá tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Điền Tú Vân rốt cuộc từ trong không gian ra tới, cũng lần đầu tiên bước ra cửa phòng Ở nàng vừa ra cửa phòng trước tiên, cách vách cửa phòng cũng theo sát sau đó từ bên trong mở ra. Thêm vào bức mạc, phương tiện độc chương 573 nhàn hạ thời gian. Đây là muốn đi ra ngoài. Quả nhiên môn vừa mở ra, hiên viên văn thần liền từ bên trong đi ra, giống như là tự mang theo cảm ứng nghi giống nhau. Phạm là điển tú vân bên này có điểm động tĩnh, hắn là có thể phát giác. Cùng nhau. Điền tú vân nghiêng đầu nhìn hiên viên văn thần hỏi. Khu, hảo á. Hiên viên văn thần giờ phút này nhất muốn làm chính là dối tay sờ sờ điển tú vân đầu, đại khái là cảm thấy nghiêng đầu điển tú vân khai đang yêu, cùng ngày thường biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng. Chỉ là hai người chi dàn quan hệ tuy nói so từ trước muốn thân cận một ít, nhưng là rốt cuộc còn không thể làm như thế thân mật sự tình, chủ yếu là hiên viên văn thần liền tính muốn làm cũng sẽ băn khoăn đến điển tú vân tâm tình, cho nên mới không có thể càng tiến thêm một bước. Điển tú vân nhưng thật ra không có chú ý tới hiên viên văn thần khác thường, ở đối phương gật đầu đồng ý sau. Liền chủ động hướng khoang thuyền bên ngoài đi đến, bọn họ sở trụ lâm thời phòng cho khách đều tại đây con phù thuyền thuyền bụng, cho nên nếu muốn đi ra ngoài ngắm phong cảnh, phải đến phù thuyền bong tàu mặt trên mới được. Cùng loại phù thuyền như vậy phi hành khí, điền tú vân tới hoàn giới sau nhưng thật ra ngồi quá vài lần, cũng thích nhất đứng ở bong tàu thượng xem xét đi ngang qua mây khói, có đôi khi hưng thú lên nói, ở bên ngoài một đái chính là cả ngày. Chỉ tiếc loại này phù thuyền, tuy rằng bong tàu là lộ thiên, chính là toàn bộ thân thuyền đều bao trùm một tầng phòng ngự cháo. Cho nên đối với bên ngoài tầng mây, cũng chỉ có thể nhìn xem, nếu là muốn giơ tay đụng vào vẫn là không có biện pháp. Hiên Viên Văn Thần đi theo Điền Tú Vân đi tới phủ thuyền bong tàu thượng, lúc này bên ngoài sắc trời nhưng thật ra không tồi, tầng mây có chút hậu, phủ thuyền mỗi từ một đóa tầng mây xuyên qua, đều sẽ mang theo liên tiếp mây khói. Khó được có như vậy nhàn nhã thời khắc. Hiên Viên Văn Thần nhìn Điền Tú Vân sân mặt, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh năm tháng tính hảo. Trước kia ngươi kỳ nghỉ thiếu, cũng may ta cũng ở quân khu công tác. Chỉ cần ngươi không phải đi ra nhiệm vụ, chúng ta liền mỗi ngày đều có thể gặp mặt, ăn xong cơm chiều, đều có thể đến bên ngoài tản bộ tâm sự. Điền Tú Vân hồi ước nói. Có thể nói nói hắn sao? Từ trước huyên viên văn thần chỉ cảm thấy có như thế một người ở bên trong trở, làm hắn không thể hòa Điển Tú Vân càng tiến thêm một bước. Sau lại biết được đối phương khả năng chính là chính mình thời điểm, hắn lại phi thường tò mò đã từng Điển Tú Vân cùng hắn là như thế nào ở chung. Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, so với ngươi. Thân phận của hắn tự nhiên là muốn kém hơn rất nhiều, nhưng là hắn là một người quân nhân, bảo vệ quốc gia chiến sĩ, nói đến cùng ngươi hàng năm đóng tại vô vọng thiên, lại chưa chắc không phải giống nhau, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi tự nhiên liền biết hắn từng là một cái như thế nào người. Điền Tú Vân không có nói rõ, chỉ cảm thấy Hoa Văn Đảo cùng Hiên Viên Văn Thần chính là một người, như vậy làm cho bản nhân mặt đi hồi ước hắn quá khứ, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Hiên Viên Văn Thần nguyên là suy nghĩ nhiều giải hiểu biết Hoa Văn Đảo. Chính là vừa thấy Điển Tú Vân nhớ lại hắn tới, trên mặt liền sùng bái không được, trong lòng tức khắc hối hận không thôi, cũng may Điển Tú Vân cũng không tính toán cho hắn giải thích đi xuống, đảo cũng vừa lúc hợp hắn tiểu tâm tư. Ta ở Vô Vọng Thiên tổng cộng đóng giữ hơn 1.000 năm, từ ta sau khi thành niên, liền bắt đầu vì Long tộc đóng giữ Vô Vọng Thiên, trong lúc này đã trải qua vô số chiến tranh, tuy rằng Vô Vọng Thiên sinh hoạt thực chỉ một, nhưng là ta lại rất thích. Hiên viên Văn Thần nghĩ không bằng nói nói chính mình sự tình. Có "Lẽ cũng có thể làm Điển Tú Vân mỗi lần nhắc tới hắn đều có thể giống nhau sùng bái đâu. Người nhiều ít tuổi? Ai ngờ Điển Tú Vân mạch não căn bản cùng Hiên Viên Văn Thần không ở một cái tuyến thượng, nàng chỉ nghe được Hiên Viên Văn Thần đóng giữ niên đại, nhưng thật ra không có ở đóng giữ mặt trên nghĩ nhiều nhiều ít. Hiên Viên Văn Thần mạc danh có chút không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói hắn đều mấy ngàn tuổi? Chính là yêu tu cùng nhân tu lại bất đồng, càng không cần phải nói bọn họ long tộc như vậy thượng cổ thần thú, chỉ là từ sinh ra trưởng thành thành niên" đều đến yêu cầu hơn 1.000 năm lâu, thậm chí càng dài, cho nên dựa theo thực tế tuổi đi tính, kia cùng nhân tu căn bản không có có thể so tính. Kỳ thật Điền Tú Vân như thế vừa hỏi cũng không có gì ý tứ, chính là đơn thuần tò mò, rốt cuộc nàng tinh vực không gian hiện tại chính là mới sinh ra một cái ấu long, cũng là tưởng hỏi nhiều hỏi kinh nghiệm, đến lúc đó hảo thuyết cấp đầu đầu nghe, cũng làm đầu đầu biết hẳn là như thế nào nuôi nâng ấu long. Không có phương tiện nói sao. Điền Tú Vân nghĩ đến ở nàng nơi vị diện, Tựa hồ dò hỏi tuổi cũng là tương đối kiên kỵ, bất qua giống nhau đều là nữ tử không quá nguyện ý bị người hỏi tuổi. Không, chỉ là long tộc sinh trưởng chu kỳ tương đối thông thả, cho nên từ vừa sinh ra, lại đến trưởng thành, này trong đó yêu cầu rất dài thời gian. Nhìn điên tú vân trong mắt chậm rãi lòng hiếu học, hơn nữa này cũng không phải cái gì long tộc cơ mật. Hiên viên văn thần cắn răng một cái, liền đem chính mình trưởng thành xử đều cấp nói cái sạch sẽ. Đương nhiên, trưởng thành trong lúc một ít dẻm pha là nửa điểm cũng không đề cập Thẳng đến nghe xong hiên viên văn thần chỉnh đoạn kể ra, Điền Tú Vân lúc này mới phát hiện, muốn thành công đem một con rồng nuôi lớn, kia không đơn giản háo tâm háo lực, càng là tiêu hao thời gian, cũng may nàng là dành tu sĩ, thọ mệnh có thể theo tu vi vô hạn tăng nhiều, mà đậu đậu vốn chính là thượng cổ hung thú, không thể so thần thú biết mạch thấp, cho nên cũng có bó lớn thời gian tiêu hao. Chỉ là tưởng tượng đến đậu đậu là đem ấu long coi như tương lai bạn lựa nuôi ngấm, Điền Tú Vân liền thật sâu thở dài một hơi nhìn dáng vẻ nàng đến tìm cơ hội cùng đầu đậu hảo hảo tán gấu một chút, cũng quái đậu đầu không biết từ nào học được rồi rè, lăng là chưa bao giờ chủ động đi kiểm tra ấu long giới tính, nếu không cũng sẽ không một con không biết gì, nhưng thật ra mặt khác ba vị trưởng lão, thuần túy là vì hảo chơi, cũng không có vạch trần. Đến nỗi điển tú vân nàng chính mình, vốn gì cũng là ôm chế rêu tâm thái, rốt cuộc đầu đầu tiểu bộ dáng quá buồn cười, bất quá tưởng tượng đến ấu long tương lai thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, ngẫm lại cái này chê cười giống như đại đại giới có chút đại vẫn là đến mau chóng xử lý mới hảo. Hiên viên văn thần không biết Điền Tú Vân đây là liên tưởng đến đậu đậu cùng ấu long, chỉ cho rằng Điền Tú Vân đây là cảm khái hắn tuổi tác, trong lòng có chút ngượng ngủng, dường như chính mình liền tính là đổi thành nhân loại tuổi tác, cũng xác thật là so Điền Tú Vân lớn quá nhiều, này có phải hay không tựa như nhân tu theo như lời, cái gì châu giả gặm có non. Càng là nghĩ nhiều, sắc mặt liền càng là kỳ quái, chờ Điền Tú Vân phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến hiên viên văn thần như vậy sắc mặt quái dị bộ Trong lúc nhất thời có chút tò mò đối phương đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi suy nghĩ cái gì? Điền Tú Vân nhưng thật ra đoán không ra hiên viên văn thần giờ phút này nội tâm hoạt động, rứt khoát liền trực tiếp hỏi ra tới. Không có gì, đúng rồi, ngươi lần này cần độ nguyên anh kỳ tiểu thiên tiếp nhưng có chuẩn bị tốt, không bằng ta giúp ngươi chuẩn bị một ít độ kiếp dụng cụ đi. Hiên viên văn thần cũng không nghĩ liền tuổi thượng sự tình nhiều lời, rứt khoát liền thay đổi những đề tài khác. ân chuẩn bị không sai biệt lắm Điên Tú Vân cười cười, này đó độ kiếp dụng cụ, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, rốt cuộc cũng không biết chính mình cái gì thời điểm sẽ độ kiếp, cho nên liền trước thời gian ở trong không gian làm chuẩn bị, chính là vì để người vặn nhất, đến lúc đó lại làm luống cuống tay chân. Độ kiếp không phải việc nhỏ, nhất định phải nhiều chuẩn bị chút mới hảo, ta quay đầu lại lại cho ngươi bị vài thứ, nhiều phòng bị một ít luôn là tốt. Nếu là chính mình độ kiếp, hiên viên văn thần tự nhiên không như vậy nhiều nhưng lo lắng, nhưng là này độ kiếp người đổi thành chính mình người trong lòng kia trong lòng lo lắng chính là thành lần này sinh. Trước 574 thú vị đi săn, Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không từ chối hiên viên văn thần hảo ý, lần trước nàng độ kim Đan kỳ tiểu thiên kiếp khi, liền phát hiện nàng sở độ thiên kiếp muốn so cùng giai tu sĩ lợi hại, cho nên lần này nàng cũng sẽ không cho rằng nguyên anh kỳ tiểu thiên kiếp có thể có bao nhiêu bình thường. Hiên viên văn thần đối với Điền Tú Vân lần trước độ kiếp quá trình hiểu biết không phải rất nhiều, song việc cũng chỉ là nghe nói đôi câu vài lời, bất quá ngay cả như vậy. Cũng ngăn không được hắn đối Điển Tú Vân lo lắng chi tình, cũng may không phải độ kiếp kỳ đại thiên kiếp, kia mới là có khả năng nhất muốn mạng người. Điện hạ, trong chốc lát chúng ta sẽ trải qua một mảnh biển mây, cầm văn chân nhân nếu là có hứng thú nói, chờ hạ kia phiến biển mây là có mây mù thú, chân nhân có thể đi săn chính mình đánh bữa ăn ngon. Biến mất một đoạn thời gian long áo đột nhiên xuất hiện, mây mù thú. Điền Tú Vân khó hiểu hỏi, cầm văn chân nhân có điều không biết, chúng ta phụ thuyền chưa từng vọng thiên một đường đi tới. Tổng cộng phải trải qua tam phiến biển mây, này trong đó có hai mảnh biển mây quy mô thật lớn, bên trong cũng thừa thái loại này mây mù thú, mà mây mù thú thịt chất tươi mới không nói, càng có mây mù trâu có thể làm luyện tài sử dụng, rất nhiều nữ tu thích dùng mây mù Châu luyện chế phối sức tới mang. Long áo giải thích nói. Long áo này phiên giải thích đảo thật đúng là nhắc tới điển tú vân hương thú, thật sự là nàng chưa bao giờ trải qua quá, dị vãng tuy rằng cũng cơi quá vài lần tàu bay, nhưng là cũng chưa nghe qua mây mù thú chuyện này. Nghĩ đến hơn phân nửa là bởi vì này mây mù thú chỉ ở mấy cái riêng địa điểm mới có. Tiếp này mây mù thú vẫn luôn sinh hoạt ở tầng mây. Điền tú vân tò mò hỏi. Cũng không xem như, mây mù thú tuy rằng một ngày đại bộ phận thời gian đều ở tầng mây sinh hoạt, nhưng là mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm sẽ đi vân hạ trong núi, chờ đến trời đã sáng lại phản hồi vân Trung Long áo giải thích nói. Lại là như thế, nhưng thật ra rất có ý tứ. Điền tú vân trong lòng thầm than một câu thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Này mây mù thú nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe qua, không thấy chỉ là nghe một chút, liền cảm thấy phi thường cảm thấy hương thú. Ngươi nếu là có hương thú, đợi lát nữa tới rồi địa phương, chúng ta liền thử xem, mỗi lần đến lúc này, phụ thuyền đều sẽ mở ra phòng ngự cháo, sau đó dừng lại một đoạn thời gian ngắn. Hiên viên văn thần nhìn ra Điền Tú Vân thấy mắt hương thú, liền đề nghị nói. Ấn ơn. Điền Tú Vân cười gật gật đầu, nàng sắc thật đối này mây mù thú tò mò khẩn. Hơn nữa từ hiên viên văn thần hai người biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra, chuyên môn mở ra phòng ngự cháo dừng lại cũng là thường có sự tình. Hiên viên văn thần thấy điền tú vân đáp ứng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nhất định phải nhiều đi săn mấy chỉ mây mù thú, nói này đó mây mù thú càng ngày càng rào hoạn, thường thường phế đi hồi lâu công phu cũng không thấy đến có thể bắt đến một con. Bất quá lần này có giai nhân ở bên, hiên viên văn thần cũng cảm thấy chính mình không thể giống thường lui tới như vậy không chút để ý. Ít nhất lần này như thế nào cũng đến thỏa mãn Điển Tú Vân lòng hiếu kỳ mới được. Long áo cũng không biết nhà mình đã chuẩn bị ma đao soàn soạt hướng mây mù thú, hắn chỉ là cảm thấy vừa lúc tới rồi có mây mù thú này phiến biển mây, ấn lệ lại đây dò hỏi, hơn nữa cũng biết Điển Tú Vân hơn phân nửa chưa thấy qua, lúc này mới cô ý hòa Điển Tú Vân giải thích một phen. Thức mau, phù thuyền lại chạy một đoạn đường sau, quả nhiên bốn phía tầng mây càng ngày càng dày đặc, không bao lâu, phù thuyền liền như thế treo không ngừng lại, theo một tiếng rất nhỏ động tính. Đỉnh đầu phòng ngự cháo cũng bị mở ra. Có thể. Hiên viên văn thần nhìn bên ngoài tầng mây, nhìn tước tức muốn thử điển tú vân nói. điện tú vân trên tay cầm vừa mới hiên viên văn thần cho nàng chuẩn bị, chuyên môn dùng cho đi săn mây mù thú công cụ. Sau đó nhìn chằm chằm bên ngoài thật dày một tảng lớn biển mây, chuẩn bị nhìn chuẩn lại ra tay. Cũng là vì cươi phủ thuyền có quy định, liền tính là muốn đi săn mây mù thú, cũng là không chuẩn tự tiện rời đi phủ thuyền. Cho nên chỉ có thể đại ở bòng tàu thượng lợi dụng chuyên môn đi săn công cụ bắt giữ mây mù thú Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới tạo thành đi săn thượng khó khăn Phúc đột nhiên, liền ở Điền Tú Vân phía trước trong biển mây truyền đến một cái không lớn động tĩnh Giống như là có cái gì đồ vật ở nhảy lên giống nhau Điền Tú Vân cũng mặc kệ là chuyện như thế nào Theo bản năng liền vứt ra đi săn công cụ Chỉ tiếp trở lại thu hồi tới thời điểm Giống tuyết, cũng không có cái gì thu hoạch Hiên viên văn thần cũng không sốt ruột lập tức ra tay mà là nhìn điển tú vân ra tay một lần sau, bắt đầu cẩn thận cho nàng giải thích là chuyện như thế nào, hơn nữa tay cầm tay dậy mấy lần như thế nào bắt giữ mây mù thú mới bỏ qua. Cũng mất công hiên viên văn thần là buôn muốn biểu hiện tâm thái, cho nên ở hắn bắt đầu ra tay bắt giữ sau, nhưng thật ra ít có thất thủ, chỉ là thức mau, bởi vì hiên viên văn thần bên này dù sao cũng phải tay, chỉnh những cái đó mây mù thú cũng thông minh, không hề tiếp tục ở bên này hoạt động. Hai người trước mặt biển mây chung mây mù thú biến thiếu, Bắt giữ liền cảng tôn công, cũng may phía trước thu hoạch vẫn là rất lớn, cho nên cũng coi như là thỏa mãn Điển Tú Vân lòng hiếu kỳ Chờ đến phù thuyền lại lần nữa đóng cửa phòng ngự cháu khi, cũng liền biểu thị lúc này đây đi săn hoạt động như vậy kết thúc, mà Điển Tú Vân cũng bắt đầu rất có hứng thú đánh giá khởi những cái đó bị trói buộc mây mù thú. Này đó mây mù thú toàn thân tuyết trắng, liền cùng bên ngoài Vân mới không nhiều lắm nhan sắc, cũng trách không được chúng nó tránh ở trong biển mây như vậy khó có thể bắt giữ. Lại một cái này đó mây mù thú hình thể đều phi thường tiểu xảo, điền tú vân nhưng thật ra cô ý tưởng lộng mấy chỉ tới tinh vực trong không gian dưỡng, chỉ là đối mặt hiên viên văn thần như vậy khôn khéo người, rốt cuộc không có như thế làm. Lại nói hồi này mây mù thú bên ngoài, trừ bỏ có cùng vân giống nhau nhan sắc ngoại, kia ra lông cũng là phi thường rắn chắc, hình thể tuy rằng tiểu xảo, nhưng là đầu tương đối rất đại, kia lỗ thai càng là phành phạch phành phạch phi thường xuân manh. Liên hướng này ngoại hình, nói thật, thật không thể đi xuống khẩu. Giống như là Điển Tú Vân từ trước xem qua một cái địa ảnh, liền có như vậy một cái nữ ghép đôi đồng dạng nhỏ sinh con thỏ làm nũng nói cái gì, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, người như thế nào có thể ăn thỏ thỏ. Mặc danh, Điển Tú Vân đem những cái đó đáng yêu con thỏ cùng trước mắt mây mù thú hoa thượng ngang bằng, bất quá cuối cùng vẫn là đồ tham ăn bản chất chiến thắng, rốt cuộc phía trước long áo chính là cố ý giới thiệu quá mây mù thú thịt chất phi thường tươi mới, giảng lời nói thật, Điển Tú Vân thật đúng là muốn nếm thử. Đương nhiên quyết định này cuối cùng vẫn là thực chính xác, ở tỉ mỉ nấu nướng hạ, Điền Tú Vân Phi thường vừa lòng hưởng dụng một đốn mi thực, này mây mù thú thịt chất thật sự cùng long áo nói giống nhau như lúc. Chỉ tiếc này mây mù thú không có biện pháp quyển dưỡng, đều là thiên sinh địa trường, nếu không ta khiến cho bí bảo ở bên trong dưỡng thượng một ít. Xem Điền Tú Vân Phi thường thích này mây mù thú thịt, Hiên Viên Văn Thần có chút hối hận phía trước không có thể nhiều bắt giữ một ít tổn. Đồng thời lại có chút tiếc nuối này mây mù thú không có biện pháp phóng tới bí cảnh quẩn dưỡng. Phía trước hắn cũng thử qua quyển dưỡng mây mù thú, chỉ là đều không ngoại lệ, cuối cùng mây mù thú đều dưỡng không sống, cũng không biết này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Không quan hệ, ngẫu nhiên có thể ăn một lần đã nghe thỏa mãn. Nghe được hiên viên văn thần giải thích, Điền Tú Vân cũng từ bỏ trộm lại đây bắt giữ mây mù thú ý niệm, thực hiển nhiên này mây mù thú đại khái cũng chỉ có thể sinh hoạt ở chỗ này. Cũng may lần này bọn họ bắt giữ tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là ở kế tiếp hành trình chung. Điền Tú Vân mỗi ngày đều có thể ăn đến tỉ mỉ nấu nướng tốt mây mù thú thịt, hơn nữa, mặc kệ thật tốt ăn đồ vẩn, luôn là có cái nhấm nháp kỳ hạn, ăn quá nhiều cũng là xe nhị cho nên như vậy cũng đã thực hảo. Trước 575 phía sau màn độc thủ, công chúa, thuộc hạ đã hỏi tham rõ ràng, kiếm tông cái kia nữ đệ tử đã đi theo lòng tộc phù thuyền chưa từng vọng thiên xuất phát, phòng trừng này 1-2 ngày là có thể đến kiếm tông. Một người thân xuyên hồng ý gì hề nam tử quỷ trên mặt đất nói, ta công đạo những chuyện ngươi làm làm tốt sao Ú ám trong đại điện, cơ linh tú buông xuống đầu ngồi ở ghế trên, bên tay phải chén trà đã không có nhiệt khí ra bên ngoài bạo. Theo lẽ công bằng chủ, thuộc hạ đã cùng xuyên qua điện điện chủ nói tốt, bọn họ cũng sẽ an bài cao thủ mai phục tại kiếm tông ngoại, chỉ cần người nọ ra phụ thuyền, tất nhiên sống không quá 15 phút. Hồng Ý Việt Nam tử tự tin tràn đầy trả lời. Thức hảo, làm sạch sẽ chút, đừng lại làm người tìm hiểu nguồn gốc sờ lên tới. Cơ linh tú vừa lòng gật gật đầu, nhận thấy được ly chung nước trà đã lạnh thấu. Trực tiếp vận khởi phượng linh liên hỏa, trong trước mắt, trong chén trà liền bắt đầu mạo nhiệt khí, trà hương như cũ. Công chúa yên tâm, từ đầu tới đuôi thuộc hạ cũng không từng lộ diện, mượn mấy cái thế lực hoàn thành, cho nên cuối cùng liền tính long tộc tam điện hạ môn trà, cũng cha không đến thuộc hạ nơi này. Hồng ý Gia Nam Tử giải thích nói, cũng là vì làm nhà mình chủ tự yên tâm. Lần này, cơ linh tú không nói nữa, mà là bưng lên chén trà uống một ngụm trà thủy, giấu ở nhiệt khí mặt sau khuôn mặt quả thực là trước mắt âm ngoan giữ tợn Từ cơ linh tú bị hiên viên văn thần từ hôn lúc sau, trong lòng hận ý liền vẫn luôn khó có thể thư giải, đặc biệt ở lần trước thiết kế nhậm thuộc dĩnh Trung Hòa độc tới hám hại điển tú vân không có kết quả sau, khẩu khí này liền càng nghẹn càng lợi hại. Hơn nữa thường ngày, cơ linh tú mỗi ngày đều sẽ chú ý hiên viên văn thần hướng đi, ở hiên viên văn thần đứng dậy ngàn vạn vô vọng thiên lúc sau, không bao lâu nàng cũng biết được điển tú vân đi hướng vô vọng thiên, kể từ đó, ở cơ linh tú trong mắt, này vừa lúc thuyết minh Điển Tú Vân cùng hiên viên văn thần chi rằng có không thể cho ai biết bí mật, cho nên nàng là từ trong lòng hận không thể đem Điển Tú Vân thiên đao vạn quả. Lần này cơ linh tú là hạ quyết tâm phải vì chính mình giải hận, tra được phía trước xuyên qua điện có vài tên điện chúng đi tìm Điển Tú Vân phiền thoái, kết quả lại đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp đi vào, cho nên cơ linh tú liền làm thủ hạ đi tìm xuyên qua điện hợp tác, chính là vì mượn xuyên qua điện tay đem Điển Tú Vân diệt xác Trái lại đang ở phù trên thuyền Điền Tú Vân Còn không biết một hồi nhằm vào nàng diệt sát kế hoạch đã bắt đầu, liền chờ nàng ra phủ thuyền liền sẽ động thủ. Khấu Khấu Hiên Viên Văn Thần đứng ở Điền Tú Vân phòng cho khách ngoài cửa nhẹ nhàng gõ hai hạ nhắm chặt cửa phòng. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi Điền Tú Vân, nghe được tiếng đập cửa, thần thức dò ra đi phát hiện là Hiên Viên Văn Thần, liền lập tức phất tay mở ra cửa phòng, sau đó thỉnh hắn tiến vào. Ngày mai phủ thuyền liền sẽ đến kiếm tông, ta đem cho ngươi độ kiếp khả năng sẽ dùng đến đồ vật đều chuẩn bị tốt, ngươi tùy thân mang theo, không cần lo lắng sử Hiên viên văn thần đưa qua đi một cái túi chữ vật, bên trong tất cả đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị độ kiếp vật phẩm. Cảm ơn. Điển tú vân cười tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng tò mò hiên viên văn thần đều chuẩn bị cái gì, cho nên cũng không có ra vẻ rụt rẹ không xem, mà là phi thường hào phóng trực tiếp mở ra túi chữ vật xem xét bên trong đồ vật. Hiên viên văn thần chính mình đi đến trong phòng bản tròn bên ngồi xuống, mắt mang sủng lịch nhìn điển tú vân túi đầu lật xem hắn chuẩn bị ra tới túi chữ vật tự tin bên trong đồ vật cũng đủ bảo đảm Điền Tú Vân ảm đạm vượt qua lần này tiểu thiên kiếp. Chờ Điền Tú Vân xem xong rồi túi chữ vật đồ vật sau, không thể không nói, từ nhỏ sinh trưởng ở hoàn giới yên viên văn thần, lại có phía trước mấy lần độ kiếp kinh nghiệm, này túi chữ vật chuẩn bị phi thường đầy đủ, hơn nữa chính mình nguyên bản chuẩn bị, lần này tiểu thiên kiếp, liền tính so bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ gặp được tiểu thiên kiếp lợi hại, nàng cũng tự tin có thể thành công độ kiếp. Ta nghĩ, vẫn là bồi ngươi độ xong tiểu thiên kiếp lại hồi Long tộc. Nếu không ta luôn là không thể yên tâm. Hiên viên văn thần trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là tưởng lưu lại chờ đến Điển Tú Vân thành công độ kiếp sau lại tạm thời tách ra. Không có việc gì, ta cũng không phải một hồi kiếm tông liền độ kiếp, như thế nào cũng đến có một đoạn thời gian giảm sóc, người vẫn là chạy nhanh trở về quan trọng. Điển Tú Vân lắc đầu không tán đồng hiên viên văn thần ý tưởng. Chủ yếu là nàng trong lòng biết chính mình khoảng cách chân chính độ kiếp ngày đó còn muốn một đoạn thời gian ngắn, nếu hiên viên văn thần vẫn luôn lưu lại nơi này bồi nàng cũng không tránh khỏi quá chậm trễ thời gian, lại một cái, nàng trở lại kiếm tông sau, an toàn thượng khẳng định là không có gì vấn đề, độ kiếp cũng có chuyên môn địa phương, cho nên hoàn toàn không cần hắn lại nhọc lòng. Ta Hiên Viên Văn Thần còn tưởng tiếp tục nói, chính là nhìn đến Điền Tú Vân kiên định ánh mắt sau, vẫn là khép lại miệng, tính chờ hắn tiền trưởng hậu tấu, đến lúc đó liền tính Điền Tú Vân không đồng ý, hắn cũng hạ quyết tâm chờ nàng an toàn lại trở về. Điền Tú Vân nhưng thật ra không biết Hiên Viên Văn Thần trong lòng đánh tiền trưởng hậu tấu chủ ý. Chỉ cho rằng nàng cự tuyệt hữu dụng, tả hữu nàng cũng không phải cái loại này làm ra vẻ nữ nhân, cũng không phải như vậy thích cái gì đều ý lại nam nhân. Ngày thứ hai, sắc trời hơi ám thời điểm, phù thuyền rốt cuộc chạy tới rồi kiếm tông phụ cận, điền tú vân sớm liền thu thập sẵn sàng, liền chuẩn bị phù thuyền đã đến, nàng liền rời đi phản hồi kiếm tông. phu thuyền lựa chọn điểm dừng chân tự nhiên không có khả năng rời xa kiếm tông, nhưng là cũng sẽ không trực tiếp chạy đến kiếm tông bên trong. Chỉ là sẽ tạm thời ở khoảng cách kiếm Tông Sơn môn cách đó không xa dừng lại làm Điển Tú Vân hạ thuyền. Tới rồi, ta phải đi. Điển Tú Vân nhìn đã dừng lại phụ thuyền, sau đó cởi đối bên người hiên viên văn thần cáo biệt. Hiên viên văn thần mắt hiện lên một tiêu ý cười, sau đó nghiêm trắng nói, Ơn, ngươi đi trước đi, quay đầu lại ta lại đến tìm ngươi. Hảo! Điển Tú Vân không nghe hiểu hiên viên văn thần lời ngầm, chỉ cho rằng hắn là nói chờ hắn khôi phục ký ức liền tới tìm nàng. Hiên viên văn thần tự nhiên là nhìn ra Điền Tú Vân là hiểu sai ý, bất quá cũng không để ý, tính toán chờ đến trong chốc lát làm phù thuyền đến đổi cái phương hướng đỉnh một chút, hắn lại đi xuống tìm nàng là được, cũng coi như là hắn không có nói sai. Chờ Điền Tú Vân hạ phù thuyền sau, nhìn theo phù thuyền rời đi, liền tính toán hướng kiếm tông Sơn Môn đi đến, chỉ cần vào Sơn Môn, cũng liền tính là chân chính tiến vào kiếm tông, tuy rằng qua Sơn Môn cũng còn chỉ là ngoại môn. Nhưng mà, liền ở Điền Tú Vân chính hướng Sơn Môn đi đến thời điểm Đột nhiên trong lòng cảm thấy phi thường bất an, đặc biệt là thai trái biên cảm nhận được một tia khắc thường sức gió, toàn bộ thân mình theo bản năng liền vạn hướng về phía một bên. Cũng là Điền Tú Vân ngũ cảm nhạy bén, nàng như thế vừa quen người, vừa lúc lại tránh được từ bên trái phóng tới một đạo sắc bén lươi dao gió, mạnh mẽ lực đạo, cho dù là đánh hụt, cũng ở Điền Tú Vân trước người không điểm thượng hình thành một cái thâm động. Cái gì người? Điền Tú Vân lập tức xoay người, đồng thời thần thức không quên cảnh giác bốn phía biến hóa. ha, ha. Linh cảm nhưng thật ra nhạy bén, cũng không biết còn có thể hay không vẫn luôn như thế vận may. Một cái toàn thân đều bị bao vây ở áo đen không rõ nhân vật xuất hiện ở Điển Tú Vân trước người, theo người này rất lời, càng là ở Điển Tú Vân bốn phía lại lần lượt xuất hiện bốn người. Càng làm cho Điển Tú Vân kinh hại chính là, bao gồm trước mắt người này, này hành đột nhiên xuất hiện hắc y hề nhân, toàn bộ lộ một chút làn da ở bên ngoài, hơn nữa Tu Vi đều cao hơn Điển Tú Vân rất nhiều, ít nhất lấy Điển Tú Vân hiện tại nguyên thần Tu Vi. Căn bản nhìn không ra bọn họ tu vi là nhiều ít. Trước 576 dẫn kiếp phạt địch. Các người rốt cuộc là ai? Không phải Điền Tú Vân tưởng như thế vô nghĩa, mà là nàng vừa mới ở phát hiện không đối sau, cũng nghĩ tới lập tức trốn vào không gian, so với khả năng sẽ tiết lộ không gian. Tự nhiên là lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ là liền ở trong nháy mắt kia. Nàng phát hiện bốn phía không gian đều bị thiết cấm, nàng tất nhiên không có biện pháp cùng không gian lấy được liên hệ. Hiển nhiên những người này mai phục như cũ. Hơn nữa hành sự phi thường cẩn thận. Thực hiện nhiên, này năm cái H.I.L. hệ nhân cũng không tính toán hòa Điển Tú Vân nhiều lời vô nghĩa, như cũng là từ phía trước đánh lén tên kia H.I.L. hệ nhân trực tiếp hướng Điển Tú Vân công kích qua đi, đến nỗi mặt khác bốn người, còn lại là trực tiếp đem Điển Tú Vân mấy cái đường ra cấp đổ đến gắt gao. Biết chính mình lần này muốn chạy trốn không được hảo, Điền Tú Vân cắn răng một cái, trực tiếp khái một lọ bổ linh đan, cũng ít nhiều kia mấy cái H.I.L. hệ nhân căn bản không đem nàng để ở trong lòng Lúc này mới cho nàng cắn dược cơ hội. Cho nên ở năm tên H.I.G. hệ nhân phát hiện không thích hợp thời điểm, bọn họ đã ở vào tiểu thiên kiếp phạm vi, trong lúc nhất thời năm người nhìn về phía đang ở liều mạng hấp thu linh lực điển Tũ Vân, kia trong mắt tàn nhận chi sắc đều mau hình thành thực chất. Nhưng thật ra coi thường người, chẳng qua kẻ hèn nguyên anh kỳ tiểu thiên kiếp thôi, để mạng lại đi. Mọi người đều biết, chỉ cần độ kiếp người chết, như vậy thiên kiếp tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Cho nên cho dù trực diện điển tú vân tên kia HE nhân lại là nghiến răng nghiến lợi, cũng vẫn là không có tính toán như vậy dừng tay. Lại nói phù thuyền hiên viên văn thần, vốn là không tính toán rời đi quá xa hạ thuyền, cho nên ở làm phù thuyền hơi chút chạy một đoạn ngắn khoảng cách sau, liền phân phó long áo thông tri phù thuyền dừng lại. Chỉ là chờ hiên viên văn thần vừa đến bong tàu thượng thời điểm, liền nhạy bén phát hiện sắc trời biến hóa, kia tầng tầng hội tụ đen nhánh tầng mây, nhưng còn không phải là thiên kiếp khi mới có thể xuất hiện cảnh tượng, tức khắc gian Hiên viên văn thần trong lòng căng thẳng, trực giác bầu trời này dị tượng hòa Điển Tú Vân có quan hệ. Đây là ai ở cái này địa phương độ kiếp, này không phải kiếm Tông Sơn muôn sao. Long áo còn không có liên tưởng đến Điển Tú Vân trên người, rốt cuộc hắn là biết Điển Tú Vân còn chưa tới chân chính độ kiếp ngày đó, cho nên chỉ tưởng có gan lớn hoặc là xui xẻo đi ngang qua nơi này vừa lúc liền gặp gỡ muốn độ kiếp. Hiên viên văn thần căn bản không kịp nhiều lời cái gì, phu thuyền dừng lại hạ, hắn liền trực tiếp thuấn di hướng kiếm Tông Sơn môn chạy đến Đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì sự mới hảo. Phải biết rằng Điền Tú Vân rời đi thời điểm còn phi thường bình thường, hắn cùng đối phương phân biệt trước sau cũng không một chén trà nhỏ công phu, như thế nào lại đột nhiên dẫn phát thiên kiếp đâu. Mà liên ở hiên viên văn thần chạy tới đồng thời, bầu trời lôi kiếp đã hình thành, đặc biệt là bị lôi kiếp bao phủ phạm vì không đơn giản chỉ có yêu cầu đổ kiếp Điền Tú Vân, hảo gia hỏa, như thế một đám người đồng thời tồn tại, đối với thiên kiếp tới nói, đây là trần trùi khiêu khích ra Lập tức cũng không giống ngày xưa như vậy yêu cầu chậm dài xuất lực, liền ở H.I. dẻ nhân công hướng Điền Tú Vân kia một khắc, đạo thứ nhất lôi kiếp đã răng xuống, lại còn có không ngừng một đạo. Các người ngăn lại lôi kiếp, ta tới sát nàng. Như cũng là trước hết ra tay tên kia H.I. dẻ nhân, cũng bị chọc giận tiểu thiên kiếp giống nhau, hắn giờ khắc này lửa giận cũng ở hừng hực thiêu đốt. Mà Điền Tú Vân ở khó khăn lắm ngăn trở đạo thứ nhất lôi kiếp sau, trong lòng cũng âm thầm phát khổ, hảo sao. Cái này so với lần trước Tứ Cửu Thiên Kiếp muốn càng thêm biến thái, vấn đề là, còn hơn nữa như thế năm cái không rõ thân phận địch nhân, chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đã rất mạnh. Bất quá, Điền Tú Vân tuy rằng biết chính mình lần này đang lẩn trốn khó kiếp, nhưng là cũng không tính toán dễ dàng từ bỏ, đặc biệt hiện tại có Tiểu Thiên Kiếp gia nhập, nói không hảo nàng có thể trước tiên liên hệ thượng không gian, chỉ là trước mắt trừ bỏ muốn tránh né hắc ý nhân công kích ngoại, vẫn là nghĩ cách háo đến độ kiếp hoàn thành mới được. Chỉ là trong lòng tính toán chính là một chuyện chân chính đi làm lại là mặt khác một chuyện, ít nhất ở hiên viên văn thần tới rồi trước, Điển Tú Vân đã nguy ngập nguy cơ, kia 5 tên Hắc Y H. Nhân, bốn gã tới ngăn cản lôi kiếp, một người điên cuồng công kích Điển Tú Vân, mấu chốt nhất chính là, dừng ở Điển Tú Vân đỉnh đầu lôi kiếp nhưng không ở Hắc Nhân ngăn cản phạm vi. Cẩm Văn, Hiên Viên Văn Thần đuổi tới sau, vừa thấy xuất phát từ lôi kiếp hạ tình huống, lập tức giận không thể ác, đặc biệt là hắn phát hiện kia 5 cái Hắc Nhân tu vi các đều phải so Điển Tú Vân cao hơn một mảng lớn. Điện Tú Vân nghe được Hiên Viên Văn Thần lo lắng tiếng la, chính là lúc này nàng đã không rảnh bận tâm mặt khác, lần này tiểu thiên kiếp là lục cửu thiên kiếp, tổng cộng muốn giáng xuống 54 đến lôi kiếp mới tính kết thúc, hiện tại cũng bất quá mới qua đi một nửa không đến. Hiên Viên Văn Thần muốn nhảy vào lôi kiếp chung cứu người, nhưng là thực bị thôi phát hiện, này một mảnh bị tiểu thiên kiếp bao trùn phạm vi đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào ở thiên kiếp kết thúc phía trước, cũng chưa biện pháp lại lần nữa tiến vào. Điện Tú Vân cũng biết Hiên Viên Văn Thần là vào không được hỗ trợ. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn, này nằm tên nhân Tu Vi tuy rằng so nàng cao hơn rất nhiều, nhưng là bởi vì phía trước quá mức coi khinh nàng, cho nên mới có thể làm nàng dẫn ra Tiểu Thiên Kiếp tới phân tán bọn họ lực chú ý. Tuy rằng trước sau có một người nhân nhìn chầm chầm nàng không bỏ, nhiều lần ra tay đều là không hề có lưu người sống ý tứ, nhưng cũng may Tiểu Thiên Kiếp không phải ăn chay, tổng có thể thế nàng ngăn trở một bộ phận công kích, chỉ là như thế đi xuống, nàng thừa nhận Tiểu Thiên Kiếp vi lực cũng là càng ngày càng nhiều. Liên phát sinh ở nhà mình Sơn môn khẩu động tĩnh, kiếm tông người không có khả năng phát hiện không được, thực mau liền có môn nhân bẩm báo Sơn môn chức tình huống, mới đầu ngoại sự điện trưởng lão còn không có đương hồi sự, chỉ tưởng có kia xui xẻo môn nhân vừa vặn gặp độ kiếp. Nhưng là chờ hắn đuổi tới lúc sau, hảo gia hỏa, kia có 6 cá nhân cùng nhau độ kiếp. Này không phải ngại mệnh trường sao. Liên tính là truyền thuyết từng có phu thê hai người cùng nhau độ kiếp, kia hậu quả cũng là phi thường thẳng thiết, hướng chi 6 cá nhân. Không đúng Đó là Lăng Tuyệt Phong Cẩm Văn chân nhân. Ngoại sự điện trưởng lão thật vất vả thấy rõ duy nhất không phải Hắc Ý gì người bộ dáng, mắt tức khắc trừng lớn, bộ dáng này hắn tuyệt đối là quên không được, còn không phải là Lăng Tuyệt Phong phong chủ thích nhất quan môn đệ tử sao? Cái này hảo, kết hợp hiện trường tình cảnh, thực rõ ràng là vị này Cẩm Văn chân nhân lọt vào mai phục, vừa lúc lại không khéo gặp tiểu thiên kiếp, ngoại sự điện trưởng lão lập tức không dám trì hoãn, lập tức hướng Lăng Tuyệt Phong truyền tin, đương nhiên còn không cấp tông chủ truyền tin. Rốt cuộc này đều khi dễ đến tông môn khẩu, như thế nào có thể làm bộ không thấy được Nguyên tưởng rằng bất quá là một cái tiểu nhiệm vụ, không nghĩ tới nhiệm vụ mục tiêu như thế đâm tay Còn có xui xẻo người thiên kiếp, ở đây 5 cái nhân tất cả đều khí điên rồi Đặc biệt là trước sau không có thể hoàn toàn diệt Điển Tú Vân tên kia kêu nhân nay 5 người cũng là tâm tàn nhẫn, biết không quảng kết quả như thế nào Bọn họ hơn phân nửa là trốn không thoát, dứt khoát liền càng thêm tàn nhẫn hướng Điển Tú Vân công kích Đặc biệt là nguyên bản còn ở ngăn cản lôi kiếp bốn người, cũng đều đồng thời thời gian hướng Điển Tú Vân phát ra công kích. Xong rồi. Đây là Điển Tú Vân giờ phút này trong lòng ý tưởng, hơn nữa nàng cũng phát hiện, hiện tại phong tỏa không gian đã không phải kêu 5 cái H.I. địa nhân, mà là còn không có kết thúc lôi kiếp, trong lòng không khỏi phát khổ, nhưng là cũng không dám chỉ hoãn liệu mạng tế ra các loại pháp bảo tới ngăn cản. Muốn nói Điền Tú Vân cũng coi như là đánh không chết tiểu cường, liền như thế một đống lớn pháp bảo tế ra tới ngăn cản. Nhưng thật ra thật sự chặn lại 5 người cùng đánh, bất quá tùy theo mà đến chính là lại một đợt công kích, cũng may lúc này lôi kiếp lại một lần răng xuống, tiến vào phần sâu đoạn lôi kiếp, uy lực đã so với phía trước hiếu thắng càng nhiều lần, cũng là 5 người không thể không tạm dừng trên tay công kích. chương 577 nguyên thần tán loạn. Muốn ta chết, vậy xem ai mệnh có thể ngạnh quá lôi kiếp. điện Tú Vân hung hăng leo một phen khoe miệng, nội phủ đã bị thường, không chỉ là bị lôi kiếp phách, còn có kia hắc ý lì nhân công kích dẫn tới. Điển tú Vân kia tàn nhẫn vừa nói sau vài tên hắc y nhân tức khắc cảm thấy có chút không đúng tu sĩ giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn cho nên ở một phát hiện sự tình không đúng đồng thời mấy người đều cùng thời gian bắt đầu hướng điiềnn Tú Vân phát động lẫn nhau mạnh mẽ nhất công kích đáng chết Hiên viên Vă thần cũng phát hiện thiên kiếp bên trong phát sinh dị thường nhưng là để cho hắn lo lắng chính là kia 5 người rõ ràng là phải đối điiềnn Tú Vân hạ tử thủ lập tức hắn cũng bất chấp mặt khác liền tính điiền Tú vân nơi kia khu vực đã bị thiên kiếp Phong tỏa Hắn cũng muốn dùng hết toàn lực xông vào cứu người. Nhưng mà, còn không đợi Hiên Viên Văn Thần xông vào, Điển Tú Vân sớm tại phóng lời nói thời điểm tung ra kia cái dẫn lôi châu nổi lên tác dụng, phía trước bởi vì Điển Tú Vân ném dẫn lôi châu động tác tương đối bí ẩn, cho nên cũng không có bị người phát hiện. Giờ phút này, thuộc về Tiểu Thiên Kiếp phong tỏa phạm vi chung, khắp không chung đều âm trầm xung, dưới, Kiếp Vân dày đặc nằm tên hắc y, y. H. nhân công kích đến đến Điển Tú Vân trước mặt đồng thời, thật lớn lôi kiếp cũng tùy theo giáng xuống. Đây là đem mặt sau sở hữu lôi kiếp đều hình thành một đạo giang xuống. 5 người giờ khắc này mới hiểu được Điền Tú Vân vừa mới câu nói kêu ý tứ, tuy nói bọn họ 5 người tu vi vượt qua nguyên anh kỳ rất nhiều, nhưng là đối mặt như thế biến thái lôi kiếp, bọn họ cũng không nằm chắc có thể nguyên lành thông qua. Đến nỗi Điền Tú Vân, ở tung gia dẫn lôi châu kia một khắc, nàng liền biết sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, này dẫn lôi châu là nàng sư phó từ thần giới được đến bảo vận, Điền Tú Vân ở tìm ra này cái dẫn lôi Châu thời điểm sẽ biết nó công dụng. Tuy rằng Điển Tú Vân người vào không được tinh vực không gian, nhưng là có thể tự do từ bên trong lấy vật, cho nên ở biết chính mình thật sự khiêng không được lúc sau. Điển Tú Vân liền nghĩ đến lợi dụng dẫn lôi châu tới dẫn ra mặt sau sở hữu lôi kiếp, đến nỗi cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Hiên viên văn thần sấm đánh không ngừng đả kích bị phong ấn không gian, rốt cuộc phá khai rồi một tia khe hở có thể tiến vào Chỉ là, chờ hiên viên văn thần đi vào khi, nam tên H.I.I. hệ nhân công kích cũng đã thu không được, mà vừa lúc dáng xuống lôi kiếp cũng ở ngay lúc này hạ xuống. Hiên viên văn thần muốn cứu đi điền tú vân, chỉ tiếc liền tính hắn có thể tiến vào bị phong ấn không gian, vào lúc này, cũng không có biện pháp tới gần đã dáng xuống lôi kiếp, càng đừng nói từ giữa cứu ra điền tú vân. Giống phẫn nộ hiên viên văn thần trực tiếp khôi phục đến long thân hết sức toàn lực muốn phá tan lôi kiếp, chính là vô luận hắn như thế nào nếm thử, cũng chưa biện pháp tới gần lại nhiều. Điển Tú Vân đã không rảnh lo đi chú ý lôi kiếp ở ngoài tình huống, nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến chính là như thế nào lợi lôi kiếp tới giải quyết kia năm tên H.I. lẻ nhân. Đến nỗi lôi kiếp, nàng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phúc, và anh, cùng với thật lớn tiếng vang, kia năm tên H.I. lẻ nhân cụ đều bị lôi kiếp đánh trúng, nhưng là cùng thời gian, 5 người phát ra công kích, cũng có một nửa rừng ở Điển Tú Vân trên người. Không, lôi kiếp đột nhiên tan đi, hiên viên văn thần rốt cuộc có thể đi vào Điển Tú Vân bên người nhưng mà đầy người máu tươi Điển Tú Vân đã trở nên suy yếu vô cùng. Nhất lệnh người châm trọc chính là, ở thời điểm này, cuối cùng một đạo tâm ma kiếp cũng tùy theo dáng xuống, Điền Tú Vân vốn là đã tàn phá bất kham thân thể lại lần nữa bị tâm ma kiếp sấn hư mà nhập. Đã đem Điển Tú Vân ôm ở trong lòng ngực, chính là hiên viên văn thần lúc này cũng càng thêm không dám đi động nàng, một khi tâm ma kiếp nhập thể, cũng chỉ có thể chờ ứng kiếp người chính mình hóa giải, nếu không những người khác liền tính lại như thế nào nghĩ cách, cũng là vô pháp đem người đánh thức đại sư mình, Chúng ta phải nghĩ biện pháp thông chi sư phó. Lăng tuyệt phong thượng, ba mục nôn nóng đối Thương Khải nói, hắn vừa mới đã đi qua Sơn môn ngoại, biết nhà mình tiểu sư muội đang ở chịu khổ, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Sư phó ở bế tử quan, căn bản không có biện pháp đánh thức hắn A. Thương Khải lại làm sao không nóng nảy, chính là một khi sư phó bế tử quan, đó là vô luận như thế nào cũng thông chi không đến hắn. Này nhưng làm sao bây giờ A? Ba mục một, một dầm chân, chỉ phải lại phản hồi Sơn môn ngoại xem xét tình huống. Vừa mới hắn trở về thời điểm, tiểu sư mội đã độ mau một nửa lôi kiếp. Thương Khải đi theo ba mục phía sau, lúc này toàn bộ lăng tuyệt phong chỉ có hắn cùng ba mục hai người ở. Những người khác không phải bế tử quan, chính là đi ra ngoài rèn luyện, căn bản là không có cách nào chạy tới. Chờ đến hai người một trước một sau đi vào sơn môn chỗ khi, điền tú vân mới vừa bị cuối cùng một đạo tâm ma kiếp xâm lấn. Đến nối phía trước bao vây tiếu trừ nàng nằm tên H. y hề nhân, cũng đã sớm bị lôi kiếp đánh đan điền đều thoái, tuy rằng còn có thể thở dốc nhưng là đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực, đến nỗi tu vi cũng hoàn toàn báo hỏng. Đó là tam điện hạ. Ba mục thấy được ôm Điền tú Vân Hiên Viên Văn Thần, xoay người hướng bên người Thương Khải xác nhận đến. "Đúng vậy, tiểu sư muội đây là?" Thương Khải không khỏi dừng bước chân, hắn có chút không dám tiến lên, bởi vì trên bầu trời kiếp vân đã tiêu tán, loại tình huống này chỉ có thể là đã độ kiếp thành công, lại hoặc là độ kiếp thất bại, mà Thương Khải càng thêm có khuynh hướng cuối cùng một cái kết quả. "Tiểu sư muội!" Ba mục hô to một tiếng có một chút vọt tới điển tú vân bên người, chỉ là ở sắp tới gần kia một khắc, đã bị một tầng thấy không rõ kết giới cấp bắn đi ra ngoài. Chỉ chậm một bước Thương Khải kịp thời ôm lấy bay ngược đi ra ngoài ba mục, sau đó có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn thoáng qua hiên viên văn thần, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng lắm này kết giới là chuyện như thế nào. Tam Điện Hạ, xin hỏi đây là chuyện như thế nào? Thương Khải tiến lên chiều hiên viên văn thần chắp tay hỏi. Cầm văn chính độ cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, Chỉ là nàng giờ phút này nguyên thần đã có chút tán loạn, ta sợ nàng căng bất quá, còn thỉnh thương đạo hưu thay ta cấp u minh cung thiếu chủ đưa tin, đem bên này tình huống cùng hắn nói một chút. Hiên viên văn thần gian năn nói, không có người so với hắn rõ ràng hơn Điền Tú Vân giờ phút này tình huống, tuy rằng phía trước lôi kiếp đều đã nhịn qua, hiện tại đang ở độ cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, chính là Điển Tú Vân ở độ tâm ma kiếp phía trước, bị kia 5 người cùng đánh đánh chúng, hiện tại nàng nguyên thần cơ hồ tán loạn, loại tình huống này. Không nói có thể hay không Bình Yên vượt qua tâm ma kiếp, liền tính là thành công vượt qua tâm ma kiếp, khả năng cũng sống không được. Thương Khải không dám trì hoãn, nguyên thần tán loạn đã có thể thuyết minh hết thảy, chỉ hận hắn tới quá chế, thực lực quá yếu, nếu là sư phụ ở nói, tiểu sư mội lại như thế nào khả năng gặp được loại chuyện này. Đến nơi đối Yên Viên Văn Thần làm hắn đưa tin cấp U Minh cung thiếu chủ chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là U Minh cung chỉ bảo, chính thức có thể cứu trị tiểu sư muội cái này tình huống. Đừng sợ, có ta ở đây. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì." Hiên Viên Văn Thần cúi đầu tới gần Điền Tú Vân bên thai nhẹ giọng nói, "Tâm Ma Kiếp không kết thúc, liền không có biện pháp di động Điền Tú Vân, Hiên Viên Văn Thần chỉ có thể như thế vẫn luôn ôm Điền Tú Vân đãi tại chỗ, thẳng đến Tâm Ma Kiếp kết thúc mới có thể di động nàng, đồng thời cũng ở kỳ vọng chờ độ kiếp hoàn thành sau, kiếp sau giáng xuống tường linh khí có thể thoáng tu bổ một ít Điền Tú Vân bị thương nghiêm trọng thân thể, đến nỗi sắp tán loạn nguyên thần, cũng chỉ có thể đi cầu Nguy Minh cùng chỉ bảo." cũng may lấy Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm quan hệ, hi, vọng có thể thuận lợi. Chương 578 rảnh giật từng giây. Đưa Mạc Diệp Lâm trong tay đưa tin phủ theo tiếng rơi trên mặt đất nhiễm một tầng cho bụi. Nguyên Thần tán loạn Mạc Diệp Lâm không dám tin tưởng lầm bẩm ra tiếng, hắn nếu là nhớ không lầm nói, Điền Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần rời đi liền 10 ngày cũng chưa đến, như thế nào đột nhiên Điền Tú Vân đại sư huynh liền đưa tin tới nói này đó. Chính là tưởng tượng đến Lăng Tuyệt Phong những cái đó chân truyền đệ tử đối Điền Tú Vân yêu quý cũng biết thương Khải tất nhiên sẽ không nói lời nói dối như vậy điển Tú Vân hiện tại thật là nguy ở sớm tối mặc diệt Lâm không dám lại tiếp tục trì hoan đi xuống nguyên thần tán loạn chính là đại sự một khi nguyên thần toàn bộ tán loạn không có như vậy điển Tú Vân cũng liền rốt cuộc không sống nổi này không thua gì hồn phi phách tán như vậy thảm vội ã đi ra thư phòng cũng bất chấp hắn còn muốn ở vô vọng thiên đóng giữ trực tiếp mệnh lệnh nguyên bản đóng tại nơi này trưởng lao tiếp tục tiếp nhận chức vụ mà chính hắn tác chuẩn bị lợi dụng nhanh nhất tốc độ trẻ về u Minh cung Đương nhiên, cho dù là lại mau tốc độ, ít nói cũng đến 2 ngày, tại đây hai ngày, hắn không đơn giản muốn trước đem tình huống cùng thương khải bên kia thuyết minh, càng muốn trước tiên cùng phụ thân hắn chào hỏi một cái, rốt cuộc muốn ngăn cản điển Tú Vân Nguyên thần tán loạn hơn nữa được đến cứu trị, cũng chỉ có bọn họ U Minh Cung chấn cung chi bảo chấn nguyên quan mới có thể làm được. Chỉ là nghĩ tới chấn nguyên quan, mặc diệt lâm ánh mắt tối sầm lại, làm U Minh Cung thiếu công chủ, hắn quá minh bạch chấn nguyên quan đối với U Minh Cung ý nghĩa, muốn thuận lợi cho mượn tới. Cho dù hắn là thiếu công chủ, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ, chỉ là trước mắt thời gian cấp bách, hắn cũng cần thiết đem hết toàn lực đi hoàn thành chuyện này. Lại nói thương khải bên này, được đến mặc diệt lâm hồi đắp sau, đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt lại đột nhiên ám trầm xuống dưới, mặc diệt lâm trở lại u minh cùng cũng đến hai ngày, hai ngày này, còn không biết tiểu sư mội có thể hay không kiên trì. Ba một một bên nhìn sắc mặt âm tình bất định đại sư mình, một bên chú ý vẫn không núp nhích hiên viên văn thần. Hắn không có sai quá vừa mới hai người đối thoại, cũng biết đại sư huynh khẳng định là được đến vị kia mặc thiếu công chủ hồi phục chỉ là xem hắn biểu tình, tựa hồ hồi đáp nội dung cũng không phải thực hảo. Đại sư huynh, ba mục nhẹ giọng gọi một tiếng thương khải, không có việc gì, trước chờ sư mội độ kết thúc rồi nói sau. Thương khải hơi hơi lắc lắc đầu, hết thể vẫn là chờ tiểu sư mội độ kết thúc đi thương lượng đối sách, lúc này cùng hiên viên văn thần nói lại nhiều, phòng trừng cũng đều là hưởng phí. Nhưng thật ra bị phía trước lôi kiếp động tỉnh đưa tới kiếm tông đám người, lúc này từ nhậm luân hạ lệnh, không quan hệ nhân viên đã rời đi, hiện tại trừ bỏ lăng tuyệt phong hai sư huynh đệ, cũng chỉ dư lại nhậm luân cùng vài vị trưởng lão rồi. Mà ngoại sự điện trưởng lão cũng đem cụ thể tình huống cùng nhậm luân đám người một lần nữa hội báo một lần, hiện tại liền chờ nhậm luân quyết định, rốt cuộc chuyện này đích xác đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi, ai có thể tưởng thế nhưng có người dám can đảm ở kiếm tông cổng lớn hành hung, đối tượng vẫn là kiếm tông chân truyền đệ tử. Tông chủ Trước mắt cái này tình huống, chúng ta có phải hay không nên thỉnh Vũ Văn phòng chủ lại đây xử lý? Có không biết Vũ Văn nhạc ký ở bế tử quan trưởng lão Kiến nghị đến, bọn họ cũng đều không sai quá vừa mới hiên viên văn thần đối thương khải lời nói. Hắn sớm tại một tháng trước liền bắt đầu bế tử quan, hiện tại căn bản là không có biện pháp thông chi hắn. Nhâm Luân cũng phát sầu à, hắn cũng không hiểu được, này điển tú vân tử hồ là vẫn luôn như thế nhiều thai nạn, lúc này đây thảm hại hơn, đều đã gặp phải nguyên thần tán loạn kết quả. T không bằng chúng ta cũng chờ độ kiếp kết thúc đi thêm định đoạt đi. Có người kiến nghị đến. Hảo, sai người phong tỏa nơi này, đừng làm người tới gần. Nhâm Luân gật gật đầu, hiện tại trừ bỏ chờ, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Mà lúc này đang bị tâm ma kiếp xâm lấn điển tú vân, vốn là bởi vì nguyên thần lọt vào đòn nghiêm trọng mà suy yếu phi thường, tâm ma kiếp càng là giống như lợi kiếm giống nhau cơ hồ đánh đấu thằng đó, không gì cả nổi, nếu không có điển tú vân vốn là ý chí kiên định, Phỏng chưng đã sớm hủy ở tâm ma kiếp dưới, càng không cần lo lắng cái gì nguyên thần tán loạn. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Trong đầu không ngừng phát lại những lời này, mỗi lần tại tâm ma kiếp sắp đánh tan Điển Tú Vân tâm thần khi, là có thể cho nàng mang đến một tia thanh minh. Văn đảo, từ Điền Tú Vân trong miệng phun ra tên này, mỏng manh động tĩnh nếu không có hiên viên văn thần vẫn luôn ôm Điển Tú Vân, chỉ sợ đều rất khó nghe được. Tuy rằng Điển Tú Vân kêu ra tên không phải hắn. Chính là hiên viên văn thần lúc này đã bất chấp trong lòng chua sót, lúc này hắn duy nhất may mắn chính là, Điền Tú Vân đây là thành công vượt qua tâm ma kiếp. Quả nhiên, ở Điền Tú Vân vừa mới nói xong này hai chữ sau, liền từ không trung dáng xuống tường linh khí, cũng may này tường linh khí cũng không sẽ bởi vì hiên viên văn thần tồn tại đã bị cướp đoạt đi, cho nên Điền Tú Vân vẫn là có thể bình thường hưởng thụ đến độ kiếp thành công sau lễ rửa tội. Chỉ tiếc vẫn luôn chú ý Điền Tú Vân tình huống thân thể hiên viên văn thần, sắc mặt lại càng thêm ám chầm. không được Tường linh khí căn bản vô pháp chữa trị Điển Tú Vân Nguyên Thần bị thương, tán loạn còn ở tiếp tục, chỉ là so với phía trước muốn chậm một ít, nhưng là chiếu cái này tốc độ đi xuống, chỉ sợ nếu không mấy ngày Điển Tú Vân liền mất mạng. Chờ đến cuối cùng một kia tường linh khí bị Điển Tú Vân hấp thu sau, nhìn từ ngoài, Điển Tú Vân ngoại thương thật là đã bị chữa trị hoàn hảo, mà nội bộ thương cũng đều tốt thất thất bắt bác, chỉ là duy độc nguyên thần còn ở tiếp tục tán loạn chung. Tam Điện Hạ Nhìn trên bầu trời tường linh khí đã tan hết. Thương Khải lúc này mới mở miệng hô một tiếng, thật sự là hiên viên văn thần như cũ duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, làm hắn không mở miệng không được đánh vỡ lúc này hiên tĩnh. Mặc diệt lâm nhưng có đáp lời. Hiên viên văn thần thanh âm đã bắt đầu biến khẳng khàn. Mặc thiếu cung chủ đã hồi phục, hắn nói hắn có thể liền phản hồi U Minh Cung cho mượn trấn nguyên quan, nhưng là hắn còn nói, hắn trở lại U Minh Cung, nhanh nhất cũng muốn hai ngày, mà đến kiếm tông cũng yêu cầu một ngày thời gian. Thương Khải thanh âm cũng không có hảo đi nơi nào. Chúng ta đây liền đi U Minh Cung chờ, Cầm Văn còn có thể lại căng mấy ngày. Hiên viên Văn Thần nói, Hảo, Thương Khải không có cự tuyệt, đây là biện pháp tốt nhất, bọn họ đi trước U Minh cùng sau đó cùng mặc diệt Lâm Hiệp, đến nỗi như thế nào mượn đến Trấn Nguyên Quan, kia cũng chỉ có thể chạm mặt sau lại nói chuyện, cũng may tiểu sư mội còn có thể lại căng mấy ngày. Ba Mục cũng nghe Minh Bạch hai người đối thoại, đối với bọn họ đề nghị, càng là một chút ý kiến cũng không có, hắn biết lúc này nhất yêu cầu làm chính là giành giật từng giây. Nếu không tiểu sư mội liền thật sự nguy hiểm. Nhâm luân lúc này vừa lúc lại đây, chỉ nghe được Thương Khải một tiếng hảo, nhưng thật ra không có nghe được hiên viên văn thần phía trước lời nói, chờ Thương Khải giải thích qua đi, hắn hơi hơi chầm tư trong chốc lát, liền từ trong tay háo móc ra một khối lệnh bài giao cho Thương Khải. Đây là năm đó U Minh cùng cung chủ đưa U Minh lệnh, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, tuy rằng không thể bảo đảm các ngươi có không bằng vào này lệnh mượn đến chấn nguyên quan. Nhưng là tốt xấu cũng có thể cho các ngươi ở U Minh cùng chờ đến Mặc Thiếu cung chủ trở về. Nhậm Luân giải thích một chút này khối lệnh bài lai lịch. Đệ tử đa tạ tông chủ ban ân. Thương Khải tiếp nhận lệnh bài đại hỷ. đương nhiên hắn cũng đem Nhậm Luân nói nghe xong đi vào, nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất bọn họ dựa vào U Minh lệnh cung có thể ở tại U Minh cùng, chỉ cần có thể lưu tại U Minh cùng, như vậy liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp mượn đến trấn nguyên quan. Chương 579 mượn chí bảo. Mau đi chuẩn bị đi. Nhậm Luân thấy Thương Khải tiếp nhận lệnh bài, ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, cùng mọi người nói một chút, liền mang theo người rời đi sơn môn, thân là tông chủ, hắn còn có rất nhiều sự tình xử lý, cũng không có biện pháp dừng lại lâu lắm. Lại một cái, trước mắt chuyện này, hắn cũng không giúp được mặt khác, lệnh bài đã là hắn bốn người cung cấp trợ giúp, đến nỗi tông môn nơi này, còn phải cùng mặt khác các trưởng lão thương nghị một phen mới được. Thương Khải cùng ba mộc theo tông chủ chờ trưởng bối rời đi, bao gồm trên mặt đất kia năm tên hắc y. y nhân. Cũng bị hình luật điện người mang đi, nói vậy nếu không bao lâu là có thể biết rõ ràng những người này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra tới. Tam Điện Hạ, chúng ta hiện tại liền đi sao? Thương Khải hỏi. Ấn. Hiên viên văn thần gật gật đầu, lấy ra một kiện nhưng cất chứa người sống hàn tinh quan, sau đó mềm nhẹ đem điển tú vân để vào hàn tinh quan trung, khép lại quan cái sau liền trực tiếp ngự phong phiêu phủ ở hán bên người. Thương Khải cùng ba mục hai người liếm nhau, từng người cấp sư huynh đệ cùng sư phó để lại đưa tin. Sau đó liền đi theo hiên viên văn thần phía sau rời đi kiếm tông Sơn Môn Chỗ. Muốn bằng mau tốc độ đi U Minh Cung, đi nhờ chuyển tống trận là nhanh nhất tốc độ, từ khoảng cách kiếm tông gần nhất nhạn thành xuất phát, chỉ cần một chuyến chuyển tống trận liền có thể trực tiếp đến U Minh Cung nơi ma chạy thành. Đại khái là lần đầu tiên nhìn đến có người nhìn đến mang theo quan tài đi nhờ chuyển tống trận, cho nên ở hiên viên văn thần 3 người một đường đi đến truyền tống điện khi, đưa tới rất nhiều người chú mục Bất quá đại gia tò mò là tò mò. Nhưng là không có người dám lắm miệng cái gì, chỉ xem hiên viên văn thần khí thế, liền không ai dám nhiều lời cái gì, cho nên lại như thế nào tò mò, cũng đều yên lặng tránh ra con đường. Ba mục có chút không quá thói quen bị như thế nhiều người chú ý, bất quá lúc này cũng không chấp nhận được hắn đi rồi dám này đó có không. Rốt cuộc tiểu sư mội sinh mệnh đe dọa, kia sợi không thói quen cũng chỉ là trong nháy mắt, đã bị ba mục cấp đè ép đi xuống. Trải qua một đoạn ngắn ngủi choáng vắng sau, ba người đến ma Trạch thành truyền tông điện. Như cũ là ở đại gia kỳ dị dưới ánh mắt đi ra truyền tống điện, nhưng là ma tu nơi này tu sĩ muốn so tiên tu nhưng trắng ra nhiều. Này cái gì địa vị, thế nhưng mang theo quan tài đi ra ngoài. Ven đường có ma tu thật sự là nhịn không được, liền nhỏ giọng cùng bên người người quen nói thầm nói. Ai biết, nhìn là tiên tu, cũng không biết tới chúng ta ma Trạch thành là làm cái gì. Người nọ cũng đi theo nhỏ giọng trở lại. Hai mắt nhanh nhạy ba người cũng không có lạc rất những người này nhỏ giọng nói thầm, hiên viên văn thần là trực tiếp làm lơ. Hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là bên người Hàn tinh quan, nếu không phải không hảo đem Điển Tú Vân trực tiếp để vào bí cảnh, hắn càng muốn đem Hàn tinh quan phóng tới bí cảnh, chính là hiện tại Điển Tú Vân trong cơ thể còn có hay không luyện hóa xong tường linh khí, làm nàng đái tại ngoại giới đối thân thể tốt nhất. Mà thương khải cùng ba mục tuy rằng cũng thực ngoại ý muốn này đó ma tu trắng ra, bất quá cũng bởi vì mới tới ma trạch thành, cho nên cũng ở vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đi theo hiên viên văn thần làm lơ khởi quanh thân tình huống. U Minh cung vị trí thực thật sớm, nhất phôn hoa, chiếm địa diện tích lớn nhất cung điện chính là U Minh cung chủ điện nơi. Ba người một đường hướng tới cung điện liền như thế đi qua, thẳng đến ở cửa thời điểm bị cản lại. Cái gì người, nơi này là U Minh cung, người không liên quan lui về phía sau. Cung điện ngoại thị vệ khuôn mặt nghiêm túc ngăn cản hai người. Tại hạ long tộc hiên viên văn thần, cầu kiến U Minh cung cung chủ. Hiên viên văn thần đệ thượng thân phận của hắn bài mặt vô biểu tình nói. Nguyên lai like là tam điện hạ, Thỉnh tiên tiến thiên điện chờ một lát Có thể ở cửa cung ngoại làm thị vệ người, tự nhiên không có khả năng đối các thế lực đại nhân vật không có ấn tượng, cho nên vừa thấy đến Hiên Viên Văn Thần lấy ra thân phận bài sau, liền đã biết đối phương thân phận. Có Hiên Viên Văn Thần thân phận ở, ba người thuận lợi đi tới Thiên Điện chờ, rốt cuộc trước đó không có trước tiên thông chi, cho nên lúc này liền tính Hiên Viên Văn Thần thân phận đủ cao, cũng đến chờ thị vệ đi vào bẩm báo mới có thể chính thức tiến vào U Minh cung chủ điện. Thương Khải hai sư huynh đệ thành thật đi theo Hiên Viên Văn Thần phía sau, so với Hiên Viên Văn Thần thân phận Bọn họ hai người tuy rằng cũng không phải thấp rất nhiều, nhưng là cũng biết lúc này không có đối phương thân phận dùng được. Ba người ở thiên điện ngồi đại khái một nén nhang thời gian, tên kia đi vào dò hỏi thị vệ mới khoan thai tới muộn, sắc mặt nhưng thật ra như cũ. Vào thiên điện sau, hướng hiên viên văn thần cười cười, liền báo cho bọn họ U minh cùng cung chủ cho mời. Cũng không biết này mà cung chủ được không nói chuyện. Thật sự không nín được ba mục, có chút lo lắng cùng thương khải nhỏ giọng nói. Không biết, dù sao chúng ta tông chủ cho lệnh bài. Nhiều ít cũng có thể có chút tác dụng, hơn nữa kia mặc thiếu cung chủ không cũng ở gấp trở về trên đường sao. Thương Khải trong lòng kỳ thật cũng thực lo lắng, nhưng là thân là Đại sư Minh, thói quen cấp ngầm tiểu sư đệ nhóm làm tốt tấm gương cho nên chưa bao giờ sẽ nói vũ rũ nói. Đi ở phía trước hiên viên văn thần, cũng nghe tới rồi phía sau hai người đối thoại, nhìn mắt một bên dẫn đường thị vệ, trong lòng quyết định mặc kệ này mặc cung chủ được không nói chuyện, chấn nguyên quan đều phải mở đến. Ba vị mời vào. Rốt cuộc đi tới chủ điện Dẫn đường thị vệ tránh ra lộ Đà tạ Hiên viên văn thần trực tiếp đi vào Thương Khải nhưng thật ra thực khách khí cùng thị vệ nói thanh tạ Ba người mới vừa tiến đến chủ điện Liền thấy được ngồi ở mặt trên mặt cung chủ Như cũng không có cái gì biến hóa dung mạo Nhìn căn bản không giống như là trung nhân nhân Nhưng thật ra nhìn phi thường tuổi trẻ Tam điện hạ đã lâu không thấy Mạc lang cùng hiên viên văn thần gặp qua rất nhiều lần Cho nên quen thuộc thực Nhưng thật ra đối thương khải cùng ba mục không có gì ấn tượng Cho nên cũng chỉ là gật đầu ý bảo một chút gặp qua mặc cung chủ. Hiên viên văn thần gật gật đầu, xác thật là có một đoạn thời gian không có nhìn thấy quá mặc cung chủ. Thương Khải cùng ba mục hai người cũng đều sôi nổi hướng mặc lang hành lệ Văn an, nhưng thật ra không có để ý mặc lang không quen biết bọn họ, rốt cuộc bọn họ như vậy thân phận, ở kiếm tông nhưng thật ra không tồi, nhưng là ở bên ngoài, cũng không thấy đến tất cả mọi người là nhận được. Tam điện hạ đột nhiên đến phóng, đây là có cái gì sự sao? Mặc lang đầu tiên là ý bảo ba người nhập tòa, sau đó tò mò đối hiên viên văn thần hỏi. Vãn bối lần này tiến đến xác thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ, còn thỉnh mặc cung chủ xem ở vãn bối mặt mũi có thể đáp ứng. Hiên viên văn thần nói. Ngươi nói trước nói cái gì sự tình? Mặc lang nghe càng thêm tò mò, lúc này hắn còn không có thu được mặc diệt Lâm đưa tin, cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối. Vãn bối muốn mượn dùng một chút chấn nguyên quan. Hiên viên văn thần nói thẳng ra tới ý. Cái gì? Mặc lang tạch một chút đứng lên, làm như không thể tin được đối phương nói ra nói. Vạn Bối tưởng hướng ngài mượn một chút trấn nguyên quan, Vạn Bối ái nhân tao ngộ ác nhân công kích, hiện giờ nguyên thần tán loạn, chỉ có quý cung trấn cung chi bảo trấn nguyên quan có thể cứu chỉ Vạn Bối ái nhân. Hiên Viên Văn Thần đơn giản nói ra nguyên do. Tam điện hạ, ngươi có biết này trấn nguyên quan tầm quan trọng. Mạc Lang sắc mặt không có vừa mới vẻ mặt ôn hòa. Vạn Bối biết cái này thỉnh cầu thực khó xử Mạc cung chủ, nhưng là Vạn Bối ái nhân thật sự là sinh mệnh đe dọa, mong rằng Mạc cung chủ thành toàn. Hiên Viên Thần thấy Mạc Lang phản ứng như thế lại cũng biết hắn khả năng còn không có thu được Mặc Diệp Lâm đưa tin. Chương 580 trao đổi điều kiện. Vừa lúc liền ở Mặc Lang tính toán tiếp tục nói cái gì thời điểm, cảm nhận được đưa tin phủ động tính, lấy ra vừa thấy, nguyên lai là nhà mình nhi tử Mặc Diệp Lâm phát tới, chờ đến nghe xong đưa tin sau, có chút quái dị nhìn thoáng qua huyền phù ở hiên viên văn thần bên người hàn tinh quan. Mặc Cung chủ, đây là bổn tông tông chủ giao cho văn gói, mong rằng Mặc Cung chủ thành toàn tam điện hạ. Thương Khải thấy Mặc Lang ánh mắt phức tạp, Lão lang đối phương vẫn là không muốn, cũng không khỏi sen mồm lấy ra lệnh bài triển lãm cấp Mặc Lang xem. "Ú Minh lệnh, ngươi là nhậm luân phái tới." Mặc Lang nhìn đến kia khối Ú Minh lệnh, lập tức sẽ biết đây là hắn lúc trước đưa cho nhậm luân kia khối. "Đúng vậy, Vạn Bối Thương Khải, kiếm tông lăng tuyệt phong đại đệ tử, mong rằng Mặc công chủ xem ở chúng ta tông chủ mặt mũi thượng, có thể cho mượn trấn nguyên quan." Thương Khải ngữ khí trầm ổn nói. "Không phải ta không cho mặt mũi, thật sự là trấn nguyên quan quan hệ trọng đại, cho nên chuyện này mặc kệ là ai tới nói." Đều không được Mạc lang lắp đầu Trấn nguyên quan làm U Minh cung trấn cung chi bảo Từ kiến cung ngày khởi liền không có ngoại mượn quá Mấu chốt nhất chính là Này trấn nguyên quan chính là lúc trước vị kia ma tộc vũ mang bộ lạc công chúa Từ ma tộc mang ra tới chi bảo Văn bối biết trấn nguyên quan đối với U Minh cung tới nói ý nghĩa phi phạm Văn bối nguyện ý dùng ma tộc tin tức cùng mạc cung chủ trao đổi Hiên viên văn thần cũng biết không có khả năng dễ dàng Từ mạc lang nơi này mượn đến trấn nguyên quan Cho nên liền trực tiếp bắt đầu ra tăng lợi thế Mạ tộc tin tức. Mặc lang lại một lần khiếp sợ, trước tiên liền nghĩ tới, khẳng định là nhà hắn cái kia xuẩn nhi tử cùng đối phương lộ ra cái gì tin tức, cái này tiểu ngốc tử, thật vất vả có người trong lòng còn chưa tính, nhưng thế nhưng là coi trọng này lòng tộc tam điện hạ ái nhân. Không đổi vạn bối có ma tộc tin tức, tin tưởng mặc cung chủ nhất định thực cảm thấy hương thú. Hiên viên văn thần trong lòng vẫn là có chút năm chắc cái này trao đổi điều kiện có thể hấp dẫn trụ Mạc lang. Hừ. Tam Điện Hạ nhưng thật ra không thiếu đối ta Hưu Minh Cung làm nghiên cứu A. Mặc lang sắc mặt nhìn không ra cao hứng vẫn là không tao hứng, bất quá ngữ khí lại có thể nghe ra có chút không vui. Mặc cung chủ bất giận, nếu không có bất đắc dĩ, vạn bối cũng không nghĩ như thế lấy chuyện này tới làm trao đổi nếu là đặt ở ngày xưa, chính là trực tiếp hai tay dâng lên, cũng chưa chắc không thể. Hiên viên văn thần bất đắc dĩ nói. Tam Điện Hạ, nếu ngươi thật muốn cứu nàng, cũng không phải không được, ma tộc tin tức ta muốn. Bất quá này Trấn nguyên quan chỉ biết cho ta u minh cung người sử dụng, trừ phi ngươi có thể làm chủ, nhường ra ngươi vị này hãy nhân. Mạc lang đột nhiên nói, hiên viên văn thần tay phải gắt gao nắm tay, hắn biết mạc lang đây là cố ý nhằm vào, sẽ như thế nói, khẳng định là biết mạc diệt lâm tâm tư, cũng làm khó hắn cái này đường phụ thân. Như thế nào, tam điện hạ liên tiếp. Mạc lang tàn định cười một chút, tựa hồ liền thích nhìn đối phương khó xử giống nhau. Không biết mạc cung chủ cái này kiến nghị, chính là thiệt tình. Hiên viên văn thần lạnh giọng hỏi ngược lại, đó là tự nhiên, ta cái này làm phụ thân, cũng không thể nhìn nhà mình nhi tử vẫn luôn như thế tương tư đơn vương nếu là không có chuyện này cũng liền thôi, nếu các ngươi tới, chi bằng thành toàn ta nhi tử, cũng có thể cứu các ngươi cứu giúp người. Mạc lang cười nói, cái kêu hảo tự như thế nào cũng nói không nên lời, hiên viên văn thần biết, mạc lang này chỉ sợ là nghiêm túc, cường ngượng khẳng định là không được, như vậy chỉ có đáp ứng đối phương trao đổi điều kiện mới có khả năng. Tam điện hạ nếu là còn không có tưởng hảo, xem ở U minh lệnh trên mặt, không bằng trước tạm thời chú hạ, còn ta cũng ở trở về trên đường, chờ hắn sau khi trở về, hy vọng tam điện hạ có thể nghĩ ra đáp án, người này rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu. Mạc Lan cũng xác thật là động cái này tâm tư. Tuy rằng hắn buồn ý là muốn cho nhà mình nhi tử ở ma tu bên này chọn lựa một cái thế lực tương đương thế tử, nhưng là hắn sở hy vọng cũng không thấy đến là nhà mình nhi tử nguyện ý, đừng nhìn hắn đối nhi tử giáo dục thượng phi thường nghiêm khắc nhưng là rốt cuộc vẫn là cái sủng hải tử. Mạc Lan đề nghị xong sau, liền trực tiếp rời đi chủ điện, thực mô liền có người tiến vào mang ba người đi trước khách điện nghỉ ngơi, ba mục chưa bao giờ trải qua quá tình yêu việc, cũng không thể lý giải hiên viên văn thần giờ phút này nội tâm phức tạp, nhưng thật ra thương khải nhìn mắt mặt vô biểu tình hiên viên văn thần, trong mắt không khỏi mang ra đồng tình chi sát. Hiên viên văn thần hiện tại nội tâm có thể nói là phi thường khó chịu, hắn tự nhiên là hy vọng điển tú Vân được đến chấn nguyên quan cứu trị chính là Mạc Lang đưa ra trao đổi điều kiện, hắn là thật sự có chút không nghĩ đáp ứng. Ta rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới hảo. Hiên viên văn thần cùng Hàn Tinh quan bị an bài ở một phòng, lúc này hắn chính ngồi sổm Hàn Tinh quan trước, dối tay xoa điển tú vân tái nhật khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tình yêu. Từ lý tính góc độ tới nói, hiên viên văn thần hẳn là đáp ứng cái này trao đổi điều kiện, rốt cuộc so với mạng sống tới nói, hết thể đều không phải như vậy quan trọng, nếu là điển tú.